Thiên tiên tông thế nhưng được đến lôi thuộc tính linh kỹ, vẫn luôn cũng chưa nghe người ta nói quá, xem ra chính là vì lần này tỉ thí lấy được tốt thành tích. Có lôi thuộc tính linh kỹ, thiên tiên tông lần này thứ tự sẽ không kém. Địch xác. Gặp được lôi thuộc tính linh kỹ, thiên cương tông người nọ muốn bại. Lôi thuộc tính linh kỹ thương tổn lực xa xa lớn hơn giống nhau linh kỹ. Muốn khắc chế lôi thuộc tính linh kỹ, khó. Tuy rằng không thích thiên tiên tông người, nhưng là càng chán ghét thiên cương tông. Như vậy vừa lúc. Tiêu Chỉnh linh lực hiện hóa ra tới kim đao trực tiếp bị những cái đó lôi điện đánh tan, khống chế những cái đó linh kỹ hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Chỉnh xoa xoa khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi thiên tiên tông thế nhưng đạt được lôi thuộc tính linh kỹ, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy là có thể thắng ta. Dứt lời, hắn đôi tay kết ấn, mấy cái hô hấp gian, một quyển màu bạc triệu hoán thiên thư xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên bản này trương át chủ bài là tính toán lưu đến cuối cùng một vòng tỉ thí. Hiện tại lấy tới đối phó ngươi, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Giống. Một tiếng thu giống chấn triệt không trung, thực lực thấp, ngũ tạng lục phủ đều đi theo run rẩy mấy cái. "Hảo cường, này hẳn là viễn cổ thời đại triệu hoàn thú. Nhỏ bé nhân loại, ngươi triệu hoán ta chuyện gì?" Cọp răng kiếm ra tới, miệt thị mà nhìn Tiêu Trình. "Cọp răng kiếm đại nhân, ngươi đáp ứng trợ ta ba lần. Hiện tại, ngươi giết chết nữ nhân này, có thể?" Cọp răng kiếm dứt lời, nhìn Liêu Duyệt Nhi, nói: nhỏ bé nhân loại, ngoan ngoãn lại đây nhận lấy cái chết. Mọi người, Liêu Duyệt Nhi nhìn cọp giang kiếm, cũng không có dự đoán sợ hãi, khỏe môi rắc một mặt cười lạnh. phía trước nghe được tin tức, nói thiên cương tông đối lần này tỷ thí rất có nắm chắc, nghĩ đến chính là ngươi cái này. bất quá, ngươi chẳng lẽ không biết, lôi thuộc tính linh kỹ đối hồn thú có thiên nhiên tương khắc tác dụng. ha ha, nhỏ bé nhân loại, để cho ta tới nói cho ngươi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tương khắc cũng không có gì dùng. ngoan ngoãn chịu chết đi trung 835 ngàn lôi trảm. Liễu Duyệt Nhi đôi tay kết ấn, những cái đó linh lực từ nàng lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó nhanh chóng ở trên lôi đài ngưng ra một đoàn mây đen, phía dưới người đều có thể nhìn đến mây đen lập loè lôi điện. Này so vừa rồi kia nói linh kỹ muốn lợi hại nhiều. Hàng. Theo nàng một tiếng khét ế, chén lớn thu lôi điện từ mây đen chung đánh xuống, hướng tới cọp răng kiếm thẳng đến mà đến. Cọp răng kiếm nguyên bản không có đem Liễu Duyệt Nhi để vào mắt, một cái nhân loại nho nhỏ, nơi nào dùng đến hắn nghiêm túc. Chính là, ở nhìn thấy kia đoàn mây đen thời điểm, hắn ánh mắt vẫn là nghiêm túc rất nhiều. Kia đoàn mây đen, thế nhưng làm nó cảm giác được một tia nguy hiểm. nay đây, đương lôi điện rơi xuống, nó cũng không có lựa chọn tại chỗ thừa nhận, mà là một quyển hống qua đi. với anh, cọc răng kiếm một quyền liền đem đạo lôi điện kia hoành tán, trong mắt người tốt phát hiện nó móng đuốt nhan sắc so vừa rồi phai nhạt rất nhiều. Thực hảo, thật lâu không có nhân loại có thể thương đến ta. Cọc răng kiếm rất là sinh khí mà nói. Phải không? Vậy ngươi hôm nay liền nhiều cảm thụ một chút. Bởi vì, này có thể là ngươi cuối cùng một lần cảm nhận được đau. Nhỏ bé nhân loại, ta muốn xé ngươi. Cọc răng kiếm vừa định chiều liếu duyệt nhi đánh qua đi, không chung lại rơi xuống một đạo lôi xuống dưới. Sao có thể? Phùng Minh nhìn lôi điện, không thể tin được. Giống nhau lôi thuộc tính linh kỹ, không phải đều chỉ có thể hình thành một đạo lôi điện sao? Nàng như thế nào còn có thể lại đến một đạo? Những người khác cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì đều như vậy cho rằng. Cho nên cũng có chú ý tới, bầu trời mây đen rơi xuống phía trước đạo lôi điện kia sau cũng không có tiêu tán. Này nói lôi so vừa rồi kia nói lôi còn phải cường đại, lấy càng mau tốc độ rơi xuống cọp răng kiếm trên người. với anh, cọp răng kiếm tiếp được đạo lôi điện kia, bất quá toàn bộ thân thể đều biến phai nhạt. Phải biết rằng, hồn thể càng là ngưng thật, cho thấy thực lực càng cường, hồn thể càng đạm, cho thấy càng suy yếu. Cọp răng kiếm bị rất nghiêm trọng bị thương. Tịch dụng nói, tiêu dĩ mạt gật đầu. Chúng ta đều coi thường kia lôi điện chi lực. Hoặc là nói, mọi người phía trước đều xem nhẹ thiên tiên tông. Không nghĩ tới, thiên tiên tông sẽ có lợi hại như vậy linh kỹ. Có thể liên tục phóng thích lưỡng đạo lôi điện, còn có thể đem viễn cổ hồn thú thiếu chút nữa phách không có. Này đã không phải đông vực loại địa phương này có khả năng có được linh kỹ. Chính xác ra, là ở trung vực loại địa phương kia, này linh kỹ đều là rất khó đến. Cũng không biết thiên tiên tông là như thế nào được đến. Cọc răng kiếm bị phách hỏa lớn Dơ lên móng nuốt liền phải chiều nàng công qua đi. Liêu Duyệt Nhi cũng không có sợ hãi, mà là ngẩn đầu nhìn nhìn không chung, buồn bã nói, ngươi còn có thể lại ai một đạo lôi. cọp răng kiếm chợt phát hiện, trên bầu trời mây đen còn không co tan đi, một tia lôi điện còn ở mây đen thượng hiện lên. Ba đạo lôi điện. Lần này, liền tiêu dĩ mặt đều kinh ngạc, tựa hồ nhớ tới cái gì, lẩm bầm nói, ngàn kiếp lôi. Nàng như thế nào sẽ ngàn kiếp lôi? Thiểu sư tỷ ngàn kiếp lôi là cái gì linh kỹ? Dư Nguyên hỏi, Tiêu Dĩ mà hoàn hồn, ngay sau đó lắc đầu, không phải ngàn kiếp lôi, ngàn kiếp lôi, Tiêu chính là huyền kỹ, hơn nữa đặt ở Cam Gia Đa Bảo Lâu, Liễu Duyệt Nhi không có khả năng sử dụng. Quả nhiên, Liễu Duyệt Nhi nói, đây là huyền giai linh kỹ ngàn lôi chạm, tuy rằng ta hiện tại còn không thể thúc giục ngàn đạo lôi điện, nhưng là ba bốn nói vẫn là có thể. Ngươi muốn thử xem? Ngàn lôi chạm, không nghĩ tới thế nhưng là ngàn lôi chạm. Nguyên bản còn tưởng rằng Đông Vực Tỷ thí sẽ thực nhàm chán. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được ngàn lôi trảm. Hồng y gì thanh âm từ nghỉ ngơi khu mặt sau khán đài chuyển đến. Dư Nguyên quay đầu lại hỏi, ngươi biết này linh kỹ? Chương 836 Dư Nguyên đối phùng minh, 1. Nếu là người bình thường hỏi, Hồng y là sẽ không để ý tới, nhưng là này Dư Nguyên là tiêu dĩ mặt sư đệ, hắn cũng liền cố mà làm trả lời một chút đi. Này ngàn lôi trảm nguyên bản hẳn là thuộc về thiên giai linh kỹ, nếu là tu đến đại thành, nhưng thúc giục ngàn đạo lôi điện. Nhưng là hiện tại sao? bởi vì linh kỹ tàn huyết chỉ có thể tu đến phía trước một bộ phận nhỏ, nhiều nhất có thể thúc dục mười mấy đạo lôi điện. Bất quá dù vậy cũng có thể phân chia đến huyền giai. Bởi vậy có thể thấy được, này linh kỹ lợi hại chỗ. Nghe được hồng y thì nói, phía dưới nghỉ ngơi khu người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lôi điện thuộc tính linh kỹ, nguyên bản liền bao trùm giống nhau linh kỹ phía trên. Huyền giai lôi điện linh kỹ, uy lực càng thêm khủng bố. Mặc kệ là ai gặp được, đều không có tất thắng nắm chắc. Rốt cuộc. Thực lực của bọn họ, ai cũng so bất quá viễn cổ hồn thú. Liên hồn thú bị phách hai lần đều phải tiêu tán, húng chi là bọn họ. Liêu Duyệt Nhi dứt lời, cọc răng kiếm nhìn thấy đỉnh đầu mây đen, trong mắt có rất nhiều không cam lòng, bất quá vẫn là hóa thành bạch quang bay đến triệu hoán thiên thư. Liên như vậy chạy thoát. Lại còn có không có trải qua khế chủ đồng ý, chính mình liền đi trở về. Cái này viễn cổ hồn thú, thực lực cường đại, cũng không phải tiêu chỉnh có thể khống chế. Hẳn là dùng cái gì bí pháp cùng nó đạt thành khế đức. Bởi vậy, có thể tự do xuất nhập triệu hoán thiên thư. Tịch dụng nói, tuy rằng chạy trốn thực mất mặt, nhưng là nếu là lại đến một đạo lôi, nó tuyệt đối lại ở chỗ này hồn phi phách tán. Hồn thú nếu là ở nhân giới bị đánh hồn phi phách tán, đó chính là thật sự tiêu vong với trong thiên địa. Mặt nơi nào có mệnh quan trọng. Nhìn thấy cọp răng kiếm liền như vậy chạy thoát, tiêu trình mặt đều đen. Nhưng là hiện tại hắn bất chấp cái này, bởi vì cọp răng kiếm không thấy, kia đạo thứ ba lôi điện liền phải bổ tới trên người hắn Hắn đem chính mình sở hữu phòng ngự tính linh khí đều đem ra, chỉ cần chính mình khiêng quá này một công đánh, là có thể thắng được lần này thi đấu. Hắn tin tưởng, như vậy lợi hại linh khí, tất nhiên tiêu hao hết Liễu Duyệt Nhi sở hữu linh lực. Xem Liễu Duyệt Nhi hiện tại bộ dáng, nói vậy cũng thúc dục không được lợi hại lôi điện. Đúng lúc này, một đạo so vừa rồi lưỡng đạo lợi hại hơn lôi điện bổ xuống dưới. Cùng những cái đó linh khí đánh vào cùng nhau, phát ra loá mắt quá mang. A! Mọi người nghe được hét thảm một tiếng. Chờ quang mang tan đi, tiêu trình đã chỉ còn lại có một khối đen tuyển thi thể, đã chết không thể lại chết. Như vậy nhiều phòng ngự hình linh khí, hơn nữa hắn toàn bộ linh lực phòng ngự, thế nhưng còn không thể ngăn cản một kích. Kêu lôi điện, so dự đoán còn muốn lợi hại. Liêu Duyệt Nhi thắng. Trọng tay tuyên bố. Mọi người ổ lên, trước kia đều không có người chú ý quá Liêu Duyệt Nhi, không nghĩ tới nàng thế nhưng là lần này thi đấu hấp mã. Liêu Duyệt Nhi trở lại nghỉ ngơi đi, ở đi ngang qua tiêu di mặt thời điểm, chú bộ đạo. Ta sẽ thay thần nữ báo thủ. Ngươi thiên tiên tông thượng một cái nói như vậy, đã chết. Tiêu dĩ mạt nhàn nhạt mà nói. Ta không phải nàng, không có thực lực lại muốn tìm chết. Liêu Duyệt Nhi quay đầu nhìn tiêu dĩ mạt, ta hy vọng, ngươi có thể sống đến tiếp theo luân. Cách đó không xa ý tiêu giao sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nữ nhân này là cảm thấy chính mình sẽ thua. Trận thứ hai, vô ảnh tông tưởng thiên thành đối chiến linh đạo tông lăng kỳ. Tưởng thiên thành cùng lăng kỳ đi lên. Hai người đều là nhất lưu tông môn thiên tri tiêu tử, cho nên đánh tương đối giằng co. Cuối cùng lăng kỳ thắng hiểm, bất quá cũng thương không nhẹ. Đệ tam tràng, thái nhất tông Dư Nguyên, đối chiến thiên cương tông Phùng Minh. Không cần lưu thủ. Tiêu dĩ mặt đối Dư Nguyên dặn dò nói. Phùng Minh bị thương hải tuyển, hắn nếu ngây ngốc lưu thủ, khẳng định sẽ bị hạ thiền sửa chữa thực thảm. Dư Nguyên gật gật đầu, ta sẽ vì hải sư huynh báo thủ. Phùng Minh nghe được lời này, âm hiểm cười nói, lần này Ta xem ai còn có thể cứu ngươi thái nhất tông người. Chương 837 Dư Nguyên đối Phùng Minh, 2. Hai người thượng lôi đài, Dư Nguyên nhìn Phùng Minh, rất là sinh khí mà nói, ngươi bị thương hải sư minh, còn muốn phế đi hắn. Cái kia phế vật, nếu không phải sư phụ ta, hắn liền thật sự muốn thành phế vật. Ha ha ha, ta vừa mới đáp ứng rồi tiểu sư tỷ, phải vì hải sư minh báo thủ. Dư Nguyên lạnh lùng mà nói, ngươi như thế nào thương hải sư minh, liền như thế nào còn trở về đi. Dứt lời, hắn sách theo nắm tay liền vọt qua đi. Phùng Minh không hổ là Thiên Cương Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhìn thấy Dương Nguyên lại đây, cũng không có hoảng loạn, thân ảnh vừa động liền tại chỗ biến mất, đồng thời, trên tay linh kỹ còn không trúng đoạn. Dương Nguyên không ngừng truy, Phùng Minh không ngừng mà chạy, bất quá nhìn ra được tới, Phùng Minh càng ngày càng cố hết sức, bởi vì hắn trên trán bỏ đầy rậm rạp mồ hôi mỏng. Dựa theo tiểu sư đệ thực lực, không nên đuổi không kịp hắn a." Lạc Phỉ nhi nói. "Tiểu sư huynh ở đầu hắn đâu?" Dư Thơ Vũ nói, nhìn không ra tới, tiểu sư đệ còn sẽ cho nhân tâm lý thượng đả kích. Tâm lý thượng đả kích? Phùng Minh tất nhiên là cảm thấy, chỉ cần chính mình sử dụng ra linh kỹ là có thể đem tiểu sư đệ giết. Kia một khắc, hắn trong lòng khẳng định thật cao hứng. Sau đó hắn lại phát hiện chính mình kỳ thật căn bản không phải tiểu sư đệ đối thủ, kia cảm giác, tấm tắc, ngẫm lại đều toan sảng. Nhìn không ra a, tiểu sư đệ còn nào nhi hư. Tiểu sư đệ ngày thường thoạt nhìn người cục lốc Nhưng là đi theo hạ sư bá như vậy nhiều năm, thư đạo phong có ai là thật sự không xấu. Nói cũng là, phía trước thư đạo phong chỉ có tàng sư huynh ba người, vẫn như cũ đem thái nhất tông nháo gà bay chó sủa. Tiểu sư muội mới vừa tiến vào thời điểm cũng ngoan ngoãn, hiện tại sao, cũng học hư. Đến nỗi tiểu sư đệ, kia chính là hạ sư bá mang theo trên người tự mình giáo thụ. Muốn nói ai hư, thật đúng là nói không chừng. Tiểu sư đệ muốn phản công. ngạn bảy một câu, những người khác đình chỉ thảo luận. Lực chú ý lại lần nữa tập trung tới rồi trên lôi đài. Chỉ thấy một con kim sắc đại điểu xuất hiện ở phùng minh sau lưng, dưới đài người tức khắc cảm thấy hô hấp căng thẳng. Ly lôi đài xa như vậy, bọn họ đều cảm nhận được đại điểu ẩn giấu lực lượng. Chỉ cần bị đại điểu bao vây, chỉ sợ bất tử cũng tàn. Không lỗ là thiên cương tông tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, thế nhưng tu luyện ra như thế cường đại linh kỹ. Này nói linh kỹ cùng tiêu giao 3.000 biển lửa so sánh với, cũng kém cỏi không bao nhiêu. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Này linh kỹ so 3.000 biển lửa muốn lợi hại. Ý tiêu giao nghe được những cái đó nghị luận, nắm chặt trong tay nắm tay, cắn răng nói, ta nhất định sẽ làm bọn họ minh bạch, 3.000 biển lửa uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Sư huynh 3.000 biển lửa chính là huyền dai cao cấp linh kỹ, kia phùng mình sao có thể so đến quá sư huynh. Chính là, này 3.000 biển lửa chúng ta đều học không được, chỉ có sư huynh học xong, thuyết minh này linh kỹ khó khăn học, cũng thuyết minh uy lực to lớn. Chờ tiếp theo luôn nếu gặp được hắn. Sư huynh nhất định phải hắn kiến thức một chút ngươi lợi hại. Trên lôi đài, Phùng Minh ở đại điểu thành hình thời điểm liền ngừng lại, Dư Nguyên cũng ngừng ở hắn đối diện. Ngươi ngay từ đầu muốn gần người công kích, sách lược là không tồi. Đáng tiếc ngươi vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ta. Ta biết ngươi là thư đạo phong người, thực lực tương đối cường, cho nên ta gần nhất liền vì ngươi chuẩn bị này sát chiêu. Ngươi hẳn là cảm thấy ngươi so với kia cái hải tuyên may mắn, bởi vì ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ liền chết đi. Dư Nguyên trên mặt như cũ không có sợ hãi, thấy hắn vẫn luôn nói, cầm nắm tay, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Nói xong sao? Nói xong chúng ta liền tiếp tục. Chương 838 Dư Nguyên đối Phùng Minh, 3. Miệt thị. Hoàn toàn miệt thị. Thức hảo, thức hảo, đã thật lâu không có người làm ta như vậy sinh khí. Phùng Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi phải vì ngươi hành vi trả giá đại giới. Dư Nguyên rất là bất đắc dĩ mà buông tay, nói thật, ngươi vô nghĩa thật sự không phải giống nhau nhiều. Nếu là ở ngày thường, ngươi nói chuyện trong khoảng thời gian này đã chết vài trăm lần. Ta muốn nhìn xem ngươi linh kỹ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bằng không ai ở chỗ này xem ngươi lại nhảy dài dòng. Phùng minh mặt hát muốn tích ra thủy tới, phẫn nộ tràn ngập hắn toàn bộ lồng ngực. Hắn một tiếng cấp uống, kia chỉ đại điểu liền như vậy chiều Dư Nguyên bay qua đi. Dư Nguyên nhìn đến đại điểu, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia hưng phấn. Nhìn bay nhanh mà đến đại điểu, hắn không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Ha ha ha. Tia Dư Nguyên khẳng định là bị dọa choáng váng. Sư huynh Vĩ Vũ. Sư huynh Vĩ Vũ. Sư huynh Vĩ Vũ. Và anh. Một tiếng vang lớn qua đi, Thiên Cương Tông các đệ tử trên mặt tươi cười đều đọng lại ở trên mặt. Kia sao có thể? Bọn họ đôi mắt xuất hiện ảo giác. Cái kia, cái kia Dư Nguyên thật sự một quyền đánh nát sư huynh Kim Điểu. Hảo, hình như là, thật sự. Những người khác cũng kinh ngạc mà không được, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến, Dư Nguyên không có làm bất luận cái gì phong ngữ. Trực tiếp một quyền đánh tan kia chỉ Kim Điểu. Kia chính là huyền giai cao cấp linh kỳ hóa ra Kim Điểu A. Thế nhưng bị một quyền đánh tan. Này Dư Nguyên nắm tay rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thư đạo phong quả nhiên mỗi người đều là yêu nghiệt. Phía trước vẫn luôn đều nghe được xanh đen ba cái tên. Mặt sau xuất hiện cái tiêu di mạt Hiện tại xem ra, cái này Dư Nguyên cũng không đơn giản. Thân thể lực lượng rất mạnh, hắn là thể tu. Không biết. Thoạt nhìn tựa hồ là. phùng Minh nhìn chính mình Kim Điểu bị đánh tan. Trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Sao có thể? Hắn nhìn chầm chầm dư nguyên nắm tay, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì đánh nát chính mình linh kỹ. Dư nguyên vẫy vây nắm tay, người này chỉ kim điểu cũng quá không kháng đánh. Người có hay không lợi hại hơn? Người nếu là không có, ta liền phải động thủ. Phùng Minh sắc mặt trở nên khó coi lên, đặc biệt là nhìn đến hắn còn chịu chính mình huy nắm tay, cảm thấy chính mình uy tín đã chịu khiêu khích. Bất quá, hắn cũng không có mất đi lý trí trong thân thể hắn linh lực đều dùng để ngưng tụ kim điểu lúc này thừa không nhiều lắm muốn sử dụng cao giai linh kỹ khẳng định không được bất quá hắn không chỉ có riêng là linh sư thực mau một quyển màu bạc triệu hoán thiên thư xuất hiện ở trong tay hắn tiếp theo bạch quang hiện lên một con hồn thú xuất hiện ở đây nội hồn thú hơi thở rất mạnh nhưng là so với vừa rồi cọp răng kiếm còn kém một ít cận đại hồn thú bất quá thực lực thuộc về tương đối cường một ít ta này triệu hoán thú tuy rằng là cận đại hồn thú Nhưng thực lực có thể so với viễn cổ hồn thú, ngươi trở bị sẽ thành mảnh nhỏ đi. Phùng Minh cười to nói. Dư nguyên gật gật đầu, như vậy mới có điểm ý tứ. Dứt lời, hắn trực tiếp xách theo nắm tay vọt đi lên. Tiếp theo, trong sân liền xuất hiện là người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Một quyền. Giống. Hai quyền. Giống. Giống. Giống. Mọi người chờ mong hồn thú tay xé dư nguyên cảnh tượng không có xuất hiện, ngược lại xuất hiện dư nguyên cuồng tấu hồn thú một màn. Kia chính là hồn thú A. Hơn nữa vẫn là thật thể hồn thú. Này thuyết minh nó thực lực rất mạnh. Chính là nó vẫn như cũ bị đánh không hề có sức phản kháng. Để cho người cảm giác kinh tủng chính là, đương hồn thú vô pháp tiếp tục ngưng thể, khôi phục hồn thể sau, hắn nắm tay vẫn như cũ có thể đánh tới nó trên người. Sao có thể? chương 839 dư nguyên đối phùng minh, 4. Phải biết rằng, hồn thú cũng không phải là thật thể, mà là hư vô. Người bình thường căn bản không có khả năng chạm đến chúng nó. Mà Dư Nguyên lại có thể trực tiếp đấm ở hồn thú thân thể thượng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn có thể cho hồn thú mang đến trực tiếp thương tổn. Này Dư Nguyên rốt cuộc là người nào? Mặc kệ người khác như thế nào khiếp sợ cùng không tin, Dư Nguyên ở trên đài tấu vẫn như cũ vui mừng. Mà hồn thú công kích dừng ở trên người hắn, căn bản không có cái gì dùng. Tiểu sư đệ phòng ngự hảo cường. Lực lượng cũng hảo cường. Bành diệp bọn họ trừng lớn đôi mắt nói. Ta thiên, tiểu sư đệ sức chiến đấu chỉ sợ không thể so phúc địa cấp thấp. Ta phía trước còn tưởng có cơ hội tìm tiểu sư đệ luận bàn một chút, xem hắn rốt cuộc nhiều lợi hại. Tân Mệnh còn không có, bằng không bị treo lên đánh chính là ta. Tuy rằng hắn không có tiểu sư mọi như vậy biến thái, nhưng là vẫn là hảo yêu nghiệt. Quả nhiên là thư đạo phong người a. Giống. Hồn thú phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong không khí. Dư Nguyên còn không có đánh đủ, thấy hồn thú tiêu tán, trực tiếp vọt tới phùng bên ngoài trước một quyền huy qua đi. Phùng Minh còn không có từ trước mắt một màn phục hồi tinh thần lại, đã bị Dương Nguyên một quyền đánh bay. Hắn điều chỉnh một chút thân thể, hiểm hiểm dừng ở lôi đài bên cạnh. Nhìn đến Dương Nguyên truy lại đây, hắn dưới chân một đốn liền đi vào mặt khác một bên. Hắn còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, Dương Nguyên lại đuổi theo lại đây, hắn không kịp nghỉ ngơi, lại lập tức chạy đi ra ngoài. Tới rồi tiếp theo cái địa phương, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, liền nghe được Dương Nguyên thanh âm ở sau người vang lên tới. Như thế nào không tiếp tục chạy? Hắn khi nào đi vào chính mình phía sau? Hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Hắn không kịp nghĩ lại, Dư Nguyên đã một quyền đánh lại đây. Ở hắn sắp bay ra lôi đài thời điểm, hắn chân bị Dư Nguyên bắt lấy, lại bị kéo lại. Sau đó xách theo hắn chân, hướng trên mặt đất hung hăng vùng. Phùng Minh tức khắc bị quăng ngã thất điên bắt đảo. Ta nhận thua. Hắn biết chính mình coi khinh cái này Dư Nguyên, muốn nhận thua, nhưng là một câu còn chưa nói ra tới, đã bị Dư Nguyên một quyền đánh vào trên cằm cam bị đánh oai, nhận thua nói cũng cũng không nói ra được. Hải sư huynh lúc ấy bị ngươi đá chặt đứt hai chân xương cốt. Dư Nguyên dứt lời, một chân đá vào Phùng Minh trên đùi. A! Phùng Minh không có tu thần, đoạn cốt đau đớn làm hắn kêu thảm thiết ra tới. Dư Nguyên khinh thường mà nhìn thoáng qua, "Ta Hải sư huynh lúc ấy nhưng không kêu. ở." Nói xong, hắn một chân đá vào Phùng Minh mặt khác một chân thượng. Ca! Bên ngoài người đều nghe được kia thanh thúy thanh âm. Ngươi đá chặt đứt Hải sư huynh tám căn xương sườn. Lại là một chân. Phùng Minh bị đá bay lên, lại rơi xuống đất thời điểm, hắn chịu đựng không ở đau đớn, chết ngất qua đi. Dư Nguyên đi vào Phùng Minh bên người, lắc đầu, rất là thất vọng mà nói, thật không kháng tấu. Phía dưới người nghe được hắn nói, đều chịu chịu khoe miệng. Đại ca ai, không phải mọi người thân thể đều có người lực lượng như vậy. Đặc biệt là linh tu, rất ít có người thân thể cường tráng. Kiếm tu nhưng thật ra sẽ luyện thể, nhưng là này cũng không phải là kiếm tu thi đấu. Vốn đang tưởng đem ngươi gây đến hải sư huynh trên người thương tất cả đều suy diễn một lần, nếu ngươi như vậy không kháng cự, ta lại đánh ngươi cũng không có gì ý tứ. Hiện tại, làm ngươi cuối cùng muốn làm sự tình đi. Dư Nguyên chân chậm rãi dẫm đến Phùng Minh trên bụng, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, Phùng Minh đang điền rách nát. Một thế hệ thiên tài, hoàn toàn trở thành phế vật. Thiên Cương tông người ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, Dư Nguyên thật sự phế đi Phùng Minh. Không phục, chúng ta không phục. Trọng Tài xem xét người nọ liếc mắt một cái, Nói, vì sao không phục? Đây là linh sư tỉ thí, hắn không có sử dụng quá linh lực, căn bản không phải linh sư. Hắn nếu là sử dụng linh lực, chúng ta mới nhận. Người nọ kêu lên. Dư nguyên thần sắc cổ quá em mà xem xét người nọ liếc mắt một cái, người xác định. chương 840 tiêu dĩ mặt đối ý tiêu giao. 1. Bị dư nguyên như vậy vừa hỏi, người nọ sửng sốt một chút, bất quá vẫn như cũ gật gật đầu. Những người khác cũng đi theo gật gật đầu. Vậy được rồi. Thế nhưng các người đều nghĩ như vậy. Vậy thỏa mãn các ngươi Dư Nguyên dứt lời, đôi tay tùy ý động hai hạ, một đạo linh lực hóa thành ngọn lửa liền xuất hiện ở hắn chi gian. Hắn tùy tay vung, sau đó xoay người hạ lôi đài. Hắn phía sau, phùng minh phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, tiếp theo thanh âm chậm ra yếu đi đi xuống, cuối cùng hoàn toàn không có hơi thở. Dưới đài người lại lần nữa sợ ngây người. Không phải vì Dư Nguyên thiêu chết phùng minh, mà là hắn vừa rồi thi triển linh kỹ tốc độ. kia cơ hồ có thể nói là thuấn phát ta Nếu là ở trong chiến đấu gặp được, chính mình còn ở cái tấn, mà hắn linh kỹ đã công lại đây, đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Thư Đạo Phong, quả nhiên các đều là yêu nghiệt. Bành diệp đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dư Nguyên, tiểu sư đệ thật là. Dư Nguyên lần lượt đổi mới bọn họ đối hắn nhận chi. Nghĩ chính mình phía trước vẫn luôn muốn cùng tiểu sư đệ đánh, mọi người liền rác xấu hổ. Dư Nguyên từ trên đài xuống dưới, vọt tới tiêu di mặt trước mặt, tiến đến nàng trước mặt, cười hi hì, hì nói, tiểu sư tỷ Ta cấp hải sư huynh báo thủ. Tiêu dĩ mặt nhìn Dư Nguyên một bộ cầu khích lệ ngốc bộ dáng cái hót ba điều hắc tuyến chạy xuống. Bất quá nàng vẫn là duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, nói, làm không tồi. Nếu là hải sư huynh biết, nhất định sẽ cao hứng. Dư Nguyên nói, ân Người. Tiếp theo chàng, vô ảnh Tông Cơ Vô Thiên, đối chiến linh đạo Tông Nguyên Minh. Nghe được Cơ Vô Thiên tên, Tiêu dĩ mặt liền nghĩ đến Cơ Vô ân Xem hắn cùng Cơ Vô Ngân lớn lên có vài phần tương tự hẳn là cũng là huynh đệ linh tinh cơ vô thiên thanh danh không bằng cơ vô ngân nhưng là thực lực của hắn lại không thể so cơ vô ngân kém nhiều ít nguyên minh ở trên tay hắn không quá hai chiêu liền thua tưởng thiên thành bại cơ vô thiên thắng vô ảnh tông cũng coi như là có người thăng cấp trước bảy lúc này Liêu duyệt nhi lang kỷ cơ vô thiên dư nguyên hơn nữa trực tiếp thăng cấp tịch rủ bảy cường đã thăng cấp năm người chỉ còn lại có ý tiêu giao cùng tiêu dĩ mạt cùng với linh đạo tông tái hoành viễn cùng thiên tiên tông thì hẳn Mai Tiếp theo chàng, thiên tiên tông thi hàn mai đối chiến linh đạo tông tái hoành viễn. Thi hàn mai sử dụng chính là cùng liễu duyệt nhi giống nhau linh kỹ, bất quá uy lực không có nàng cường, cũng chỉ phát ra lưỡng đạo lôi điện. Bất quá này cũng đủ thắng tái hoành viễn. Linh đạo tông người sắc mặt rất là khó coi, bởi vì từ đây, trừ bỏ ý tiêu giao, linh đạo tông thế nhưng chỉ thăng cấp một người. Liên tính ý tiêu giao thăng cấp, linh đạo tông lần này cũng chỉ có hai người thăng cấp. Như vậy thành tích, ở trước kia tới nói là chưa bao giờ từng có kém. Cuối cùng một hồi, Linh đạo tông ý tiêu giao, đối chiến thái nhất tông tiêu Dĩ mạc. Mọi người tinh thần đều vì này rung lên, này một vòng xuất sắc nhất quyết đấu liền phải bắt đầu rồi. Ý tiêu giao là lần này tỉ thí đến đệ nhất danh vọng cao nhất người, hơn nữa hắn phía trước chính là thả ra lời nói, gặp được thái nhất tông người một cái không lưu. Tiêu Dĩ Mạt còn lại là thái nhất tông mới phát thiên tài, từ thượng một vòng tỉ thí có thể thấy được, thực lực của nàng cũng không thấp. Hiện tại rốt cuộc đến phiên hai người. Những người đó đều chờ quan chiến một hồi xuất sắc tuyệt luân chiến đấu. Hai người đi vào trên đài, ý tiêu giao nhìn chằm chằm tiêu dĩ mạt, vừa muốn nói gì, tiêu dĩ mạt liền nói, đừng nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Cái này ý tiêu giao thích lại nhảy dài dòng, nàng thiệt tình không cái kia tâm tình nghe hắn vô nghĩa. Ý tiêu giao cười lạnh một tiếng, nói, đích xác, không cần thiết đối một cái người chết nói nhiều như vậy. Ngươi nếu cứ thế cấp chịu chết, ta đây trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục đi. Dứt lời. Hắn đôi tay nhanh chóng quay cuồng, sau đó linh lực triều tiêu dĩ mặt bay đi. 3000 biển lửa. Chương 841 tiêu dĩ mặt đối ý tiêu dao, 2. Linh lực hóa hỏa, thấy phong mãnh trướng, so với hắn thượng một lần sử dụng cái này, linh kỹ muốn lợi hại nhiều. Hắn tưởng trực tiếp đem tiêu dĩ mặt nháy mắt hạ gục, lấy này tới Dương Ai. Tiêu dĩ mặt tiếng hô như vậy cao, nếu là có thể đem nàng, dây, hắn thanh danh còn có linh đạo tông thanh danh, đều sẽ đến một cái tân độ cao. Cho nên Hắn gần nhất liền dùng chính mình lợi hại nhất linh kỹ, hơn nữa trực tiếp dùng để tam trọng. Tiêu dĩ mặt tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo hơi mỏng lớp băng ở ngọn lửa đem hắn bao vây phía trước đem nàng bao phủ lên. Ngươi thế nhưng dùng băng thuẫn bảo hộ, ngươi chẳng lẽ không biết hỏa khắc băng sao? Ý tiêu giao cười lạnh. Bất quá, dự đoán tiếng tiêu thảm thiết không có vang lên, ngược lại là những cái đó ngọn lửa chậm rãi dập tắt, mà tiêu dĩ mặt ở băng thuẫn một chút việc đều không có. Sao có thể? Tiêu dĩ mặt lắc đầu. Ba nghìn biển lửa uy bi lực dữ dội to lớn, không nghĩ tới ở ngươi linh đạo tông thế nhưng biến thành như vậy bộ dáng. Ngươi có ý tứ gì? Ba nghìn biển lửa là thái nhất tông linh kỹ, mặt sau bởi vì ngoài ý muốn chặt đức truyền thừa. Bất quá ngươi linh đạo tông vẫn luôn noi theo xuống dưới. Đáng tiếc, hiện tại các ngươi, sớm đã đã quên này nói linh kỹ tinh túy. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt nói. Ngươi nói bậy. Có phải hay không nói bậy, ngươi kiến thức một chút không lâu đã biết. Tiêu dĩ mặt nói. Ngươi ba nghìn biển lửa là luyện đến đệ tam trọng đi. Ta đây liền dùng đệ nhị trọng, làm ngươi kiến thức kiến thức trong đó tranh lệnh. Dứt lời, nàng đôi tay kết ấn, linh lực nhanh chóng từ nàng trong cơ thể bừng lên. Nàng tốc độ không mau, cho nên ở đây người đều đã nhìn ra, thủ pháp của nàng cùng ý tiêu giao thủ pháp có chút tương tự, nhưng là lại có chút không giống nhau. Giống nhau là linh lực hóa hỏa, giống nhau là thấy phong bánh trướng, nhưng là chỉ cần dài quá đôi mắt đều xem ra tới. Tiêu dĩ mặt ngọn lửa so ý tiêu giao ngọn lửa lợi hại rất nhiều. Loại này lợi hại không chỉ có thể hiện ở ngọn lửa lớn nhỏ, độ ấm thượng càng là vượt qua rất nhiều. Mà này còn chỉ là nhị trọng. ý tiêu giao sắc mặt trở nên tái nhợt, bị đả kích, không thể không thừa nhận, tiêu dĩ mặt 3.000 biển lửa đích sát so với chính mình biển lửa lợi hại. Nguyên lai like, linh đạo tông thế nhưng thật sự truyền thừa tự thái nhất tông, chính là kia lại như thế nào? Chỉ cần thái nhất tông diệt sạch, ai còn sẽ nhớ rõ hiện tại sự tình. Muốn diệt sạch Thái Nhất Tông, liền từ trước mắt nữ nhân này bắt đầu đi. Không thể không nói, có chút người tư duy, luôn là như vậy không biết tự lượng sức mình. Trong lòng sát ý dần dần dày, hắn xem tiêu dĩ Mạt ánh mắt giống xem người chết giống nhau. Ta sẽ làm Thái Nhất Tông từ đông vực biến mất. Hắn chậm rãi nói, tiêu dĩ Mạt hai mắt hiếp lại, giờ phút này ý tiêu giao mới cho nàng một tia nguy hiểm cảm giác. Ý tiêu giao trong tay xuất hiện một quyển triệu hoán thiên thư, ngay sau đó hai chỉ hồn thú cùng nhau xuất hiện. Nay còn không có đỉnh, trong đó một con hồn thú hóa thành một đạo quang mang hoàn toàn đi vào ý tiêu giao trong cơ thể. Tiếp theo, ý tiêu giao hơi thở bắt đầu không ngừng hướng lên trên trường. Phúc địa cấp trung cấp, phúc địa cấp cao cấp, phúc địa cấp đại viên mãn, quân cấp. Hắn hơi thở mãi cho đến quân cấp trung cấp, theo sau dao động một phen, lại trở xuống quân cấp sơ cấp. Quân cấp sơ cấp. Đây là cái gì bí pháp, thế nhưng có thể cùng triệu hoán thú hợp thể. Hồng Y thì hỏi bên người Mộ Hiên. Chưa thấy qua. Mộ Hiên đầu. Liên ngươi cũng chưa gặp qua. Tiêu tiểu tử này như thế nào sẽ? Hồng y kinh ngạc mà nói. Mộ hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình lại không phải văn năng. Sao có thể cái gì đều biết. Tuy rằng không biết làm sao bây giờ đến. Nhưng là rất mạnh. Tiểu mạt mạt nguy hiểm. Hồng y thì nói. Tiểu mạt mạt. Mới vừa lấy. Dễ nghe đi. chương 842 dung hồn thuật. Tiêu dĩ mạt nhìn ý tiêu giao. Mày nhíu lại. Dung hồn thuật. Khắc khắc. Ngươi thế nhưng biết dung hồn thuật? xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a ý tiêu giao giờ phút này thanh âm trở nên âm không âm dương không dương hình như là hắn thanh âm lại giống như hỗn loạn khác thanh âm tiêu dĩ mặt chờ mặc nàng biết dung hồn thuật vẫn là ở cam gia vứt đi kia một tầng đa bảo các xem nguyên bản cho rằng không có người sẽ nhưng là lại không nghĩ ở chỗ này gặp được dung hồn thuật phân người dung hồn hồn dung người xem ngươi như vậy hẳn là hồn dung người đi tâm tắc, ngươi thế nhưng đối dung hồn thuật biết đến như vậy rõ ràng Ý Tiêu Dao đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạt hai mắt phụt ra ra kinh hỉ quan mang, ngươi linh hồn thơm quá, nếu là ăn ngươi, thực lực của ta ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc. Khắc khắc, nhỏ bé nhân loại, đem ngươi linh hồn cống hiến xuất hiện đi. Dứt lời, một cổ lực lượng từ ý Tiêu Dao trong thân thể phát ra, đem Tiêu Dĩ Mạt bao phủ trong đó, đem nàng giam cầm lên. Tiêu Dĩ Mạt thử nâng nâng tay, dị thường gian nan. Bất quá, trên mặt nàng cũng không hoảng loạn. Cung nàng chấn định bất động mọi người tâm đều bị trước mắt một màn này treo lên, có người lo lắng, có người còn lại là hưng phấn. ngay cả hạ thiên nhìn trên đại ý tiêu giao đều hơi hơi neo lại hai mắt, hắn ngón tay hơi khấu, ngay sau đó lại bông ra một thân hơi thở cũng thả lỏng lại. khắc khắc, nhỏ bé nhân loại, để cho ta tới muốn dùng ngươi linh hồn đi. ý tiêu giao dứt lời, chiếu tiêu dĩ mạt phi phát qua đi. tiểu sư muội, thái nhất tông người tưởng sông lên đi cứu tiêu dĩ mạt. Lại bị lôi đài ngoại thượng hộ trận cấp bắn ngược đi ra ngoài. Này lôi đài từ trước đến nay chỉ có phòng ngừa trên lôi đài lực lượng vọt tới trên khán đài hộ trận. Khi nào còn có loại này phòng ngừa người đi lên trận pháp. Này ở trước kia là chưa từng có quá. Không cần phải nói, nay khẳng định bị động qua tay chân. Đan đạo tông. Trận đạo tông. Thái nhất tông nhân khi đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ý tiêu giao phát gục tiêu dĩ mặt trên người. Ha ha ha, tiêu dĩ mặt, đi tìm chết đi bên ngoài có người cùng thiếu mỹ vị lệnh linh hồn ta tới frank ý tiêu giao thân thể ở tiếp xúc đến tiêu dĩ mặt trong nháy mắt một đạo màu đen quang mang tự tiêu dĩ mặt trong cơ thể phát ra đem cái kia ý tiêu giao trực tiếp đánh bay lúc này một cái đại hắc cẩu đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng hắn lông tóc thượng còn mang theo rất nhiều bùn đất làm hắn thoạt nhìn so thổ cẩu càng thổ cẩu huyết dung người này chờ ta trở về cũng muốn đem hắn trôn đại hắc tỉnh lại phát hiện chính mình bị trôn ở bùn đất rất là sinh khí, nhưng là không có thời gian tìm huyết dung tính sổ, đã bị tiêu ra tới. cho nên nó hiện tại càng thêm tức giận, nhìn đến thế, nhưng có cấp thấp hồn thú lưu toan hút tiêu dĩ mạt linh hồn, càng thêm càng thêm tức giận. hắn hắc huyền thiên quân sinh khí lên, chính là liền nó chính mình đều sợ hãi. ý tiêu giao nhìn đến ra tới đại hắc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. các hạ là ai? Bà ngươi còn không xứng biết. đại hắc móng vuốt vung lên, cho ngươi một tức thời gian, cho ta ngoan ngoan chết đi. Bằng không, ta làm ngươi chết đều không thể hảo hảo chết. Mọi người, tiêu dĩ mặt cũng vô ngữ mà nhìn đại hắc, nó có dám hay không lại cuồng một chút. Ta không kêu ngươi, ngươi ra tới làm cái gì? Ngươi cho rằng ta tưởng là ra hỏa kia đem ta làm ra tới. Buồn quân tâm tình không tốt, hiện tại người này thế nhưng bất tử, buồn quân tâm tình càng không hảo. Ha ha ha, nghe được đại hắc nói, ý tiêu giao cười ha hả nơi nào tới thổ cầu. Cũng dám đối với ngươi ra ra buông lời hung ác. Muốn cho ta không thể hảo hảo chết. Ngươi nhưng thật ra tới nhà, làm ta nhìn xem, ngươi như thế nào làm ta không chết tử tế được. Tiêu dĩ mạng. Chưa thấy qua như vậy tìm chết. chương 843 ăn luôn. Hảo, thức hảo, thượng một cái dám như vậy cùng buồn quân người nói chuyện, hiện tại mộ phần thảo đều đã dài quá mấy chục và năm. Đại hắc tức giận mà nói, vốn dĩ muốn cho chính ngươi lựa chọn một cái chết phát, nếu ngươi muốn lựa chọn nhất thảm cách chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Đại hắc thức tức giận. Nó chạy đến ý tiêu giao bên người, há mồm chính là một cắn. Bên ngoài người thấy như vậy một màn đều là vô ngữ. Tuy rằng ngươi là điều thổ cẩu, nhưng là nhân gia chính là viễn cổ hồn thú, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một con hung thú. Nó hiện tại để ý tiêu giao trên người, ngươi cắn có ích lợi gì a? Nhưng mà, làm người khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia dung hợp để ý tiêu giao trên người hồn thú, thế nhưng thật sự bị đại hắc cắn. A. Chỉ từ kia tiếng kêu liền biết nó giờ phút này có bao nhiêu đau. Mọi người vì kia hồn thú bị ai. Thức mau, đại hắc liền đem hồn thú kéo ra tới. Hồn thú lúc này đã không có vừa rồi khí phách hăng hái, kinh tủng mà nhìn đại hắc, trong miệng kêu lên, sao có thể, ngươi sao có thể cắn đến ta. a đại nhân, ta sai rồi, đại nhân, tha mạng á đại nhân. Ngươi không phải muốn nhìn ta như thế nào làm ngươi hảo hảo chết sao. Ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem. Đại hắc nói xong, mặc kệ kia hồn thú như thế nào kêu, bắt đầu một ngụm một ngụm mà ăn lên. Giữa sân tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng là kêu hồn thú lại giống bị định trụ giống nhau, chỉ có thể chơ mắt nhìn chính mình bị ăn luôn. Hồn thú thân thể rất lớn, đại hắc thân thể còn không có nhân ra một cây ngón chân đại. Hắn hiện tại đứng ở nơi đó ăn hồn thú, chỉ lộ ra một cái mông ở bên ngoài. Nhìn kia còn dính còn có mông, tiêu dĩ mặt đỡ chán, nói, nhanh lên. Đại hắc quay đầu lại nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy bị khuất. Chính mình bị trôn, nàng đều không giúp nó hiện tại chính mình muốn phát tiết một chút, nàng còn hung chính mình, ủy khuất bảo bảo hảo hủy cô ta. chính là nhìn đến tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà liếc chính mình liếc mắt một cái, nó trong mắt sở hữu ủy khuất nháy mắt thu lên, sau đó quay đầu ba lượng hạ liền đem kia hồn thú ăn xong rồi, sau đó ngoan ngoãn trở lại tiêu dĩ mặt bên người nhìn mặt khác một con hồn thú, kia hồn thú nhìn thấy đại hắc gầm nhẹ một tiếng hóa thành bạch quang lóe tiến triệu hoán thiên thư nô một đạo giàn mua thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý. Hồn thú biến mất, đại gia mới thấy rõ ràng ý tiêu giao hiện trạng. Đây đâu đầu bạc, che kín nếp vốn làn da, tràn ngập tử khí hơi thở, thấy thế nào hắn đều là một cái gần đất xa trời túi xuống lão giả. Hắn làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ngươi không phải biết dung hồn thuật, ta cũng chỉ là biết một chút. Chính xác ra là nàng biết người dung hồn phương pháp cùng đại giới, lại không biết hồn dung người đại giới. Thân thể hắn như thế nhỏ yếu, lại làm triệu hoán thú mạnh mẽ dung hồn, hơn nữa vẫn là hồn dung người. Linh hồn nơi nào có thể thừa nhận trụ? Nếu là hồn thú chủ động rời đi, phản vệ khả năng còn nhỏ một chút, nhưng là kia hồn thú bị ta mạnh mẽ lôi ra tới, tương đương đem hắn thọ mệnh cùng sinh cơ cùng nhau chóc. Phía dưới người nghe được nó nói, khinh hà một hơi. Nói như vậy, ý tiêu giao thọ mệnh đã không có. Ý tiêu giao nằm trên mặt đất, gian nan mà ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thuộc về chính mình thời đại mới vừa bắt đầu, như thế nào có thể liền như vậy kết thúc? Hắn không cam lòng, không cam lòng a. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào không cam lòng, hắn vẫn là hộp ra cuối cùng một hơi, đem chính mình sinh mệnh vĩnh viễn mà lưu tại trên lôi đài. Trọng tài đi vào trên lôi đài, thật sâu mà nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, nói, trận này, tiêu dĩ mặt thắng. Thăng cấp người đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành cuối cùng tỉ thí. chương 844 có sư phụ chính là Hảo A. Nay một vòng tỉ thí liền như vậy kết thúc, nhưng là mọi người tâm đều không có bình tĩnh trở lại. Nay một vòng tỉ thí mặc kệ là liễu duyệt nhi ngàn lôi chạm vẫn là dư nguyên bản tay trần đánh bại triệu hoán thú còn có tiêu dĩ mạt cùng ý tiêu giao quyết đấu đều làm người trước mắt sáng ngời đặc biệt là cuối cùng trận này ý tiêu giao cái kia dung hồn thuật thật sự làm người cảm giác mới mẻ đương nhiên kia cuối cùng phản vệ cũng là đáng sợ con có tiêu dĩ mạt bên người cái kia đại cậu là cái thứ gì thế nhưng liền triệu hoán thú đều có thể ăn tiêu dĩ mạt mang theo đại hắc xuống dưới cùng dư nguyên cùng nhau trở về thái nhất tông tiểu sư muội Ngươi không sao chứ? Ngươi linh hồn không có việc gì. Tiêu Dĩ mặt cười cười, hắn còn không có rửa gần ta, đã bị Đại Hắc Đạn đi trở về. Tiểu sư muội, ngươi này Đại Hắc Cẩu là cái gì địa vị? Thế nhưng còn có thể phá kia dung hồn thuật, đem kia triệu hoán thù ăn. Đại Hắc bọn họ đều là gặp qua, nhưng là trước kia vẫn luôn đều cho rằng chỉ là một cái thổ cẩu, không nghĩ tới vẫn là rất lợi hại. Nó a, chính là một cái Đại Hắc cầu, bởi vì sống lâu một chút cho nên đối phó giống nhau hồn thú vẫn là có thể. Tiêu Dĩ mặt vỗ vô, vô đại hắc đầu, không được nó nói chuyện. Đại Hắc ánh mắt kháng nghị. Cái gì đại hắc cầu? Nó là hắc huyền thiên quân. Hắc huyền thiên quân có biết hay không? Bổn quân chính là hồn giới một bá. Đáng tiếc tiêu Dĩ mặt chẳng những đè nặng đầu của nó, còn che lại nó miệng. Một cái bùi bằng cầu, ngươi như thế nào sẽ triệu hoán đến nó? Hạ Thiên ghét bỏ mà nhìn một người một cầu liếc mắt một cái. Bởi vì ngoài ý muốn. Tiêu Dĩ Mặc không nói tỉ mỉ. Lúc trước nói muốn tìm kiếm hơi thở cường hồn thú, nàng chỉ có thể cảm ứng được bên kia, chỉ biết này hồn thú hơi thở sắc thật cường đại, ai biết triệu hồi ra tới là điều đại hắc cầu. Đại hắc ở nghe được hạ thiền nói chính mình là bùi bằng cầu thời điểm, liền bắt đầu dây ruột. Thấy tiêu dĩ mặt đẹ nặng nó không bỏ, trong miệng hét lên, mặt mặt ngươi bùng ra, ta hôm nay muốn muốn chết nha. Tiêu dĩ mặt một cái bạo lật đập vào nó trên đầu, đó là sư phụ ta. Ta đều phải tôn kính. quản ta đánh rắm ta chính là... Ngươi lại nói, liền trở về cùng hoang tâm sự. Tiêu dĩ mặt buồn bã nói, ai nha, mặt mặt, sư phụ ngươi lớn lên thật là phong lưu phong khoáng, thực lực cao cường, thiên phú dị bẩm, về sau tất nhiên có thể rong ruổi thiên địa, bay lượn cửu thiên. Mọi người nhìn lập tức thay đổi thái độ đại hắc, cùng nhau chịu chịu khỏe miệng. Này biến sắc mặt kỹ thuật, ngưu Thực lực như thế nào không biết, bất quá này ra mặt nhưng thật ra rất hậu. Hạ thiên nhàn nhạt nói, sau đó không để ý tới đại hắc, quay đầu đối mặt lai nói đem mấy cái tiểu nhân mang về. sư phụ, người muốn đi đâu nhi? Dư Nguyên hỏi. Đan đạo tông cùng trận đạo tông ra banh thật chặt, ta đi cho bọn hắn tùng tùng cốt. Hạ Thiên dứt lời nhìn Dư Nguyên liếc mắt một cái, vừa lúc dùng thượng ngươi, cùng ta cùng đi đi. Dứt lời, hắn bắt lấy Dư Nguyên liền từ tại chỗ biến mất. Hạ sư bá nhìn Vân Đạm phong khinh, chỉ sợ trong lòng phẫn nộ đã hừng hực tiêu đốt. Quân tử nhàn cảm khái, tiểu sư muội, hạ sư bá đối với ngươi thật tốt, giam đối với tiểu sư muội hạ độc thủ. Liền phải làm tốt bị hạ sư bá tìm bãi giác ngộ. Dương Nếu đồng vui vẻ mà nói. kia cũng không phải là. Cũng không biết hạ sư bá sẽ làm cái gì. Tiêu dĩ mặt khỏe môi dơ lên, có sư phụ chính là hảo A. Giám đối với nàng dưới lôi đài độc thủ, liền tính hạ thiền không nói cái gì. Nàng xong việc cũng muốn cùng đan đạo tông còn có trận đạo tông hảo hảo tâm sự. Hạ thiền mang theo dư nguyên đi vào đan đạo tông nhất quan trọng đan thanh điện, đem hắn ném xuống, buồn bã nói, cho ta tạm. Trước 845 cuối cùng một vòng quy tắc, ngày thứ 2 đi tỉ thí thời điểm, tiêu dĩ mặt đám người liền nghe được đan đạo tông đan thanh điện bị tạp tin tức. Đan thanh điện chính là đan đạo tông đệ tử luyện đan địa phương, nghe nói có thật nhiều dược liệu hòa hảo đan lô. Lần này thái nhất tông hạ Thiên chính là làm kia dư nguyên đem nơi đó tạp cái nát nhử. Lại còn có phát ngôn bừa bãi nói, nếu không phải lần này tỉ thí không kết thúc, còn muốn đan đạo tông chủ trì, hắn liền đem đan đạo tông đỉnh núi thiêu. Này hạ Thiền thật là ngạo. Nhân ra có cuồng ngạo tư bản. Nói cũng là. nay hạ thiên ngày thường thoạt nhìn người nhác, tính tình nhưng không tốt. Không nghĩ tới đan đạo tông thế nhưng sẽ ở trên lôi đài ra lận. Nghe nói hắn nhưng bảo bối tiêu dĩ mặt cái này đồ đệ, hiện giờ bị người hố, hắn đương nhiên nuốt không dưới kia khẩu khí. Đan đạo tông vốn dĩ liền làm không phúc hậu. Tuy nói quy định không được người đi trên lôi đài, nhưng là bố trí trận pháp, này liền qua. Đan đạo tông cùng thái nhất tông người không đối phó, lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Xem đi, chờ lần này đại bị kết thúc, chỉ sợ còn sẽ có đại sự tình phát sinh đâu. Cũng không phải là kiếm đạo tông tìm linh tông cùng khí đạo tông đều vào Thái Nhất Tông, mà đan đạo tông trận đạo tông cùng linh đạo tông cũng liên hợp ở bên nhau. Nếu không phải lần này đại bị quan hệ đến đông vực tài nguyên, chỉ sợ không đến tỉ thí kết thúc, hai bên liền phải đánh nhau rồi. Hiện giờ hai bên thực lực tương đương, nếu thật là đánh lên tới, sợ là kinh thiên động địa Nga. Sẽ không, các người đã quên. Đan Đạo Tông cùng trận Đạo Tông được trung vực thực lực ưu ái, chuẩn bị đưa bọn họ thu vào môn hạ. Một khi đã như vậy, sao có thể trơ mắt xem chính mình người bị khi dễ? Nói như vậy, Thái Nhất Tông chẳng phải là nguy hiểm. Muốn thật như vậy, chúng ta nửa năm sau còn muốn đi gia nhập Thái Nhất Tông sao? Ta không đi, vạn nhất mới vừa đi vào đã bị giết làm sao bây giờ? Ta muốn đi. Ta cảm thấy, Thái Nhất Tông cũng sẽ không thua ở bọn họ trong tay. Nếu là Thái Nhất Tông có thể vượt qua này một quan ra đây cũng đi gia nhập. Thôi đi bệnh chốc đầu, liền ngươi như vậy, Thái Nhất Tông cũng sẽ không muốn, ha ha ha. Tiêu dĩ mặt đoàn người hướng ngoài thành sân thi đấu qua đi, một đường nghe được đều là cùng loại nói như vậy. Thật không nghĩ tới, sư phụ thế nhưng làm tiểu sư đệ đem đan thanh điện cấp tạp. Cho dù không chính mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng đan đạo tông những người đó tức giận đến dầm chân rồi lại không thể nề hạ bộ dáng. Thực mau tới rồi sân thi đấu, đan đạo tông người nhìn thấy Thái Nhất Tông người, đều là trận mắt giận nhìn. Đan thanh điện bị tạp, tặc không chỉ là Đan đạo tông đan phòng, càng là Đan đạo tông mặt trong mặt ngoài. Chính là hạ thiên hướng giữa không trung một lập, Đan đạo tông liền trợn mắt mà nhìn Dư Nguyên đem đan thanh điện tặc. Sau đó, hai người nên ngang mà rời đi. Đan đạo tông người còn chưa nói cái gì, Thiên Tiên tông người liền đã đi tới. Liêu Duyệt Nhi thật sâu mà nhìn Tiêu Dĩ mặt liếc mắt một cái, mang theo người đi Thiên Tiên tông vị trí. Tiêu Dĩ Mạt xem đã hiểu nàng ý tứ, hôm nay nhất định phải sát nàng. Thời gian vừa đến Tiêu Dĩ Mạn, Dư Nguyên, Liễu Duyệt Nhi, Thi Hàn Mai, Cơ Vô Thiên, Tịch Dụ, Lăng Kỳ bảy người đi vào tỉ thí nơi sân. Hôm nay là cuối cùng một vòng, chia làm nửa trận đầu cùng nửa trận sau. Bảy người, các ngươi có thể tự do chọn lửa khiêu chiến đối tượng, tháng, trở thành tiền tam, thua trở thành mặt sau ba gã. Theo sau tự do khiêu chiến, xếp hạng thứ. Nhiều ra một người, tùy ý khiêu chiến, thắng có thể thay thế người nọ thứ tự. Một câu, chính là tùy tiện đánh. Đánh tới cuối cùng định danh thứ. Nghe được lời này, tịch dục nhíu mày, lo lắng mà nhìn tiêu dĩ mặt cùng dư nguyên, chỉ sợ lại là hướng về phía các ngươi tới. Lần này đại bỉ, bởi vì Thái Nhất Tông, Đăng Đạo Tông đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Nhưng là cố tình là bọn họ chủ trì lần này tỉ thí, quy củ tự nhiên cũng là bọn họ định đoạn. Bọn họ muốn làm như vậy, người khác thật đúng là vô pháp phản bác cái gì. Chương 846 không thể tha thứ. Phía dưới, bắt đầu, các ngươi ai trước tới? Ta tới? Lăng kỳ đi phía trước một bước, sau đó nhìn tịch dục nói, ta khiêu chiến ngươi. Tịch dục. Thiên tiên tông người nhìn hỉ rộ lăng kỳ ánh mắt đều có chút khinh thường. Hắn sẽ trước ra tới tuyển tịch dục, còn không phải bởi vì những người khác đều ở thượng một vòng biểu hiện ra rất mạnh sức chiến đấu, chỉ có tịch dục là trực tiếp thăng cấp, ở mọi người trong mắt, là nhất không có thực lực. Hắn là tính toán chọn mềm quả hồng như ta. Tịch dục không có trả lời hắn, bất quá thân ảnh vừa động, rơi xuống trên đài. Đến đây đi. Hắn có phải hay không mềm quả hồng, được không đắn đo, thực mau sẽ biết. Lăng kỷ cũng rơi xuống trên đài, trực tiếp triệu hồi ra triệu hoán thiên thư, lập tức kêu hai chỉ hồn thú ra tới. Tuy rằng cảm thấy tịch dục là mềm quả hồng, hắn vẫn là cũng đủ coi trọng hắn. Tịch dục ngay sau đó cũng triệu hoán chính mình triệu hoán thú, trong đó một con vẫn là viễn cổ thời kỳ triệu hoán thú. Bởi vì nó, triệu hoán thú quyết đấu thượng, cơ hội là đè nặng lăng kỳ triệu hoán thú ở đánh. Mà tịch dục thực lực cũng viễn siêu lăng kỷ. Vô dụng bao lâu liền trực tiếp đem người đánh bay. Thân hình định, lôi đại ngoại, lăng kỳ bại. Sau ba gã là không có tư cách khiêu chiến Tiền Tam, cho nên, Tiền Tam danh cùng linh đạo tông vô duyên. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Mặc kệ linh đạo tông người sắc mặt nhiều hắc, tỷ thí vẫn là muốn tiếp tục. Lần này ra tới chính là Thi Hàn Mai, nàng muốn khiêu chiến đối tượng là Dư Nguyên. Dư Nguyên cùng Thi Hàn Mai cùng nhau đi vào trên đài, Thi Hàn Mai trực tiếp kêu ra triệu hoán thú, sau đó mắt lạnh nhìn Dư Nguyên nói: ta hôm nay phải vì thần nữ báo thù, tiêu dĩ mạt tất nhiên là muốn chết, bất quá thực lực của ta so ra kém liêu sư tỷ, vì vạn vô nhất thất chỉ có thể từ nàng tới. Dư nguyên sắc mặt trầm xuống, trong mắt cũng lộ ra sắc ý, ngươi muốn giết ta, ta có thể không tức giận, nhưng là các ngươi muốn giết tiểu sư tỷ, vậy không thể tha thứ. đến đây đi, làm ta lĩnh giáo một chút các ngươi thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, vậy là ngươi kiến thức kiến thức. thi hàn mai đôi tay nhanh chóng kết ấn, kia tốc độ so hôm qua nhanh không ít thế nhưng cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác. Thực mau, triệu hoán thiên thư tự nàng trong cơ thể xuất hiện, ngân quang trật lóe, một con viễn cổ hồn thú xuất hiện ở trên đài. Ngăn lại hắn, thi hàn mai phân phó, kia hồn thú liền triệu dư nguyên công tới, mà nàng tắc lại lần nữa cái tấn. Nàng triệu hoán thú là một con thật lớn bạch điểu, bởi vì tốc độ quan hệ, dư nguyên nhất thời cũng bắt không được nó, chỉ có thể cùng nó chu toàn. Thừa dịp bạch điểu công kích thời điểm, hắn kiện thạc thân mình linh hoạt nhảy. Xoay người đi vào bạch điểu trên người, sau đó xách theo nắm tay liền bắt đầu đánh. Và anh. Mấy tức sau, mang theo linh lực nắm tay đem bạch điểu đánh thân ảnh ngầm đạo. Phía dưới người thấy vậy, sắc mặt khác nhau, nhưng là trong lòng đều một cái ý tưởng, giữ nguyên nắm tay quá lợi hại. Không có mang linh lực nắm tay, đem phùng minh triệu hoán thú đánh chết. Hiện tại mang theo linh lực nắm tay, bất quá mấy quyền liền đem một con viễn cổ bạch điểu đánh hồn thể không tụ. Xem ra hắn thật là hồn thú khắc tinh. Bạch điểu trở về. Phía dưới chuyển đến thi hàn mai thanh âm, một đạo bạch quang tử triệu hoán thiên thư trùng bắn ra, đem bạch lồng chim cháo, mang theo nó trở về triệu hoán thiên thư. ma đỉnh đầu, bất chi bất giác đã hình thành thật dày mây đen. Xem hôm nay mây đen, chỉ sợ là so hôm qua lợi hại hơn. Phía trước tỉ thí, mọi người đều bảo lưu lại thực lực, thi hàn mai sẽ như thế, cũng bình thường. Chỉ là không biết này lôi điện uy lực, giữ nguyên thân thể có không kháng trụ. Khẳng định kháng không được. Bất quá sử dụng linh lực liền không nhất định Vang. Một đạo lôi điện tử mây đen bắn ra, thẳng tắp bổ về phía không hề phòng ngự dư nguyên. Chương 847 ngàn lôi chạm đối chiến tuyết tế, Một. Dư Nguyên ngửa đầu nhìn bắn nhanh mà đến lôi điện, không có đã làm nhiều phòng ngự, mà là ở mọi người khiếp sợ chung, nhảy thân mà thượng, một quyền trực tiếp vành hướng về phía đạo lôi điện kia. Veng. Vang lớn qua đi, lôi điện tiêu tán, dư nguyên trên tay cũng dính lên màu tươi. Kia chính là có thể vài cái liền thiếu chút nữa đánh tan một con viễn cổ hồn thú nắm tay a hiện tại thế nhưng bị đánh máu tươi đầm địa. Ta này ngàn lôi chẳng tuy rằng chỉ có lưỡng đạo nhưng là uy lực lại so với giống nhau lôi điện đại. Ta biết ngươi thân thể rất mạnh nhưng là đạo thứ hai lôi so đạo thứ nhất lôi hiếu thắng mấy lần, không biết ngươi còn có thể hay không tiếp xuống dưới. Kỳ thật không cần thi Hàn Mai nói, mọi người đều đã phát hiện đạo thứ hai lôi điện uy lực muốn so đạo thứ nhất đại, bởi vì lúc này mây đen phiên động càng thêm lợi hại, vừa thấy chính là ở nghẹn đại chiêu. Giữ Nguyên nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái thi Hàn Mai. Ở nàng đắc ý tươi cười trùng, lại lần nữa bay đi lên. Tiếp theo, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, hắn trên nắm tay chậm rãi ngưng ra một đạo màu trắng quang mang. Cho ta tán. kia nói màu trắng quang mang từ trong tay hắn sông thẳng trời cao, hoàn toàn đi vào mây đen giữa biến mất không thấy. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá ta linh kỹ. Si tâm vọng tưởng. Ha ha ha. Thi hàn mai tươi cười tiếp theo nháy mắt động lại ở trên mặt, bởi vì kêu đoàn mây đen thế nhưng thật sự biến phai nhạt không ít. Cho ta tán. Lại một quyền bạch quang sông lên đi, mây đen lại phai nhạt hai phân. Cho ta tán. Cho ta tán. Giữa nguyên một quyền một quyền bạch quang đi lên, hắn trên mặt dần dần trở nên tái nhợt lên, nhưng là hiệu quả thực rõ ràng, kia đoàn mây đen cuối cùng toàn bộ tiêu tán, đạo lôi điện kia còn không có đánh hạ tới liền chết non. Cẩn thận. Bên ngoài người một tiếng kinh hô. Phúc. Trường kiếm nhập, thể thanh âm, giữa sân bên ngoài tức khắc lặng ngắt như tờ. Người, người. Thi Hàn Mai ngơ ngác mà nhìn chính mình trước ngực kiếm, mãn nhãn không thể tin được. Rõ ràng hắn đã kiệt lực, rõ ràng là chính mình đánh lén, hắn như thế nào sẽ phản ứng nhanh như vậy? Phúc! Dư Nguyên rút kiếm, Thi Hàn Mai thân thể mềm đi xuống, ngã vào trên lôi đài. Trận này, Dư Nguyên thắng. Tiếp theo chàng bắt đầu. Trong tài tuyên bố sau, Cơ Vô Thiên đứng dậy, đã bị Liêu Duyệt Nhi kéo xuống tới. Ta không có hứng thú đánh với ngươi. Liêu Duyệt Nhi chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Di Mạn, nên chúng ta Tiêu Dĩ Mạt hại thần nữ Thương Tâm, Dư Nguyên giết thi hàng Mai, trận này như thế nào đều nên là đến phiên nàng hai. Có thể làm chấm dứt. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, đứng dậy đi tới trên lôi đài. Liêu Duyệt Nhi đi vào trên đài, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp gần nhất chính là ngàn lôi trảm. Nàng kết ấn tốc độ cũng thực mau, cơ hồ sắp đến thuần phát. Tiêu Dĩ Mạt tốc độ cũng không chậm, ở lôi điện rơi xuống phía trước, nhược nhạt một tầng đông tuyết đã đem nàng bao bọc lấy. Lôi điện rơi xuống, hoàn toàn đi vào đông tuyết biến mất không thấy. Bất quá, tiêu dĩ mặt trung quanh đông tuyết cũng tiêu tán không thấy. Băng khắc lôi điện, điểm này ta nhưng thật ra đã quên. Liêu Duyệt Nhi cũng không hoảng loạn, bất quá, ở tuyệt đối lực lượng phía trước, điểm này cũng không quan trọng. Đạo thứ hai lôi điện rơi xuống, tiêu dĩ mặt bên người lại lần nữa tụ mãn đông tuyết. Lôi điện nơi đi qua, những cái đó đông tuyết sôi nổi tiêu tán, lôi điện uy lực tuy rằng bị cắt giảm 3 phần, lại vẫn như cũ mang theo khủng bố lực lượng. Này lôi điện nếu là đánh vào người trên người, bất tử cũng tàn. Nhưng mà tiêu dĩ mặt còn đứng tại chỗ không núp nhích, không biết là bị dọa choáng váng, vẫn là căn bản không có để ở trong lòng. Và anh Lôi điện ở mọi người chăm chuyển tâm tư trùng rơi xuống tiêu dĩ mặt trên người. kia một khắc tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. chương 848 ngàn lôi chạm đối chiến tuyết tế. 2. Lôi điện dừng ở tiêu dĩ mặt trên người, cũng không có đem nàng phách thương, chỉ là ở trên người nàng đi rồi một vòng, ngay sau đó hoàn toàn đi vào mặt đất biến mất không thấy. Không có việc gì kia nói lôi ẩn dấu lực lượng, sao có thể không có thương tổn đến nàng. Là lớp băng. Có người hô nhỏ một tiếng, những người khác nhìn lại, mới ở nàng chung quanh nhìn đến một tầng cơ hồ trong suốt lớp băng. Kia lớp băng rất mỏng rất mỏng, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Nhưng chính là như vậy một tầng nhật nhạt lớp băng, thế nhưng liền ngăn cản ở đạo thứ hai lôi điện. Người này phòng ngự nhưng thật ra lợi hại. Có không báo cho là cái gì linh kỹ? Liêu Duyệt Nhi hỏi. Tuyết tế. Tiêu dĩ mạc thanh em nhạt nhạt. Như tuyết hoa lạnh băng. Tuyết tế, liều duyệt nhi hơi hơi như mày, thái nhất tông thành danh linh kỹ chung, tựa hồ cũng không có nảy một đạo linh kỹ. Tựa hồ, toàn bộ đông vực, đều không có như vậy một đạo linh kỹ. Nay liên không thể phụ cáo. Tiêu dĩ mặt tay háo rộng vùng lên, đã lung lay sắp đổ lớp băng trực tiếp tiêu tán. Tuyết tế, chia làm công kích bộ phận cùng phòng ngự bộ phận, hai bộ phận đều rất lợi hại. nang phía trước sử dụng chính là công kích bộ phận, lần này sử dụng chính là phòng ngự bộ phận chính như liễu duyệt nhi theo như lời, nay cũng không phải đông vực linh kỹ, mà là nàng ở cam gia vứt đi tầng tìm kiếm. nghe nói là thiên dài cao dài huyền kỹ, bất quá cái này huyền kỹ cực kỳ khó tu luyện, nàng luyện tập lâu như vậy, cũng bất quá mới luyện đến đệ nhất trọng. nghĩ đến huyền kỹ thượng nói, đợi cho tam trọng sau, liền có thể dẫn động thiên địa thiên địa hứa huyền khí, chân chính khống chế thiên địa thời tiết. chờ tới rồi năm trọng, liền có thể ngàn giảm đóng băng, đến 10 trọng, nghe nói liền một phương đại lục đều có thể đông lại lên. Nàng cũng không hoài nghi này huyền ký lợi hại, hiện tại nàng bất quá đệ nhất trọng, là có thể ngăn cản trụ ngàn lôi trảm, này uy lực tiểu gì đáng sợ. Lại nói tiếp, nàng có chút chờ mong huyền kỹ đại thành sau uy lực. Kỳ thật, để cho nàng cảm thấy nghi hoặc chính là, cam ra vì sao sẽ có huyền ký. Này phiến đại lục căn bản không thể sử dụng huyền ký, những cái đó từng cuốn thoạt nhìn rất lợi hại huyền ký, cuối cùng chỉ có thể ở vứt đi tầng phủ bụi trần. Còn có chính là, vì sao nàng có thể học tập những cái đó huyền ký. Chờ ngày sau hồi cam gia, nàng phải hảo hảo tra tra chuyện này. Liêu Duyệt Nhi thấy Tiêu Dĩ mặt trong tầm tay bay bông tuyết chậm rãi ngưng tụ thành một cái luyet không, từng đóa bông tuyết xoay quanh bay muốn lại hội tụ, trông rất đẹp mắt. "Ngươi muốn học ngươi sư để đánh tan ta linh kỹ. Liêu Duyệt Nhi nhìn thấy cái kia luyện không sau ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười, "Ngươi cho rằng thực lực của ta cùng ta sư muội giống nhau?" Ai ngờ, Tiêu Dĩ mặt lại lắc lắc đầu, luyện không bay thẳng đến Liêu Duyệt Nhi bay qua đi. Cùng lúc đó, Đạo thứ ba lôi điện từ không trung hạ xuống. Tiêu dĩ mặt thế nhưng từ bỏ phong ngự, mà là lựa chọn công kích. Hiện tại lôi điện xuống dưới, nàng phải làm sao bây giờ? Luyện không công kích đến liêu duyệt nhi trước mặt thời điểm. Tiêu dĩ mặt thế nhưng cũng học dư nguyên, sách theo nắm tay liền chiều lôi điện bay đi lên. Vâng! Vâng! Lưỡng đạo tiếng vang từ hai cái địa phương truyền đến, lóa mắt quang mang tan đi sau, hai nữ tử toàn đạm nhiên mà đứng. Bất quá, những cái đó lao ra hỏa vẫn là nhìn ra tới. Liễu Duyệt Nhi trên người hơi thở không có tiêu dĩ mặt ổn. Ngươi thế nhưng tay không đối kháng lôi điện. Liễu Duyệt Nhi trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, cho dù là mặc lai cùng chính mình sư phụ đám người, cũng không dám tay không tiếp lôi, chỉ có thể dùng linh lực hộ thể. Nàng làm sao dám? Chính là nếu là có linh lực bảo hộ, bọn họ tất cả mọi người không có nhìn thấy tiêu dĩ mặt sử dụng tuyết tế sau còn sử dụng linh kỹ, chỉ nhìn đến nàng tay không bay đi lên. Ai ngờ, tiêu dĩ mặt giang hai tay. Ném ra một tiểu khối nhìn không ra nguyên trạng đồ vật, nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không biết, linh khí cũng có chống cự lôi điện. Dứt lời, trả lại cho nàng một cái ngươi hảo ngốc ánh mắt. chương 849 thổ cẩu, ta muốn dâm trên ngươi. Nguyên lai thế nhưng là dựa vào linh khí. Mọi người trong lòng hiểu rõ, linh khí công năng đủ loại, có linh khí có thể đối kháng lôi điện, cũng là bình thường. Bất quá liền tính là linh khí, cũng muốn rót vào linh lực sau mới có thể sử dụng, mà đó là yêu cầu tiêu phí thời gian. Chính là bọn họ rõ ràng nhìn đến, lôi điện tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt kia trên tay nàng cũng không có đồ vật. Liêu Duyệt Nhi cùng mọi người trong lòng nghi hoặc tiêu dĩ mặt cũng không có tính toán giúp bọn hắn cải bỏ, mà lang ngẩn đầu nhìn không chung mây đen. Mây đen còn không có tán. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi, thế nhưng có thể triệu hoán bốn đạo lôi điện. Xem ra hôm qua liền tính kia triệu hoán thú không quay về, cũng sẽ bị đánh chết. Đối phó ngươi, ta tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ngươi tuyết tế thực hao phí linh lực đi. Không biết ngươi hiện tại hay không còn có linh lực hoặc là linh khí, tới đối kháng này nói lợi hại hơn lôi kiếp. Liêu Duyệt Nhi cười lạnh. Tiêu Dĩ Mạt nhàn nhạt mà liếc bầu trời đang ở ấp ủ lôi điện mây đen, sau đó không có lại quảng, ngược lại đôi tay ngưng ra linh lực, vô số đông tuyết lại lần nữa ngưng tụ. Ta như thế nào đối phó lôi điện không cần ngươi nhọc lòng, ngươi nên nhọc lòng chính là, ngươi còn có không linh lực hoặc là linh khí tới đón hạ ta này nhất chiêu. Liêu Duyệt Nhi nhìn thấy Tiêu Dĩ Mạt thành hình luyện không trong lòng cả kinh. Ngươi sao có thể còn có linh lực Tiêu dĩ mặt vừa ra tay nàng liền nhìn ra tới thực lực của nàng Cùng chính mình một cấp bậc Chính mình sử dụng ngàn lôi trảng Trong cơ thể linh lực bị hao không Tiêu dĩ mặt sử dụng hai lần tuyết tế Cái kia linh kỹ cũng nên đem nàng linh lực bất thời giờ mới đúng Sao có thể còn có linh lực sử dụng linh kỹ Bất quá mặc kệ trong lòng như thế nào khiếp sợ Trên tay nàng động tác không ngừng Một quyển màu bạc triệu hoán thiên thư xuất hiện ở nàng trong tay Xuất hiện đi, đại địa hùng Một con xích màu vàng lông tóc đại hùng xuất hiện ở đây nội, trên người hơi thở, thế nhưng là lần này tỷ thí ủy lại tối cao. Thiên tiên tông vì giết ta, nhưng thật ra phí một phen công phu. Tiêu dĩ mạt cười lạnh. Thiên huyền các cấp tin tức cũng không có liêu duyệt nhi có triệu hoán thú đại địa hùng vừa nói, thuyết minh đây là nàng gần nhất mới được đến, bằng không thiên tiên tông sẽ không từ bỏ cái này khoe ra cùng tăng lên tông môn địa vị cơ hội. Người nói không sai. Nay chỉ triệu hoán thú, là hôm qua ta mới được đến. Vì khế thức nó. Hào giết ta hai cái triệu hoàn thú. Vì chính là có thể giết ngươi vì thần nữ báo thù. Đáng tiếc, ngươi Thiên Tiên tông thực lực thật sự chẳng ra gì a. Bằng này liền muốn giết ta. Ta nếu như vậy đã bị ngươi giết, sư phụ ta sẽ đem ta lột da rút gần. Tiêu Dĩ Mạt lắc đầu, ý niệm vừa động, đại hắc lại lần nữa xuất hiện ở bên người nàng. Đại hắc, ngươi có thể ngăn chặn kia chỉ đại địa hùng sao? Tiêu Dĩ Mạt không tín nhiệm ngữ khí làm đại hắc thực không cao hứng. Nó híp mắt nhìn chằm chằm đại địa hùng, nói Ta có thể dâm chết nó. Suy, một cái thổ cẩu, thế nhưng cũng dám nói hổ nói tả. Ta hiện tại liền dâm chết ngươi. Đại địa hùng rất là sinh khí, một cái thổ cẩu thế nhưng nói có thể dâm chết chính mình, nó cảm thấy chính mình bị vũ đủ. Dứt lời, nó thân thể khơi dậy biến đại gấp đôi, thật lớn tay gấu sát thật so đại hắc lớn rất nhiều. Đại hắc ghét nhất người khác nói nàng là thổ cẩu, ngày hôm qua hạ thiền nói như vậy nó, nó trong lòng hỏa còn không co tiêu đâu, đại địa hùng thế nhưng lại nói như vậy. Nó hiện tại phải bị khí tạc. Ô! Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, thân thể cũng bắt đầu nhanh trong biến đại, mấy cái hô hấp thời gian, nó thân thể liền trở nên cùng đại địa hùng giống nhau đại. Bất quá nó không có dừng lại, còn ở tiếp tục trướng. Thức mau, toàn bộ lôi đài đều bị nó nhét đẩy. Tới, chúng ta nhìn xem, ai giống trên ai. chương 850 ta muốn bồi thường. Một cái thổ cẩu, thế nhưng biến như vậy đại, nó một chân đạp lên trên mặt đất, cảm giác mặt đất đều ở động. Đại địa hùng không có cảm nhận được nó hồn lực dao động, cho nên liền tính đại hắc biến lớn như vậy, nó cũng không tin nó có thể dâm chết chính mình. Rốt cuộc, nó ở viễn của hồn thú, phòng ngự là đứng đầu. Chết thổ cầu, ngươi liền tính biến đại, cũng chỉ là một cái thổ cầu. Liền ngươi như vậy, còn tưởng dâm chết ta. Thật là thiên đại chê cười. Đại địa hùng khinh miệt mà nhìn đại hắc. Ngươi cảm thấy là chê cười. Nếu không ngươi làm ta dâm một chút. Hảo. Ngươi nếu là dâm bất tử ta, ta chính là ngươi ra ra. Hảo! Ta nếu là giống chết người, ta chính là người ra ra. Không đúng, ta mới không ngưỡi như vậy nhược tôn tử. Đại Hắc nâng lên chân trước, một chân chiều đại địa hùng giẫm đi xuống. Đại địa hùng nhìn kia chỉ không hề cảm giác mong bớt, liền phản kháng một chút đều không có. Frank! A! Không cần! A! Bang! Ngoa tào, đây là có chuyện gì? Đau chết ngươi ra ra. Đại địa hùng tiếng kêu thảm thiết cùng liễu duyệt Nhi thét trói hai âm quẹ với nhau. Tiếp theo là hai tiếng kêu thẳng thiết, một cái Liêu Duyệt Nhi, một cái là Đại Hắc. Đại Địa Hùng ở Đại Hắc móng vuốt rơi xuống trên người sau mới cảm giác được nguy cơ, đáng tiếc ở Đại Hắc móng vuốt hạ, căn bản phản kháng không tới, trực tiếp đã bị dâm đến hồi phi yên diệt. Liêu Duyệt Nhi ở cảm giác được chính mình cùng Đại Địa Hùng chi gian liên hệ đoạn rất thời điểm cũng nhịn không được kêu một tiếng không cần. Rồi sau đó mặt tiếng kêu, còn lại là Tiêu Dĩ mặt nhân cơ hội này, thân ảnh quỷ dị mà đi vào bên người nàng, trực tiếp nhất kiếm đâm vào nàng trái tim. Cùng lúc đó, kia nói kiếp lôi hạ xuống, đánh vào đại hắc thật lớn thân thể thượng, trực tiếp đem nó hóa ra thân thể phách trở về nguyên dạng. phát, đại hắc nằm trên mặt đất, một trương miệng liền phun ra một ngụm khói đen. mặt mạn, ngươi hồ ta, đại hắc ủy khuất, tiêu dĩ mặt rút ra bản thân kiếm, đi vào đại hắc bên người, ngồi xổm xuống đi nói, ta nguyên bản là muốn cho ngươi ra tới bám trụ đại địa hùng, ta đi tiếp kia nói mệt. ai làm ngươi cùng nó ma kỷ lâu như vậy, ngươi biến như vậy đại, vừa lúc có thể chắn kia đạo lôi. Ngươi là cố ý. Đại Hắc không nghe giải thích. Ngươi muốn cảm thấy như vậy tưởng có thể làm ngươi vui vẻ điểm. Vậy như vậy tưởng đi. Dù sao ngươi ai một chút, không có gì đại sự. Cái gì không đại sự. Lần này, ít nhất phách ta 50 năm tu vi. Đại Hắc kêu thẳng thiết, ngươi muốn bổi thường ta. 50 năm đối với ngươi mà nói, còn không bằng trên người của ngươi một cây mau đi. Ngươi còn để ý điểm này. Ta mặc kệ, ta bị thương, ta yêu cầu ăn ủi. Đại Hắc quỳ dạp trên mặt đất rất có ngươi không bồi thường ta, ta liền không đứng dậy ý tứ. Tiêu Dĩ mặt mắt trợn trắng, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Ta muốn uống ngươi hủ rượu trái cây. Từ trái cây thành thuộc sau, Tiêu Dĩ mặt liền dùng trước kia học củ rượu trái cây phương pháp nhượng rất nhiều rượu trái cây, bất quá đều bị huyết dung thu hồi tới. Đại Hắc đặc biệt bị kéo vào số đen. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đại Hắc phía trước đi uống rượu, đem toàn bộ hầm rượu đều cấp uống hết. Nay còn không phải quan trọng nhất, làm huyết dung tức giận là, Đại Hắc ở huyết chi cảnh chơi rượu điên. Đạp hư hảo vài thứ. Từ đây huyết dung liền không hề cho nó uống rượu. Hành, trở về cho ngươi uống 10 đàn. Không được, 100 đàn. Không được, 50 đàn. Hảo, thành giao. Đại hắc vèo một chút lên, còn run run bị phách tiêu lông tóc, như vậy, nơi nào có bị phách muốn chết bộ dáng, Không đúng, nó không phải hồn thú sao. Bị phách cũng nên là thân hình biến dạng, như thế nào sẽ xuất hiện lông tóc bị phách tiêu tình huống? Mọi người nhìn đại hắc ánh mắt đều thay đổi. Đặc biệt là này đó lao ra hỏa, nhìn chằm chằm đại hắc không biết suy nghĩ cái gì. chương 851 Thiên huyền lệnh bí mật, một Tam đối lập thí đều kết thúc, hiện tại chỉ còn lại có cơ vô thiên không có khiêu chiến. Tiêu dĩ mạt, dư nguyên, tịch dục là tiền tam. Nguyên bản ba người là phải tiến hành bài vị tỉ thí, nhưng là dư nguyên biết chính mình đánh không lại tiêu dĩ mạt, tịch dục đánh không lại dư nguyên, cho nên cuối cùng xếp hạng tiêu dĩ mạt đệ nhất, dư nguyên đệ nhị, tịch dục đệ tam. Sau ba gã. Thì Hàn Mai cùng Liễu Duyệt Nhi đã chết, sau ba gã chỉ còn lại có Lăng Kỳ một người. Cho nên không cần lại so. Này bốn người, cơ vô thiên có thể tùy ý khiêu chiến, chỉ cần thắng, hắn liền có thể thay thế người kia vị trí. Cơ vô thiên trước khiêu chiến Lăng Kỳ, không chút nào cố sức mà đem hắn đánh bại. Từ đây, Lăng Kỳ thành cuối cùng tỉ thí thứ năm danh. Theo sau hắn lại khiêu chiến tịch dục, hai người thực lực không sai biệt lắm, nhưng là cuối cùng vẫn là tịch dục thắng một chút. Cuối cùng xếp hạng đó là Thái Nhất Tông bao quát đệ nhất đệ nhị danh. Cái thứ ba đệ nhất. Tiêu dĩ mặt một người được ba cái đệ nhất. Đối với Thái Nhất Tông tới nói, còn lại là bốn cái đệ nhất. Lần này đại bỉ tổ chức tới nay, sở hữu đệ nhất đều là Thái Nhất Tông. Nay Thái Nhất Tông là muốn nghịch thiên A. Nữ nhân này, không thể lưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực nhất lưu thế lực cao tầng, đều làm ra như vậy quyết định. Ta thật là càng ngày càng chờ mong, tiểu mạt mạt đến trung vực đi nhật tử. Hồng y cười tủm tỉm mà nói. Mộ hiên gật gật đầu, hắn cũng giống nhau. Chiếm thư văn biết được tiêu dĩ mạt thành tích, trong mắt thả ra khắc thường quan mang. Hắn có trực giác, tiêu dĩ mặt nhất định có thể mang theo chiếm ra một lần nữa trở lại cái kia độ cao, không đúng, hẳn là sẽ cao hơn một tầng. Phía dưới một hồi tỉ thí, tiêu dĩ mặt không có tham gia. Bởi vì hạ thiền nói nàng đi lãng phí. Bởi vì quân tử nhàn cùng ngạn bảy lượng người, hoàn toàn có thể bắt lấy trước hai gã. Mà nàng nổi bật đã đủ rồi. Cũng nên cấp những đệ tử khác tỏa ánh sáng cơ hội. Dùng quân tử nhàn nói, nàng đi, lần này nổi bật khẳng định lại là nàng. Tuy rằng đệ nhất vẫn là thái nhất ông, tiêu cảm giác vẫn là không giống nhau. Tiêu dĩ mặt cười cũng liền cười đồng ý. Nàng nguyên bản nghĩ ngày hôm sau đi xem quân tử nhàn bọn họ tỉ thí, kết quả ra một chút ngoài ý muốn, dẫn tới nàng toàn bộ quá trình đều không có xuất hiện. Vì thế, quân tử nhàn mặt sau còn hảo hảo xảo trá nàng một bút. Đêm đó, bởi vì ngày thứ hai không cần tỉ thí, Tiêu dĩ mặt cũng liền không như thế nào nghỉ ngơi, ở điều chỉnh trạng thái sau, lại đem thiên huyền lệnh lấy ra tới xem. Cái này thiên huyền lệnh nàng nhìn không ngừng một lần, chính là, trừ bỏ lĩnh ngộ đến nào ảnh ngay đó, mặt khác thời điểm xem cũng không có cái gì đặc biệt. Mặc kệ thấy thế nào, đều chỉ là một khối sắt vụt. Mặt mạng, ngươi nếu không giọt máu đầu tiên đi lên đâu. Đại Hắc uống bình rượu, ở một bên nói. Lấy máu. Đúng vậy các ngươi nhân loại được đến một cái bảo vật sau không đều thích hướng lên trên mặt lấy máu nhận chủ sao? nói không chừng ngươi nhìn không ra cái gì, chính là không lấy máu nhận chủ. tiêu dĩ mặt lắc đầu, nhiều năm như vậy, được đến nó người không ít, những người đó khẳng định đều thử qua. chính là chiếm thư văn nói, không có người được đến quá lệnh bài linh kỹ, thuyết minh phương pháp này là không được. thử xem bái, lấy máu không được, liền đưa vào linh lực. dù sao ngươi trừ bỏ này hai cái biện pháp, cũng không mặt khác biện pháp. nói xong. Nó cũng không hề quản tiêu dĩ mạt, vùi đầu vào vào rượu. Tiêu dĩ mạt ngấm lại cũng là, nếu nhìn không ra cái gì, thử xem cũng không sao. Vì thế, nàng đem chính mình máu tươi tích đi lên. Máu tươi tích ở ngọn lửa thượng, ngay từ đầu cũng không có cái gì phản ứng, liền ở tiêu dĩ mạt cho rằng vô dụng thời điểm, một đạo bạch quang từ thiên huyền lệnh bắn ra tới, trực tiếp đem nàng bao phủ đi vào. chương 852 thiên huyền lệnh bí mật, 2. Bạch quang tốc độ quá nhanh, Thế cho nên nàng căn bản không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự. Một trận đầu váng mắt hoa sau, nàng phát hiện chính mình đi tới một chỗ non xanh nước biếc gian. Gì? Chẳng lẽ chính mình lại đi tới một chỗ tiểu trong không gian? trừ bỏ huyết dung, còn có mặt khác tự thành thiên địa thần khí. Ngay sau đó nàng lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Nơi này chẳng qua là một chỗ sáng lập ra tới không gian, cũng không có sinh mệnh. Non xanh nước biếc bất quá đều là ảo cảnh. Mà nàng cũng không phải thật thể tiến vào. Hiện tại nàng bất quá là một mặt thần thức. Thế nhưng là cái nữ oa. Một đạo đột ngột thanh âm ở bên thai vang lên, mang theo một tia nghi hoặc, còn có một chút mặt khác ý tứ ở bên trong. Ai? Không có người trả lời nàng, bất quá một bóng người đột nhiên xuất hiện, còn vây quanh nàng xoay vài vòng. Mà nàng tắc bị định tại chỗ, căn bản vô pháp phản kháng. Nếu là hắn phải đối chính mình động thủ, nàng tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Cái này nhận chi, làm nàng có trong nháy mắt sợ hãi. Tuy nói chính mình hiện tại chỉ là một mặt thân thức, nhưng là ở chỗ này đã chịu công kích, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Cũng may người kia ảnh cũng không có đối nàng làm ra cái gì công kích, vây quanh nàng xoay vài vòng sau, ở nàng đối diện đứng lại. Đồng thời trên người nàng kia cổ áp lực cũng tiêu tán. Đứng ở chính mình trước mặt người khuôn mặt rất là tuấn giật, nhìn kỹ, thế nhưng cũng chính mình có ba phần tương tự. Tuy rằng là cái nữ hoa, có điểm đáng tiếc, bất quá tốt xấu cũng là có huyết thống, liền miễn cưỡng nhận đi nghe hắn thanh em rất là bất đắc dĩ, tiêu dĩ mạt cũng đi theo bất đắc dĩ lên, bởi vì chính mình là nữ hải bị ghét bỏ, bất quá chính mình cùng hắn có huyết thống quan hệ. ngươi là ai? nàng hỏi. tiểu nữ hoa, ngươi tên là gì? người nọ không đáp hỏi lại. tiêu dĩ mạn, ngươi linh hồn đâu? tiêu dĩ mạt cả kinh, đề phòng mà nhìn hắn, hắn thế nhưng cũng nhìn ra chính mình không phải bản nhân, không cần lo lắng, ta đối với ngươi vô hại. người nọ nói. Tiêu dĩ mặt ngẫm lại cũng là, nếu là yếu hại chính mình, hắn vừa rồi liền sẽ không bông ra chính mình. Phía trước Thái Nhất Tông Tổ Tiên không phải cũng nhìn ra linh hồn của chính mình cùng thân thể không phải cùng cá nhân sao, chẳng lẽ lợi hại người đều sẽ... Cam dĩ mặt. Nàng trả lời, ngươi thấy thế nào ra ta linh hồn cùng thân thể không phải cùng cá nhân. Nhìn ra tới. Xem là có thể nhìn ra tới. Thấy tiêu dĩ mặt không quá tin tưởng, người nọ cũng không tức giận, nói, chờ ngươi thực lực tới rồi ta loại này chính tự. Tự nhiên là có thể đã nhìn ra. Vậy ngươi là cái gì tu vi? Ngươi nọ một đốn, sau đó mới ngơ ngác mà nói, ta đã quên. Tiêu dĩ mặt vô ngữ, này đều có thể quên. Bất quá xem hắn cái kêu biểu tình, giống như thật sự đã quên. Ngươi là thiên huyền lệnh chủ nhân sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Là. Ta chính là thiên huyền tử. Ngươi họ thiên. Ta tổ tiên giống như đều không có họ thiên. Không, thiên huyền tử là mặt sau người khác đối ta xưng hô, ta kỳ thật họ vu. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, cam gia tổ tiên xác thật có một vị là họ vu. Ta không biết thân thể này tổ tiên hay không có họ vu, bất quá đã từng một vị tiền bối nói qua, ta cùng này thân thể huyết mạch cơ hồ giống nhau như lúc, cho nên mới có thể ở trên người nàng trọng sinh. Nga, còn có người cũng biết, cũng là chúng ta một vị tiền bối. Thái nhất tông người sáng lập tư mã ngu. Tư mã ngu, thiên huyền tử hơi hơi như mày, ngay sau đó lắc đầu, ta tại đây phiến đại lục thời điểm cũng không có nghe qua cái này tên. Lúc ấy ta cũng không tới Đông bực đi qua, cho nên không có chú ý quá bên kia sự tình. Bất quá họ Tư Mã, có lẽ cùng ta Vu gia có chút huyết thống quan hệ đi. Chương 853 Hỗn độn thân thể. 1. Tư Mã gia cùng Vu gia có huyết thống quan hệ. Chúng ta tiền bối, Vu gia cùng Tư Mã gia đã từng là thông gia. Cho nên Vu gia người cũng có thể mang theo Tư Mã gia huyết mạch, Tư Mã gia người cũng có thể mang theo Vu gia huyết mạch. Nói là hai nhà Kỳ thật cũng cùng một nhà không sai biệt lắm. Hai nhà huyết mạch đều rất cường đại sao. Đó là tự nhiên. Chúng ta huyết mạch, đó là từ viễn cổ liền truyền lưu xuống dưới. Hơn nữa bởi vì đã từng tới rồi một cái độ cao, huyết mạch được đến biến chất, cùng người bình thường là không giống nhau. Thì ra là thế. Tiêu dĩ mạt gật đầu, như vậy liền nói thông. Thiên huyền môn hiện giờ như thế nào? Thiên huyền tử hỏi. Tiêu dĩ mạt nói thiên huyền môn tình huống hiện tại, nghe được thiên huyền môn hiện tại chia 5 xe 7. Thiên Huyền Tử cũng cũng không có nhiều thương tâm hoặc sinh khí. Lúc trước ta trong lúc vô ý đi vào này phiến đại lục, nhàn đến nhăn chán, tùy tiện mân mê như vậy cái thế lực. Trước khi đi thời điểm cảm thấy liền như vậy tan cũng đáng tiếc, liền nghĩ vạn nhất có gia tộc hậu bối lại đây, liền để lại hôm nay huyền lệnh. Tiêu Dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, tiền bối là cảm thấy này phiến đại lục quá bình tĩnh, tưởng cho bọn hắn làm điểm sự tình đi. Một cái Thiên Huyền lệnh, làm bao nhiêu người vì này điên cuồng, lại khiến cho nhiều ít giết chóc. Mà này. Bất quá là hắn tùy tay chi làm. Thiên Huyền Tử sờ sờ cái mũi, cười cười, xem như thừa nhận. Bất quá, ngươi như thế nào xác định trên mảnh đại lục này có gia tộc hậu bối? Tiêu Dĩ Mạt lại hỏi. Gia tộc lịch sử quá dài, rất nhiều người đi rất nhiều bất đồng địa phương, thậm chí liền ngoại vực cũng có người đi. Có chút người huyết mạch chi lực đã pha loãng, thậm chí hoàn toàn không có, nhưng là cũng không thiếu có chút hậu nhân sẽ kế thừa huyết mạch chi lực. Chỉ cần kích phát rồi huyết mạch chi lực, liền có thể coi là một nhà. Tiêu dĩ mặt minh bạch, cái này hậu bối, cũng không phải chỉ hắn con cháu, mà là một cái có đồng dạng huyết mạch người. Nói như vậy lên, hắn kỳ thật cũng là một cái gia tộc quan niệm rất mạnh người. Bởi vì chỉ cần hậu bối chung có người có thể kích phát thiên huyền lệnh, được đến thiên huyền môn tán thành, đó là tại đại lục này thượng đi ngang cũng là có thể. Nay đối cái kia hậu bối, cũng là một loại bảo hộ. Tiên bối, vực ngoại là nơi nào? Tiêu dĩ mặt hỏi, này ngươi hiện tại không cần giải. Nếu ngươi ngày sau có thể trưởng thành đến cái kia độ cao, tự nhiên sẽ biết. Thiên huyền tử nói. Đúng vậy. Tiêu dĩ mạt gật đầu. Cũng không có hỏi lại, rốt cuộc có một số việc, trình tự không đủ, đã biết sẽ ảnh hưởng tâm tính. Điểm này nàng là minh bạch. Ta ở chỗ này để lại một ít gia tộc huyền kỹ cùng linh kỹ. Linh kỹ ngươi hiện tại có thể học tập, đến nỗi huyền kỹ, chờ ngươi ngày sau đi có huyền khí địa phương, liền có thể học tập. Thiên huyền tử nói. Tiên bối, văn bối có một vấn đề tưởng tình giáo cái gì? vạn đối hấp thu chính là linh lực, nhưng là ta hiện tại liền có thể sử dụng huyền kỹ, đây là có chuyện gì? Ân, thiên huyền tử có chút kinh ngạc, đại ta nhìn xem, dứt lời, hắn hóa thành một đạo bạch quang tiến vào tiêu dĩ mạt trong cơ thể, chờ hắn trở ra thời điểm, trên mặt vui sướng ức chế không được, thế nhưng là thật sự, thế nhưng thật sự có như vậy huyết mạch. ha ha ha, nhìn đến thiên huyền tông vẻ mặt mừng như điên bộ dáng, tiêu dĩ mạt không biết hắn phát hiện cái gì. Tiền bối chính là biết nguyên nhân. Thiên huyền tử gật gật đầu, rất là không thể tưởng tượng mà nói, thật không nghĩ tới, tại như vậy lạc hậu địa phương, thế nhưng sẽ có huyết mạch chi lực kích phát như thế người tốt. Ngươi sở dĩ có thể sử dụng huyền kỹ, đó là bởi vì, ngươi là trong gia tộc cực nhỏ cực nhỏ có hốn độn thân thể. Hốn độn thân thể, đó là cái gì? chương 854 Hốn độn thân thể, 2. Thiên huyền tử ánh mắt trở nên có chút xa xưa, dường như suy nghĩ sự tình gì. Tiêu dĩ mặt cũng không ra tiếng quấy rầy hắn. Một hồi lâu, thiên huyền tử mới chậm rãi mở miệng, chúng ta tổ tiên mẫu, là một người kêu tư mã ưu nguyệt nữ tử, nàng trưởng thành đến cái gì độ cao, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết, nàng thể chất mặt sau thành hốn độn thân thể. truyền thuyết là bởi vì nàng được đến hỗn độn chi lực. Cái này nghe đồn không biết có phải hay không thật sự, nhưng là hỗn độn thân thể lại là thật sự. Tư mã ưu nguyệt, khó trách nói vu ra cùng tư mã ra là quan hệ thông ra. Vị tiêu tổ tiên mẫu còn ở. Thiên huyền tử lắc đầu. Tiêu dĩ mặt sờ sờ cái mũi của mình, chính mình như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề? Này đã qua đi không biết nhiều ít năm, sao có thể còn ở? Không phải nói còn ở, cũng không biết hay không ngã xuống. Thiên huyền tử nói lại là làm người cả kinh, có nghe đồn nói đã ngã xuống, cũng có nghe đồn nói cũng không tại đây phiến thế giới, còn có người nói bọn họ đã vào nhảy ra luân hồi. Thương hải tăng điển, này phiến thiên điệu đều đã thay đổi lại biến, ai cũng không biết đã từng thần thoại hay không đã là thần thoại. Tiêu Dĩ Mặc hít hà một hơi. Đến nỗi này hôn độn thân thể cũng phân cấp bậc. Thiên Huyền tử nói: "Ta hiện tại bất quá là một mạt thần thức, cho nên phân biệt không ra người cấp bậc. Nhưng là mặc kệ mấy đẳng, cho dù là kém cỏi nhất nhất đẳng, tại gia tộc đều là có thể trực tiếp tiến vào gia tộc nhất trung tâm. Nói cách khác, địa vị rất cao. Ngươi không hiểu biết gia tộc, cho nên có này vừa hỏi cũng là bình thường." Thiên Huyền tử cười nói: "Ngươi có biết, chỉ là gia tộc buồn gia, có bao nhiêu người?" Tiêu Dĩ Mặc lắc đầu. Hơn một ngàn vạn. T. Hơn một ngàn vạn. Này rốt cuộc là như thế nào một cái gia tộc? Gia tộc trung tâm tộc nhân, cũng là gần trăm vạn. Đến trung tâm tộc nhân, vậy chỉ có mười mấy vạn. Tiêu dĩ mạc nghe đến mấy cái này con số, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nàng cơ hồ tưởng tượng không ra, đây là một cái như thế nào gia tộc? Gia tộc nhất dòng chính số lượng cực nhỏ, thống linh toàn bộ gia tộc, nhưng là nhưng không ai dám có dị tâm. Thiên huyền tử nói, mà ta cũng bất quá là vừa rồi tiến vào trung tâm mà thôi. Thiên Huyền tử là thế nào người, Tiêu Dĩ mặt chưa thấy qua. Nhưng là tùy tay là có thể thành lập khởi Thiên Huyền môn như vậy thế lực, liền có thể tưởng tượng thực lực của hắn. Mà người như vậy, thế nhưng chỉ là vừa mới tiến vào trung tâm mà thôi. Nếu là ngày sau ngươi có cơ hội trở về, lại hiểu biết gia tộc sự tình. Thiên Huyền tử không muốn với nàng nói quá nhiều, để tránh ảnh hưởng nàng tâm thái. Hiện tại ta cùng ngươi nói một chút hỗn độn thân thể. Tiêu Dĩ Mạt cũng thu hồi lòng hiếu kỳ, Chuyên tâm nghe hắn giảng chính mình thể chất. Ngươi biết, thế giới này rất lớn, rất nhiều địa phương tu luyện không giống nhau. Cấp thấp một ít địa phương hấp thu linh khí, chuyển hóa vì linh lực. Cao cấp một ít địa phương là hấp thu huyền khí, chuyển hóa vì huyền lực. Có chút địa phương còn lại là hấp thu sao trời chi lực từ từ. Tương đối ứng chính là linh khí, huyền khí. Bởi vì huyền khí cùng linh khí cũng không giống nhau, cho nên nếu là hấp thu linh khí, liền chỉ có thể sử dụng linh khí, vô pháp tu luyện huyền khí Đồng dạng, Hấp thu huyền khí cũng vô pháp sử dụng linh kỹ. Nếu là cao cấp một ít đại lục, sẽ có linh khí huyền khí thay đổi địa phương. Rốt cuộc, các đại lục chi gian cũng là tương thông, đại lục chi gian lui tới cũng thường xuyên. Ân, đại lục này ngoại trừ. Nơi này thật sự là quá cấp thấp. Nông đầm ghét bỏ. Mà hôn độn thân thể, có thể đem linh khí cùng huyền khí đều chuyển vì hôn độn chi khí, mặc kệ là linh kỹ vẫn là huyền khí, đều có thể sử dụng. chương 855 Hôn độn thân thể, 3 hôn độn thân thể lợi hại như vậy, tiêu dĩ mạt liễu lưỡi khó trách người khác đều không thể tu luyện huyền kỹ, mà chính mình tất có thể. nay còn không phải lợi hại nhất. thiên huyền tử có chút ghen ghét mà nhìn nàng, hôn độn thân thể lợi hại nhất chính là, nó đối thiên đạo có thiên nhiên thân cận, rất nhiều tu luyện bình cảnh đều không có, chờ đến mặt sau thăng cấp yêu cầu hiểu được thiên địa thời điểm, ngươi liền biết này chỗ tốt rồi. tiêu dĩ mạt bị thiên huyền tử ánh mắt kia xem đến mật nước xấu hổ, cũng may hắn nhìn trong chốc lát sau nhận mệnh đem ánh mắt thu hồi đi chưa bỏ cái này hỗn độn thân thể ngày thường tu luyện tốc độ liền rất mau điểm này tin tưởng ngươi đã cảm nhận được tiêu dĩ mạt gật đầu điểm này nàng xác thật đã cảm nhận được trừ cái này ra còn có cái gì ta cũng không rõ lắm rốt cuộc ta cũng không như thế nào tiếp xúc đến gia tộc trung tâm thiên huyền tử nói đa tạ tiền bối báo cho tiêu dĩ mạt chiều hắn hành lễ thiên huyền tử thấy tiêu dĩ mạt thái độ thành khẩn cũng không có biết được chính mình thể chất sau liền trở nên ngạo mạn đối nàng thích càng sâu Hơi hơi gật gật đầu. Nếu là gia tộc biết được tình huống của ngươi, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi trở về. Đáng tiếc ta chỉ là một mặt thân thức, cũng không thể đem tình huống của ngươi chuẩn xác truyền lại trở về. Thiên huyền tử nói, bất quá ta sẽ thử xem. Ta bên này có động tĩnh, bản thể của ta sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, tiền đề là, ta còn sống. Lúc trước hắn lưu lại này mặt thần thức liền rời đi này phía đại lục, hiện tại hay không còn sống, thật đúng là nói không chừng. Tiên bối. Ta đối trở về sự tình tạm thời không có gì ý tưởng. Tiêu Dĩ Mạt cự tuyệt, lấy ta tình huống hiện tại, trở về chưa chắc là tốt. Nói nữa, ta trước kia trước nay chưa từng nghe qua cái kia gia tộc, cho nên cũng không có gì lòng trung thành. Suy nghĩ của ngươi cùng lo lắng cũng là tình lý bên trong. Thiên Huyền Tử thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không khuyên nàng, này đó đều là nàng chính mình lựa chọn. Bất quá ta nếu là tiêu tán, thân thể của ta hẳn là sẽ cảm ứng ra tới một chút sự tình. Hắn có thể cảm ứng ra cái gì? Ta cũng nói không chừng. Tiêu dĩ mặt cả kinh, nói, tiền bối, ngươi. Ta rốt cuộc chỉ là một mặt thân thức, lúc trước bị hắn phong ấn tại nơi này, cũng bất quá là vì đề điểm một chút hậu bối mà thôi. Chỉ cần có người vào được, phong ấn giải trừ, ta liền sẽ tiêu tán. Thiên huyền tử đạm cười nói, nếu là có thể, ta còn là hy vọng ngươi về sau sẽ về đến gia tộc đi. Tiêu dĩ mặt nhìn trước mắt chậm rãi biến đạm thân ảnh, gật gật đầu. Nếu là có thể, giúp ta chiếu cố một chút thiên huyền muôn người. Lúc trước ta rời đi quá vội vàng, nếu là có thể, khi vọng ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi này phiến đại lục. Bọn họ các tiền bối lúc trước cũng coi như là thiệt tình đi theo ta. Đương nhiên, nếu là không nghe lời, ngươi tự hành xử trí đó là Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lúc này thiên huyền tử hóa thành một đạo quang mang chui vào nàng trong đầu, tức khắc nàng trong đầu nhiều ra vài đạo linh kỹ, trong đó liền có ảo ảnh. Bởi vì là trực tiếp biết ảo ảnh phương pháp tu luyện, So nàng từ bóng người trung hiểu được ra tới muốn tinh tế nhiều, nàng nhịn không được liền tại chỗ luyện tập lên. Cùng lúc đó, nào đó thế giới, một cái nam tử đang ở cùng một đám yêu thú chiến đấu, chính xác ra, là ở bị một đám yêu thú vây công. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, tại chỗ sửng sốt một chút. Thế nhưng xuất hiện hỗn độn thân thể. Đáng tiếc chỉ là một mặt thần thức mang về tới tin tức. Như vậy yêu thú hải tử, đương nhiên muốn mang về nhà tộc tới bồi dưỡng. Ta còn là đi tiếp nàng trở về đi. Nói đến này nam tử sắc mặt hơi đổi, không xong, lúc trước ở bên ngoài lưu lại quá nhiều thần thức, không biết là nào một đạo thần thức phản hồi trở về tin tức. Chỉ có thể nơi nơi đi tìm xem. Vậy không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn nhìn nhìn những cái đó yêu thú, thân ảnh một đốn, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, vây quanh ở trung gian yêu thú đột nhiên mất đi công kích mục tiêu, đều sững sờ ở nơi đó. chương 856 nàng có chút không giống nhau. Tiêu dĩ mặt ở hoàn thiện ảo ảnh sau. Lại tinh tế nhìn mặt khác mấy thứ linh kỹ Nàng phát hiện này đó linh kỹ thật đúng là chính là thiên huyền tông cùng vô cực tông hoạch tâm đệ tử mới có thể học Hơn nữa này uy lực so với bọn hắn còn muốn đại Trừ cái này ra, thiên huyền tử cho nàng lưu lại tin tức Nàng còn đã biết các linh kỹ sơ hở Nếu là ngày sau gặp được có không có mắt, trực tiếp từ sơ hở xuống tay Chờ nàng từ thiên huyền lệnh ra tới Đã qua đi 5 ngày, kiếm sư tỷ thí đã kết thúc không nói Tìm linh tỷ thí đều đã vòng thứ nhất kết thúc Biết tiêu dĩ mặt đang bế quan, thái nhất tông người cũng không quấy rời nàng. Chờ nàng tới rồi sân thi đấu, đi vào thái nhất tông nghỉ ngơi khu, mấy chục đôi mắt toàn rơi xuống trên người nàng. Tiểu sư muội, người cuối cùng xuất quan. Lạc phỉ nhi thanh âm không nhỏ, mặt khác tông môn người sau khi nghe được cũng đều đi theo nhìn lại đây. Không có biện pháp, tiêu dĩ mặt phía trước nổi bật quá lớn, mặt sau hợp với 5 ngày không có xuất hiện, mọi người đều ở tò mò. Nghe nói này tiêu dĩ mặt kiếm đạo cũng là rất lợi hại. Nếu là nàng cũng tham gia, kia đệ nhất danh nói không chừng vẫn là nàng. Nguyên bản mọi người cũng không như vậy tưởng, vẫn là nghe đến quân tử nhàn ở cuối cùng một vòng đối thủ nói, tiết nối không có cùng tiêu dĩ mặt nhất quyết cao thấp, kích thích tới rồi nàng, ở thắng kia một vòng sau nói ra tiêu dĩ mặt kiếm so nàng lợi hại, liền nàng đều không thắng được, còn tưởng cùng tiểu sư muội so. Nàng chính là được đệ nhất ta, tiêu dĩ mặt thế nhưng so nàng còn lợi hại. Này tiêu dĩ mặt là nơi nào tới quái vật? Gì? Dương Nếu Đồng nhìn đi tới Tiêu Dĩ mạt nói, tiểu sư muội giống như cùng trước kia thoạt nhìn có điểm không giống nhau. Tiêu Dĩ mạt cười cười, nơi nào không giống nhau, ta không phải là ta sao. Ta cũng cảm thấy, tiểu sư muội giống như thoạt nhìn sắc thật có điểm không giống nhau, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Lạc phỉ nhi nói còn nhiều nhìn chầm chầm nàng nhìn lại xem. Mặt khác mấy cái cùng thế hệ các sư huynh sư tỷ cũng đi theo phụ họa. Tiêu Dĩ Mạc biết, chính mình cùng trước kia hẳn là khí chất hơi chút có điều biến hóa. Thiên huyền tử nói không thể nghi ngờ là cho nàng mở ra một cái tân đại môn, làm nàng tầm mắt trống trải không ít. Liên tưởng bò qua núi cao người, mặc dù lại đến đến chân núi, trong mắt cũng là phía trước nhìn đến phong cảnh. Sắc thật có điều bất đồng. Tần tuyết tương nói, hiểu được. Xem như đi. Tiêu dĩ mặt khó mà nói thiên huyền tử sự tình, dùng cái này cũng nói được qua đi. Đêm nay một ngày, tìm linh Tỷ thí đã bắt đầu rồi. Tìm linh so không được mặt khác, mặc dù có tiền bối kinh nghiệm cũng không phải lập tức là có thể tăng lên rất nhiều. Này hạng nhất thành tích chỉ sợ sẽ không thực hảo. Chúng ta lần này đại bị thành tích đã thực hảo. Nói nữa, tìm linh tông hiện tại không phải quy tông sao, bọn họ thành tích, cũng là thái nhất tông thành tích. Tần tuyết tương tưởng thực hai. Tìm linh tông dù sao cũng là tìm linh một hàng thượng đại tông môn, có bọn họ ở nói, này đệ nhất không chạy. Nói cũng là, tìm linh cùng mặt khác chức nghiệp thực không giống nhau, yêu cầu đại lượng thực tiễn kinh nghiệm đi tích lũy. Liên tính Thái Nhất Tông hiện tại tài nguyên tạm thời không thiếu, này nguyên thạch vẫn là không như vậy hảo tìm. Quân tử nhàn cùng dư thơ vũ cũng đi tham gia tìm linh tỷ thí, bất quá hai người cuối cùng chỉ lấy được đệ thập cùng đệ thập nhất thứ tự. So sánh với dĩ vãng giải quá rất nhiều, nhưng là cùng đệ nhất so sánh với vẫn là có rất lớn tiến bộ. Cuối cùng tiền tam danh đều là tìm linh tông người, tương đương với vẫn là Thái Nhất Tông. Như vậy tính số dưới, Thái Nhất Tông ôm đồm lần này tỷ thí sở hữu đệ nhất. Ta tích ngoan ngoãn Thái Nhất Tông quả thực quá châu bò rồi. chương 857 gặp qua tiểu thư. Thái Nhất Tông ôm đồm sở hữu đệ nhất, mặc kệ đan đạo Tông cùng trận đạo Tông còn có linh đạo Tông như thế nào không cam lòng, bọn họ cũng không thay đổi được kết quả này. Bất quá, ba cái Tông môn Tông chủ cũng không để ý, bởi vì lại quá hai ngày, Thái Nhất Tông liền phải không tồn tại. Những cái đó ngốc bức, lúc này vội vàng hồi Tông môn, không phải tìm chết sao. Trường lão, ta chợt đều nguyện ý quy thuận cực dương cung. Nguyên bản trung vực thế lực là không thể cùng đông vực thế lực có liên lụy, nhưng là nếu ngươi trận đạo tông cùng linh đạo tông muốn gia nhập ta cực dương cung, lại có lịch vũ bá làm đảm bảo, ta liền làm chủ thu các ngươi. Chờ đem Thái nhất tông sự tình một, các ngươi liền cùng chúng ta hồi tông môn đi. Tại trưởng lão, nguyên bản như vậy mang đông vực tông môn trở về, là thực mất mặt sự tình, cho nên nhiều năm như vậy cũng không ai nguyện ý đến đông vực tới. Bất quá vì Thái nhất tông truyền thừa, cũng liền cố mà làm nhận lấy những người này. Bất quá. Ta tử tục tiểu nhưng nói ở phía trước, các ngươi tông môn người, tới rồi cực dương cung, khả năng vô pháp tiến vào nội môn, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Hoặc là có chút liền ngoại môn đệ tử đều không được. Các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta đều biết đến. Tiến vào trung bực, đây là bọn họ cho tới nay mộng tưởng. Nếu là có thể đi vào, những cái đó bình thường đệ tử, căn bản không ở bọn họ suy xét bên trong. Trường lão, tông môn người khi nào mới có thể đến? Lịch vũ bá hỏi. Còn có hai ngày. Ta đây định ở phía sau ngày vì những cái đó đoạt giải người tổ chức khánh công yến. Thái nhất tông người đều mời tới, đến lúc đó cùng nhau thu thập. Có thể, bởi vì đan đạo tông muốn ở phía sau ngày tổ chức khánh công yến, sở hữu tông môn đều không có rời đi, đều ở thiểu quang trong thành nghỉ ngơi. Đương nhiên, giống giống nhau tông môn, là không có tư cách đều đi, chỉ có những cái đó lấy được dựa trước thứ tự, còn có tông môn đi đầu nhân tải có tư cách. Bất quá nhất lưu tông môn đều có thể mang theo mọi người tham gia. Ngày thứ hai nghỉ ngơi, tiêu dĩ mạt cùng một đám sư huynh tỷ nhóm đi thiên huyền các. Thiên huyền các hôm nay nhưng náo nhiệt phi phạm, toàn bộ hỏi thăm có thể nói là kín người hết chỗ. Vì sao? Bởi vì hôm nay là lấy đánh cuộc nhật tử. Lần này thái nhất tông bạo rất nhiều ít được lưu ý, cho nên thiên huyền các có thể nói là kiếm đầy buồn đầy chén. Bất quá thắng người cũng không ít, cho nên tới bắt tiền cũng không ít. Thái nhất tông người vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ lần này nổi bật quá lớn. Có thật nhiều người theo chân bọn họ chào hỏi, dương nếu đồng bọn họ đều nhất nhất đáp lại. Có rất nhiều người tưởng cùng tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn nói chuyện, nhưng là nhìn thấy hai nàng tử trên người người sống chớ gần hơi thở, cũng chưa dám đi quấy rầy các nàng. Thiên huyền các quản sự nguyên bản ở giám sát phía dưới người hầu đối trướng, nhìn thấy tiêu dĩ mạt tiến vào, lập tức tiến lên hành lễ, nói, tiêu cô nương, công tử nhà ta xin đợi đã lâu. Hắn đang đợi ta. Tiêu cô nương ngươi lúc trước gáp chú nhiều, đều là công tử nhà ta tự mình xử lý. Ha ha, tiểu sư muội, ngươi mau đi đi. Thiên huyền các lần này cần phải lấy máu. Hắc hắc. Tiêu dĩ mạt đi theo quản sự lên lầu, vào một phòng. Tiến vào sau, trừ bỏ chiếm thư văn, còn có gặp qua một lần chiếm phong. Gặp qua tiểu thư. Chiếm thư văn cùng chiếm phong cùng nhau lên, hành lễ nói. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, đi vào chủ vị ngồi xuống. Nếu chiếm ra đã nhận nàng, Nàng tự nhiên cũng chính là bọn họ chủ tử. Đây là tiểu thư lần này đạt được tiền đặt cược. Chiếm thư văn lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho nàng. "Tiểu thư, Thiên Huyền lệnh thật là ở trong tay của ngươi sao?" Chiếm Phong kích động mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn, hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 858 Nàng hứa hẹn. Tiêu Dĩ Mạn trực tiếp đem Thiên Huyền lệnh lấy ra tới, cấp Chiếm Phong xem. Chiếm Phong đôi tay hợp với Thiên Huyền lệnh, trong lòng kích động không thôi, cầm Thiên Huyền lệnh tay đều run nhẹ nhẹ. "Thật là Thiên Huyền lệnh, thật là" Không nghĩ tới ta cái này, lão nhân ở sinh thời còn có thể nhìn thấy hôm nay Huyền lệnh. Chiếm Phong đuốt ve Thiên Huyền lệnh, lão lệ tung hành. Có cái này, chiếm ra nguy cơ là có thể giải trừ. Lão gia hỏa là gia gia phụ tá đắc lực, vẫn luôn là hắn chủ yếu phụ trách tìm kiếm Thiên Huyền lệnh sự tình. Chuyện này, cũng liền hắn cùng ông nội của ta biết. Hơn nữa điều người, cũng yêu cầu ra ra ra mặt. Chiếm thư văn giải thích Chiếm Phong xuất hiện nguyên nhân. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu. Chiếm Phong kích động qua đi. Đem Thiên Huyền lệnh hai tay dâng lên, "Tiểu thư, về sau chiếm gia duy mệnh là tử." Tiêu Dĩ mặt đem Thiên Huyền lệnh thu hồi tới, nhìn chiếm thư văn hỏi, "Cực Dương cung bên kia tình huống như thế nào?" "Bọn họ người ngày mai chạm vạng liền có thể tới." "Đan đạo tông ở đêm mai tổ chức khánh công yến, ta tưởng bọn họ là tính toán động thủ." Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, "Đêm mai nhưng không ngừng Thái Nhất tông một cái tông môn, bọn họ không tính toán ở đông vực lan lộn. Căn cứ ta thu được tin tức, bọn họ tính toán diệt Thái Nhất tông sau, liền đi trung vực." đầu nhập vào ở cực dương cửa cung hạ, chiếm thư văn nói, không chỉ có là đan đạo tông, trận đạo tông cùng linh đạo tông cũng cùng nhau, cho nên mặc dù bị mặt khác tông môn nhìn thấy bọn họ đối phó chúng ta, cũng sẽ không để ý. tiêu dĩ mạt cười lạnh, các ngươi bên kia như thế nào? người đã tới rồi, bất quá bởi vì lại đây, hao phí rất nhiều linh lực, cho nên hiện tại ở điều dưỡng. chiếm thư văn đáp, vì ứng phó đột phát tình huống, ta điều hai người lại đây. tiêu dĩ mạt hơi hơi kinh ngạc, bất quá chợt gật gật đầu. Như vậy cũng hảo. Cực dương cung trước kia ở trung vực phong bình cũng không tốt, đã từng cùng chiếm ra cũng đã xảy ra một ít cọ sát. Chiếm phong nói. Thật sự. Ta như thế nào không biết. Chuyện khi nào. Chiếm thư văn nói. Cũng không phải bao lâu xa sự tình. Khi đó thiếu ra đang bế quan, cực dương cung giết huân trưởng lão tôn tử, còn tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta chiếm ra. Gia chủ nguyên bản cũng là phải vì huân trưởng lao báo thủ, là huân trưởng lao nói chúng ta hiện tại tình huống đã không tốt không nên lại trêu chọc quá nhiều thế lực, cho nên nhìn xuống. Gia chủ nói, chờ giải quyết gia chủ nội hoạn, liền vì huân trưởng lao báo thủ. chiến phong trả lời nói, tiêu dĩ mặt đối vị kia trưởng lao ấn tượng tương đối hảo, hắn có thể vì gia tộc đem khẩu khí này nuốt xuống tới, thuyết minh là cái lấy đại cục làm trọng người. Nàng trước một đời thấy nhiều vì cái chính mình con nối roi báo thủ, vì chính mình gia tộc đưa tới thai nạn, thậm chí bị diệt tộc sự tình. kia lần này, chúng ta liền vì huân trưởng lao thu điểm lợi tức Chiếm thư văn nói, cực dương cung lần này tới hơn 20 cá nhân, đều là cực dương cung trung kiên lực lượng. Nếu là có thể thiệt hại ở chỗ này, đối bọn họ tới nói cũng là một loại đả kích. Chiếm phong nói, nếu là có thể thuận tay giúp được chiếm ra, cũng không tồi. Tiêu dĩ mặt nói, sư minh sư tỷ còn ở bên ngoài chờ ta, ta liền trước đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt đứng dậy, lại đối chiếm thư văn nói, người đối kia hai vị nói, lần này bảo thái nhất tông an toàn, ta ngày sau sẽ có thâm tạ Chiếm thư văn trên mặt vui vẻ, ta đây liền thế hai vị thuốc công cảm ơn tiểu thư. Tiêu dĩ mặt nếu nói như vậy, ngày sau tất nhiên sẽ cảm tạ hai vị thuốc công. Lấy hai vị thuốc công thực lực, lúc này nàng có lẽ cũng không có thứ gì có thể vào bọn họ mắt, nhưng là ngày sau đâu. Lấy nàng thiên phú cùng tiềm lực, tương lai không thể hạt lượng. Chờ nàng trưởng thành lên sau, lại cấp tạ lễ, vậy không phải người bình thường có thể có được. chương 859 đẳng vương các mời. Tiêu dĩ mặt đi ra ngoài. Những cái đó sư huynh sư tỷ cũng đã bắt được chính mình tiền. Tiểu sư muội, lần này nhưng ít nhiều người, chúng ta hiện tại đều là phú hảo. Mạnh Ngọc Sơn nhìn thấy tiêu dĩ mạt dương giọng nói. Hắc hắc, cũng không phải là. Ta đã nhìn đến thật nhiều thật nhiều tu luyện tài nguyên ở chiều ta vây tay. Bành Diệp cũng cười ha hả mà nói. Vẫn là chúng ta có thấy xa, đem chính mình sở hữu gia sản đều lấy tới đánh cuộc, bằng không lúc này chúng ta cần phải hối hận. Đi, chúng ta đi xem nơi này có cái gì thứ tốt. Lần này cần là có nhìn chúng, ta liền có thể xuống tay. Đi thôi. Quân tử nhàn đi vào tiêu dĩ mặt bên người, xu mặt nói, ngươi phía trước chính là nói tốt, hôm nay tùy tiện ta mua. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng đau lòng. Không đau lòng không đau lòng, ngươi tùy tiện tuyển, tùy tiện tuyển. Tiêu dĩ mặt chạy nhanh cười làm lành. Phía trước nói tốt muốn đi xem quân tử nhàn tỷ thí, kết quả ra tới đều so xong rồi. Quân tử nhàn tuy rằng nói như vậy, nhưng là kỳ thật cũng, cũng không có sinh nàng khí. Tùy tiện tuyển hai dạng đồ vật, thêm lên cũng liền vạn tới lượng bạc. Hắc hắc, ta liền biết quân sư tỷ đau lòng ta. Tiêu dĩ mặt cười tủm tỉm mà vãn trụ quân tử nhàn cánh tay. Quân tử nhàn gõ gõ cái chán của nàng, thấy nàng cái dạng này, liền trang về điểm này khí đều sinh không đứng dậy. Ngươi vừa mới đi mặt trên, không chỉ là lấy bạc đơn giản như vậy đi. Nàng nhỏ giọng hỏi, tiêu dĩ mặt không nghĩ tới quân tử nhàn như vậy nhạy bén, bất quá cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, trở về sẽ biết. Lúc này khí đạo tông người cũng tới, nhìn thấy thái nhất tông người, nhiệt tình mà đã đi tới. Đã nghe được bọn họ nói, một đám hâm mộ không thôi. Bọn họ phía trước cũng không rõ ràng thái nhất tông thực lực, cho nên tại hạ chú thời điểm căn bản không có nghĩ tới mua các nàng. Kết quả đều mệnh. Thật hâm mộ các ngươi Tân huyển thu đi vào tiêu dĩ mặt bên người, chiều nàng chấp trước mắt, nghe nói tiểu sư mỗi người kiếm lời rất nhiều, ai gặp thì có phần, như thế nào cũng muốn mời chúng ta đi ăn một đồn đi. Ta qua ngày mai liền phải rời khỏi. Không thể tự mình ở tông môn đón chào, hôm nay thỉnh các ngươi ăn một đốn, làm hoan nên Tiêu dĩ Mạt hào phóng mà nói. Ngay cả như vậy, kia cũng không có thể thiếu chúng ta đi. Kiếm đạo tông cùng tìm linh tông người vừa vặn tiến bảo, nghe được lời này, thuận miệng liền nói tiếp. Hành A, đại gia cùng nhau đi. Tiêu dĩ Mạt tay nhỏ vung lên, hào khí mà không được. Vì thế đoàn người đi tiểu hồng lâu, vừa lúc gặp được hồng y cùng mộ hiên cũng tới ăn cơm, vì thế mời đến cùng nhau. Hồng Y cùng mộ hiên tự nhiên là cùng tiêu dĩ mặt ngồi cùng nhau, bởi vì biết quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mặt quan hệ hảo, hơn nữa cũng muốn cùng nàng cùng đi, cho nên Hồng Y cùng mộ hiên đối nàng còn tính có thể. Đến nỗi những người khác, cũng liền không đến mức lạnh mặt mà thôi. Đang lúc mọi người ăn vui vẻ thời điểm, trưởng quầy lại lần nữa tiến vào, đem một phong thiệp mời đưa tới. Tiêu dĩ mặt vẫn chưa tiếp, mà là nghi hoặc mà nhìn trưởng quầy. Tiêu tiểu thư, đây là đàng vương các thông qua nhà ta chủ tử đưa lại đây thì mời. Quầy đáp. Đăng vương cắt. Đó là cái gì thế lực? Tiêu tiểu thư đi sẽ biết. Trường quay đem thiệp mời phóng tới nàng trong tay, đồng thời nói, tiêu tiểu thư lần này đi trước trung vực, nếu là có thể được đến đăng vương cắt tướng trợ, lôi châu hành trình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu dĩ mạt ngứng mày, cái này đăng vương cắt như thế lợi hại. Quay đầu lại làm chiếm thư văn đi trang một cha. Nàng đem thiệp mời thu hồi tới, gật đầu nói, đa tạ trưởng quay báo cho. Nếu là có cơ hội, ta sẽ đi bái phỏng. Trưng 860 không cần sốt ruột. Chờ trường quay đi xuống, tiêu dĩ mặt mới nhìn Hồng Y cùng Mộ Hiên hỏi, hai người các ngươi biết này đảng vương cắt sao. Hồng Y cùng Mộ Hiên đều lắc lắc đầu. Trước kia chưa từng nghe qua đảng vương các tên. Tiểu Hồng Lâu ở Lôi Châu tương đối thân bí, nhưng là lại không ai dám trọng. Đảng vương các thế nhưng có thể làm Tiểu Hồng Lâu thay truyền lại thiệt mời, nói vậy không phải giống nhau thế lực. Mộ Húc phân tích nói, không sai. Bất quá ta xem bọn họ tựa hồ đối với ngươi cũng không có gì ác ý. Hồng Y thì nói. Bọn họ là như thế nào biết tiểu sư muội? Quân tử nhắn hỏi, chúng ta muốn đi lôi châu sự tình, biết đến người cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ vẫn là ở trung vực, càng không thể biết tiểu sư muội, Này có lẽ chỉ có đi mới biết được. Tiêu dĩ mặt đem đằng vương các thiệp mời cùng tiểu hồng lâu thiệp mời thu được cùng nhau. Chúng ta khi nào xuất phát? Ngày sau đi. Đêm mai Khánh Công Yến, chúng ta cũng không thể vắng họp. Tiêu dĩ mặt ý có điều chỉ mà nói. Hảo. Hồng ý cùng mộ hiên mặt sau tỉ thí cũng chưa tham gia, nếu không phải vì chờ tiêu dĩ mặt, bọn họ đã sớm đi lôi châu. Quân tử nhàn nghe được nàng nhắc tới Khánh Công Yến, ngựa khí có một tiêu bất đồng, nhìn nàng một cái, không có nhiều lời. Chờ trở lại Thái Nhất Tông ở tạm sân, quân tử nhàn mới lôi kéo tiêu dĩ mặt hỏi, tiểu sư muội, có phải hay không đêm mai Khánh Công Yến không yên ổn? Quân sư tỷ, ngươi muốn hay không như vậy nhạy bén? Nàng con cái gì cũng chưa nói đi. Chúng ta nhận thức cũng có 20 năm, nghe người lời nói còn nghe không hiểu. Quân tử nhàn nói, trước đừng nói cái này, đan đạo tông tính toán như thế nào đối phó chúng ta. Ta liền nói, bọn họ như thế nào thua như vậy thảm, không có khả năng cho chúng ta tổ chức cái gì khánh công hiến. Quân sư tỷ, làm sao vậy? Những người khác nhìn thấy quân tử nhàn tức giận không thôi, đều thấu lại đây. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn mọi người, nói, đi đón khách thính nói đi. Chuyện này, Còn cần sư phụ bọn họ đều biết được Thức mau, tất cả mọi người tề tiểu Ngay cả khoảng thời gian trước tới Sau lộ một mặt liền biến mất cung sóc cũng tới Dĩ mạc, ngươi kêu chúng ta tới là có chuyện gì sao? Tần tuyết tương hỏi Sư phụ, các vị sư thúc Ta phải đến tin tức Đan đạo tông, trận đạo tông cùng linh đạo tông Liên hợp trung vực cực dương cung người Muốn vào ngày mai khánh công yến thượng đối chúng ta độc thủ Chờ giải quyết chúng ta Liền sẽ đi tông môn Tiêu dĩ mạt nói Ngươi nói cái gì? Cận thư sắc mặt một ngưng, tin tức này, ngươi xác định sao? Tiêu dĩ mặt gật đầu, đối phương phái hai mươi mấy người tôn cấp người lại đây. Nửa tháng trước liền ở Ngưu Hoa, ngày mai liền có thể tới. Ta liền nói, đan đạo tông hiện tại nhìn đến chúng ta phỏng trừng đều phải tức chết rồi, như thế nào sẽ làm cái gì khánh công Yến? Cận thư cắn răng, đêm mai như vậy nhiều tông môn đều ở, bọn họ liền không thèm để ý cái nhìn của người khác. Bọn họ đã thương nghị hảo, chờ diệt thái nhất tông, liền cùng nhau trung vực, gia nhập cực dương cung. Thì ra là thế, đây là liền đường lui đều tìm hảo. Chúng ta muốn như thế nào ứng phó? Tần Tuyết Tương trong lòng lo lắng, nơi này dù sao cũng là đan đạo tông địa bàn, bọn họ nếu là đối phó bọn họ, bọn họ thật đúng là không dễ dàng như vậy rời đi. Huống chi, còn có cực dương cung phái lại đây người. Nhưng là ở tiểu bối trước mặt, làm sư phụ sư thúc, nàng cũng không có hoảng loạn, ánh mắt chạm đến nhàn nhã uống trà cung sóc, thấy hắn cũng không lo lắng, Ơ, cung sư minh, cung sóc đem chén trà bông khỏe môi còn ngậm làm người thoải mái mỉm cười. Các ngươi không cần sốt ruột. Dĩ Mạt, ngươi còn chưa nói xong đi. Chương 861 dự tính của nàng. Tiêu Dĩ mạc gật gật đầu, nói, "Cực Dương cung tuy rằng phái hai mươi mấy người người lại đây, nhưng là Chiếm Gia cũng phái người lại đây, hơn nữa là hai gã tôn cấp cao cấp. Hôm nay đã đến tiểu quan thành." Chiếm Gia? Thiên Huyền các người, Cung sóc nhẹ giọng hỏi. Là. Chiếm Gia chính là Thiên Huyền các sau lưng người. Tiêu Dĩ mạc gật đầu. Nghe nói thiên huyền các thực lực không thấp, này chiếm ra ở trung vực địa vị như thế nào? Mạc Lai hỏi. Xem như trung thượng. So cực dương cung tốt một chút. Bất quá gần nhất ở bên trong loạn, cho nên vô pháp tập trung toàn bộ lực lượng. Nhưng là đối phó lại đây người vẫn là có nắm chắc. Dĩ mạc, chiếm ra như thế nào sẽ ra mặt trợ giúp chúng ta? Cận thư nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày, ngươi có phải hay không đáp ứng bọn họ cái gì yêu cầu? Muốn này đó thế lực ra tay, chỉ sợ trả giá đại giới không thấp. Mạc Lai like không tán đồng mà nhìn nàng. Lần này nguy cơ là toàn bộ thái nhất tông nguy cơ, không nên tử nàng một cái tiểu bối một người gánh vác. Tần Tuyết Tương cũng là như thế. Nhìn đến mấy cái sư thúc giữ gìn, tiêu dĩ mạt cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng cười cười, nói, các sư thúc yên tâm, ta không có trả giá bao lớn đại giới. Lại nói tiếp nàng chỉ hứa hẹn phải cho hai người đáp tạ mà thôi. Cái này đại giới thiệt tình không lớn. Thấy nàng nói như thế, tất cả mọi người không tin. Xôi nổi mở miệng làm nàng không cần miễn cưỡng chính mình. Chỉ có hạ thiền cùng cung sóc không có ra tiếng. Người đáp ứng bọn họ cái gì? Ta chỉ nói làm hai vị tôn giả giữ được thái nhất ông, ngày sau tất có thâm tạ. Tiêu dĩ mặt tan ngay nói thật. Cứ như vậy. Sao có thể? Phòng chừng là xem ta tương đối có tiềm lực. Muốn cùng ta giao hảo. Tiêu dĩ mặt thấy mọi người vẫn là không tin, rất là bất đắc gì nói, ta thật sự không có trả giá cái gì đại giới. Đến nỗi có thể làm chiếm ra suốt động nguyên nhân, ta hiện tại không hảo cùng các ngươi nói, ngày sau các ngươi sẽ biết. Thiên huyền lệnh sự tình, tạm thời còn không thể nói cho bọn họ. Chờ xác định chuyện này an toàn, lại làm cho bọn họ biết. Ngươi làm việc từ trước đến nay ổn trọng. Nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây liền tạm thời không hỏi. Tần Tuyết Tương nói, bất quá nếu là có cái gì ngươi vô pháp gánh vác, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Ngươi các sư thúc tuy nói ra rồi, nhưng là sức lực vẫn là có vài phần. Ta sẽ. Sư thúc, đêm mai sự tình ngươi có tính toán gì không? Nếu Đan Đạo Tông bọn họ muốn diệt chúng ta, chúng ta tự nhiên phải về kính bọn họ. Ta cảm thấy này ba cái Tông môn đã không có tồn tại tất yếu. Tiêu Dĩ mặt trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Mấy năm nay còn có lần này lại bị Đan Đạo Tông trận Đạo Tông động tác nhỏ không ngừng đã làm người có chút phiền chán. Hiện tại đối phương đều chuẩn bị ngươi chết ta sống, bọn họ cũng không cần thiết lại thủ hạ lưu tình. tiểu sư muội, ngươi muốn đem ba cái Tông môn đều diệt. Lạc phỉ nhi hô nhỏ, kia rủ sao cũng là ba cái nhất lưu tông môn, thế lực vẫn là bãi tại nơi đó, muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Hơn nữa như vậy nhiều người. tiểu sư muội cũng không phải thích giết cho người, người nghe nàng nói xong. Quân tử nhàn tin tưởng tiêu dĩ mạt. Quân sư tỷ hiểu ta. Tiêu dĩ mạt chiều quân tử nhàn cười cười, nói, ba cái tông như vậy nhiều người, đều giết cũng không hiện thực. Chúng ta chỉ cần đưa bọn họ dẫn đầu người giết, tuyển ra tân người lãnh đạo, kia là được rồi. Đến nỗi tuyển người nào ra tới, này đó liền không phải nàng nhọc lòng sự tình. Biện pháp này hảo. Tàng tông ngày mai diệt chúng ta liền muốn đi Thái Nhất Tông, chủ yếu người lãnh đạo hẳn là đều sẽ lại đây. Đêm mai, cũng là phản kích tốt nhất thời cơ. chương 862 bị xem nhẹ quan trọng sự tình. Biết đan đạo tông cùng Thái Nhất Tông quan hệ người, đều suy đoán đến đêm nay Khánh Công Yến sẽ không như vậy Thái Bình. Dĩ vãng lúc này, là đan đạo tông trận đạo tông linh đạo tông đắc ý thời điểm. Nào thứ tỉ thí không phải bọn họ đến đệ nhất, nào thứ không phải một đám người vây quanh bọn họ chuyển. Chỗ nào giống lần này, tất cả mọi người vây quanh Thái nhất tông khen tặng đi, xem đến tam tông người mắt đau lòng dạ. Nhưng là rồi lại không thể nơi hà. Về đêm nay tính toán, lịch vũ ba đám người, cũng không có nói cho phía dưới môn nhân, sợ bọn họ ở kế hoạch bắt đầu phía trước biểu lộ ra cái gì, ảnh hưởng lần này sự tình. Cho nên trừ bỏ số rất ít người ở ngoài, cũng không có người biết. Tiêu dĩ mà không thích xa giao cùng quân tử nhàn hai người trốn ở góc phòng uống chính mình rượu trái cây trang còn khá tốt quân tử nhàn đối đang ở cùng tần tuyết tương nói chuyện lịch vũ bá khịt mũi coi thường lịch vũ bá vẫn là thực có thể trang ở hiến hội bắt đầu trước còn nói không ít chúc mừng nói trên mặt tươi cười giống như thật là vì bọn họ cao hứng giống nhau vất vả các sư thúc ân các sư minh sư tỷ cũng vất vả tiêu dĩ mặt đồng tình các nàng ứng phó nhiều người như vậy cái này hiến hội thật nhàm chán nếu không phải bởi vì có việc Ta đều tưởng đi trở về. Quân tử nhàn cơ cơ chén rượu, trước mắt này hết thể còn không có này ly rượu tới có hương thú. Đột nhiên, nàng bên chân vẫn luôn an an tính tĩnh á trồn đột nhiên đứng lên, nhìn ngoài cửa lớn nói, mặt mặt, ta ngửi được người kia hơi thở. Hôm nay trạng vạng vừa đến đan đạo tông, tiêu dĩ mặt đã kêu á trồn phân ra phân thân, đi đan đạo tông các nơi giám sát đi, bằng mau được đến các nơi tình huống. Tiêu dĩ mạt ngần ra, ngay sau đó đã biết nó nói chính là ai. Cái kia cùng Diệp Tam Hoàng cấu kết. Trên người có vạn linh phệ cái kia ma tu. Hắn ở đâu? Liên ở đan đạo tông chủ phong. Ai chỗ nói, bất quá hảo kỳ quái, hắn giống như cùng lần trước hơi thở lại có điểm không giống nhau. Ngươi có thể biết được hắn đang làm cái gì sao? Cùng diệp tam hoàng nói chuyện. Nhưng là có điểm xa, ta nghe không rõ lắm, giống như có cái gì rượu đầu độc linh tinh. Tiêu dĩ mặt tạch một chút từ ghế dựa thượng lên, đem ghế đều mang đổ. Nàng liên nói, nàng tổng cảm thấy giống như có chuyện gì để xót giống nhau. Nàng thế nhưng đem chuyện này cấp quyến mất Những cái đó ma tu ở đại bỉ bắt đầu phía trước liền ở đối phó chính tu Ở thi đấu bắt đầu sau lại ngừng lại Các nàng như thế nào sẽ cảm thấy Ma tu sẽ như vậy thu tay lại Đan đạo tông nương khánh công yến danh nghĩa đem tất cả mọi người tụ tập lên Đối ma tu tới nói Cơ hội này không thể tốt hơn Lại có diệp tam hoàng làm nội ứng Muốn ở trong yến hội động tay chân Quả thực dễ như chở bàn tay Như vậy chuyện quan trọng Nàng thế nhưng xem nhẹ Thiểu sư muội Làm sao vậy? Quân tử Nhàn bị Tiêu Dĩ Mạt động tác hoảng sợ, nhìn đến nàng sắc mặt không tốt, cũng đứng lên. Mà người chung quanh cũng đều nhìn nàng. Tiêu Dĩ Mạt hít sâu một hơi, đem trong lòng lo lắng đè ép đi xuống, nhìn nhìn thái nhất tông người, còn hảo bọn họ ghét bỏ đàn đạo tông cung rượu không hảo uống, trộm đổi thành chính mình trước kia cho bọn hắn rượu trái cây. Nếu không chính là giống Mặc Lai loại này không thích uống rượu, trước mặt rượu một ngụm cũng chưa động. Bất quá giống Lục Khiêm bọn họ, đã uống lên không ít. Tiểu sư muội Quân sư tỷ, ta vừa mới nhớ tới có chút việc còn không có cùng sư phó nói, chúng ta đi tìm sư phó đi. Tiêu Dĩ mặt cùng quân tử nhàn đi vào hạ thiên cái gì, còn không có mở miệng, liền thấy hạ thiên tùy tay bố trí một cái cách âm kết giới. Xảy ra chuyện gì? Chương 863 có độc. Tiêu Dĩ Mạt lấy ra một ít giải độc hoàn, đối hạ thiên nói, sư phụ, Đan đạo tông người khả năng ở rượu hạ độc. Hạ thiên vung tay lên, Tiêu Dĩ Mạt bưng lên chén rượu, lấy ra một cây ngân châm cắm vào, mấy tức sau Ngân châm không có biến sắc. Tiểu sư muội không có biến sắc. Quân tử nhàn nói, có thể hay không lầm, còn không thể xác định. Tiêu Dĩ mặt dứt lời, lại lấy ra một cây thúy lục sắc thực vật, đem nó hành bỏ vào đi, thực mau, ở rượu kia bộ phận biến thành màu đỏ tươi. Sắc thật có độc, hơn nữa thực độc tính bá đạo. Tiêu Dĩ mặt lấy ra giải độc hoàn, hiện tại trước cấp lục sư thúc bọn họ ăn giải độc hoàn. Hạ Thiên triệt kết giới, tiêu mặc Lai lại đây, đem giải độc hoàn ném cho hắn. Đêm nay sẽ có không ít người tới kính rượu, làm đại gia không cần uống say, một người ăn một viên giải rượu hoàn. Rất nhiều người đều sẽ ở uống rượu phía trước ăn giải rượu hoàn, cho nên hắn cái này cách nói cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Mặc lai hiểu biết hạ thiền, chỉ một ánh mắt liền biết này không phải cái gì giải rượu hoàn, chỉ sợ là giải độc hoàn. Đan đạo tông người đối thái nhất tông người hạ độc. Cấp lục khiêm bọn họ cùng ăn một chút. Đừng đến lúc đó một đám đều uống say, giống cái gì. Mạc lai gật đầu. Minh Bạch hắn ý tứ. Không phải đan đạo tông đối thái nhất tông hạ độc, là đối tất cả mọi người hạ độc. Quân tử nhàn lôi kéo tiêu dĩ mặt ống tay háo, cái này giải rượu hoàn hữu hiệu sao? Ta cũng không xác định. Tiêu dĩ mặt nói, đây là ta tốt nhất giải rượu hoàn. Cái này giải độc hoàn có thể giải rất nhiều độc, so giống nhau giải độc đan muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là có hiệu quả hay không, thật đúng là nói không chừng. Nếu là cho nàng thời gian, nàng có năm chắc. Nhưng là hiện tại căn bản không thời gian kia. Bất quá nàng tin tưởng, mặc dù không thể giải độc, cũng có thể giảm bớt. Người cùng ta ra tới. Hạ thiên mang theo tiêu dĩ mặt đi ra ngoài, quân tử nhàn cũng cùng nhau. Tới rồi không người địa phương, Hạ thiên mới hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Lần trước ta làm ai trồn tra được Diệp Tam Hoàng cùng ma tu cấu kết sao? Sư phụ lúc ấy nói không có bằng chứng hắn sẽ không nhận tội, mặt sau dám thị hắn. Tiêu dĩ mặt nói, mặt sau hắn mỗi ngày chỉ chủ trì lần này thị thí, cũng không có lại cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá. Bởi vì đan đạo tông cùng trận đạo tông vẫn luôn ở nhằm vào chúng ta, cho nên chúng ta tâm tư đều tại đây mặt trên, thêm chi ma tu rốt cuộc không mặt đường, cũng liền không nghĩ tới bọn họ sẽ lựa chọn ở ngay lúc này độc thủ. Tiêu dĩ mặt nói, vì biết đan đạo tông sự tình, ta làm ai trồn phân ra một ít phân thân ở đan đạo tông các nơi giám thị, không nghĩ tới người nọ lại tới nữa. Bởi vì người kia trên người có vạn lính phệ, cho nên a trồn cũng không dám tới gần, chỉ mơ hồ nghe được rượu, hạ độc linh tinh. Hôm nay các tông môn đều sẽ tới, có thể nói, toàn bộ đông vực cao thủ một nửa đều ở chỗ này, nhưng cái đó ma tu thế nhưng còn dám tới. Quân tử nhàn cảm thấy người kia lá gan cũng quá lớn. Cũng đúng là bởi vì mọi người đều tụ ở chỗ này, cho nên mới sẽ lựa chọn hôm nay động thủ. Có diệp tam hoàng làm nội ứng, chỉ cần mọi người đều chúng độc, đến lúc đó giết người còn không phải như thế dưa. Tiêu dĩ mặt nhưng thật ra có thể đoán được người kêu ý tưởng, bất quá vẫn như cũ muốn cảm thán một câu, người nọ lá gan đại. Các người đi về trước nói cho Mạc Lai cùng Tuyết Tương, bọn họ sẽ biết như thế nào làm. Ta đi gặp người kia. Hạ Thiên dứt lời, người liền từ tại chỗ biến mất. Tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn trở lại hiến hội thính, đem chuyện này nói cho Mạc Lai cùng Tần Tuyết Tương bọn họ. Tần Tuyết Tương bọn họ không dám trì hoãn, lập tức đem sở hữu thái nhất tông đệ tử kêu trở về, đồng thời đem tin tức này tản đi ra ngoài. Chương 864 lấy cớ tìm quá lạ. Tiêu dĩ mạt người ngầm máu phun người. Đừng tưởng rằng ngươi cầm mấy cái đệ nhất, liền thật sự thiên hạ vô địch. Chúng ta đan đạo tông cùng các ngươi quan hệ không tốt, nhưng là ngươi cũng ngươi có thể bởi vậy bôi nhọ chúng ta. Ngươi tưởng đối phó đan đạo tông, chúng ta đều biết, ngươi cũng không cần phải tìm như vậy thấp kém lý do. Ta xem ngươi thái nhất tông người cũng chưa uống, nếu là hạ độc, chỉ sợ cũng là ngươi thái nhất tông người cho đại gia hạ độc. Phù nếu liêu đám người nghe thấy cái này tin tức, liền mang lên. Ngay cả phù nếu phong đều vẻ mặt không cao hứng mà nhìn nàng. Mặt khác tông môn người nhìn xem đan đạo tông người, lại nhìn xem thái nhất tông người, không biết tin tưởng ai. Chê cười. Lần này đồ vật cũng không phải là chúng ta an bài, chúng ta chỗ nào có cơ hội hạ độc. Chúng ta cũng là vì các ngươi tánh mạng suy nghĩ, các ngươi không cảm kích liền tính. Lạc phỉ nhi hử lệnh nói. Không sai. Các ngươi tin hay không tùy thích. Thái nhất tông người nguyên bản đối những người này cũng chưa cái gì hào cảm. Trước kia thái nhất tông bị buộc phong sơn, này đó tông môn không ít đều tham dự. Bất quá đều là sau lưng, cho nên đại gia không trực tiếp xé rách mặt thôi. Hiện tại vì bọn họ tánh mạng suy nghĩ, mới đưa chuyện này nói cho bọn họ. Bọn họ nếu là không tin, cũng không liên quan các nàng sự. Đến nỗi bọn họ không uống cái này rượu, một cái là bởi vì để phòng đan đạo tông người, đều biết bọn họ muốn ở đêm nay đối chính mình động thủ, nơi nào còn sẽ ăn bọn họ chuẩn bị đồ vật. Nhị sao, cũng là chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì cái này rượu không tiêu dĩ mặt đưa rượu hạ uống. Đêm nay đan đạo tông nguyên bản chính là phải đối phó bọn họ, hiện tại chuyện này đã là tên đã trên dây, liền nhìn cái gì thời điểm đã phát. Bọn họ hiện tại nơi nào còn có tầm tư đi để ý tới những người đó. Mạc Lai, ngươi đây là có ý tứ gì? Lịch vũ bá nhìn chầm chầm Mạc Lai, tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra điểm cái gì. Chẳng lẽ bọn họ phải đối phó thái nhất tông sự tình, đã bị bọn họ đã biết. Tưởng cấp đan đạo tông tìm sự tình, chính là nhìn cũng không giống A. Chính là, hắn không dám đánh cuộc. Nếu là làm cho bọn họ đã biết, trốn hồi Thái Nhất Tông, làm Thái Nhất Tông người chạy trốn, khả năng liền vô pháp được đến truyền thừa. Cho nên, chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Bất quá, Thái Nhất Tông lần này cũng là cho hắn tặng cái động thủ lấy cớ lại đây. Ta xem, Thái Nhất Tông là cảm thấy chính mình là đông vực đệ nhất tông môn, có thể không đem chúng ta để vào mắt. Đáng tiếc, ta đan đạo tông lại như thế nào, hiện tại thực lực vẫn là ở ngươi tông môn phía trên. Muốn khi dễ ta đan đạo tông, các ngươi còn không có cái kia thực lực. Lịch Vũ Bá, ngươi có ý tứ gì? Tần Tuyết tương trầm khuôn mặt hỏi. Có ý tứ gì? Các ngươi đối chúng ta xuống tay, ở rượu đầu độc, vì đối phó chúng ta, liền người khác đánh mạng cũng không để ý. Lịch Vũ Bá nói chém đinh chặt sắt, dường như Thái Nhất Tông thật sự ở rượu hạ độc giống nhau. Hắn là không tin rượu có độc. Này đó rượu đều là Đan Đạo Tông người chuẩn bị, không có mệnh lệnh của hắn, như thế nào sẽ làm đầu độc sự tình? Mà hắn đã mượn dùng cực dương cung lực lượng, nơi nào còn cần làm này đó thủ đoạ nhỏ? Hơn nữa này rượu hắn cũng uống, căn bản không có vấn đề. Phòng trưng thái nhất tông cũng là tưởng đối đan đạo tông động thủ, mới có thể nói ra nói như vậy. Đáng tiếc, lấy cớ này tìm quá lạ. Nếu các ngươi bất nhân, vậy chớ trách chúng ta bất nghĩa. Lịch vũ bá hừ lạnh một tiếng, bang một tiếng tạm chấp nhận bị ném tới trên mặt đất. Quang ngã ly vì hảo. Thức mau, mười mấy người liền xuất hiện ở hiến hội đại sảnh. Nhìn đến những người đó, ở đây người đều hít vào một hơi, cũng minh bạch cái gì. Đan đạo tông đây là có bị mà đến a. Tiêu Dĩ mà không nghĩ tới Đan đạo tông nhanh như vậy liền động thủ, nay động thủ sự tình còn không có giải quyết đâu, bọn họ đều không muốn xuống nữa. Hơn nữa sư phụ đi lâu như vậy, cũng không có gì động tĩnh, không biết bên kia tình huống thế nào. Chương 865 không đi liền không đi thôi. Lịch Vũ Bá, ngươi quả nhiên cùng chung vực người cấu kết ở bên nhau, muốn đối phó ta Thái Nhất tông. Cận Thư cười lạnh một tiếng, nếu đã sớm đã chuẩn bị tốt, còn tìm cái gì lấy cớ. Nàng lời này Thế lực khác người là tin tưởng. Nay mười mấy người thực lực, vừa thấy liền không thấp, tuyệt đối là đông vực bất luận cái gì một cái thế lực đều không có. Xem ra, Đan đạo tông đêm nay Khánh Công Yến chính là vì đối phó Thái Nhất Tông. Những người này xuất hiện, làm mọi người đều quên mất hạ độc sự tình. Chỉ có một ít tin tưởng đàn đạo tông người, lấy ra chính mình giải độc Đan ăn đi xuống. Khương Vân Tông ăn chính là tự nhiên là Mạc Lai cấp giải độc hoàn. Lịch vũ bá, người xác định muốn động thủ. Mạc Lai hỏi. Mạc Lai, không phải đều nói ngươi là chiến đấu cuồng nhân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói hai lời liền trực tiếp đánh đâu, xem ra ngươi cũng không phải như vậy không lý trí sao? Lịch Vũ Bá chào phúng nói, lời này còn không phải là đang nói Mạc Lai cũng sợ, không dám động thủ. Lịch Vũ Bá, ngươi rõ ràng đường kỳ nữ tử, làm gì còn muốn lập đền thờ? Lục Khiêm đi vào Mạc Lai bên người, lấy ra chính mình vũ khí, ngươi sẽ không sợ Mạc Lai kiếm đem ngươi chém thành hai nửa? Ngươi ngu đi! Lục khiêm một cái sư huynh đi vào hắn bên người, hắn tránh ở những người đó mặt sau, mặc lai like như thế nào chém. Nghe là ở hủy đi mặc lai like đài, bất quá kia lời nói không phải đang nói lịch vũ bá là cái chỉ biết tránh ở người sau nạo loại. Lịch vũ bá ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm hai người, đây là ta đan đạo tông cùng thái nhất tông sự tình, người Khương Vân Tông là tính toán đúc kết tiến vào. Khương Vân Tông thực lực cũng không thấp, nhưng là có cực dương cung người ở, nhiều sát vài người, cũng không phải tốn nhiều kính sự tình. Đây là chúng ta cùng đan đạo tông sự tình, các ngươi đừng đúc kết, mau trở về. Mạc Lai đối Lục Khiêm nói, Hắc, tiểu tử ngươi, hiện tại quan tâm ta đi. Lục Khiêm hắc hắc cười cười, ngày thường ngươi lời nói còn có thể nghe, hôm nay không thể được. Chúng ta nếu là đi trở về, các ngươi càng đánh không lại bọn họ. Hán Khương Vân Tông tốt xấu còn có hai cái tôn cấp sơ cấp người, có thể kéo trong chốc lát. Các ngươi những cái đó tiểu bối, chúng ta không thể đều bảo vệ, nhưng là nếu là dĩ mặt tử nhàn mấy người có thể chạy đi. Thái Nhất Tông tương lai liền còn có hy vọng. Một cái khác đứng ra người ta nói nói. Hắn là lục khiêm sư huynh. tuy rằng ngày thường không quá yêu nói chuyện, nhưng là cùng lục khiêm quan hệ hảo. Sư đệ muốn ra mặt che trở Thái Nhất Tông, hắn tự nhiên cũng là muốn cùng nhau. Lại nói, hắn tin tưởng, hạ thiền ra hỏa kia sẽ không làm Thái Nhất Tông liền như vậy xong rồi. Không thấy hắn cũng chưa ở chỗ này sao? Không thể không nói, không ít người đối hạ thiền đều có một loại mù quáng tín nhiệm. Đương nhiên, Đây cũng là bởi vì Khương Vân Tông cùng Thái Nhất Tông ngày thường quan hệ là thật sự hảo, Khương Vân Tông cũng làm không ra thất tín bội nghĩa sự tình. Tiêu dĩ mặt đối Lục Khiêm tốn Khương Vân Tông quyết định có chút ngoài ý muốn, tuy nói quan hệ tương đối hảo, nhưng là này đối Thái Nhất Tông tới nói, thoạt nhìn là cái hẳn phải chết tử củ. Bọn họ bước vào tới, khả năng liền phải vạn kiếp bất phục. Lục Khiêm thấy Mạc Lai còn muốn nói gì nữa, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng bà bà mụ mụn. Ngươi liền nói. Nếu là hôm nay là ta cùng Khương Vân Tông đối mặt chuyện như vậy, ngươi có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. Mặc lai nhấp môi, hắn khẳng định cũng là giống nhau quyết định. Cho nên, Lục Khiêm cũng sẽ không đi. Tính, không đi liền không đi thôi, dù sao cũng không phải thật sự có việc. Nếu ngươi Khương Vân Tông muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Đưa bọn họ đều giết. Lịch vũ ba dứt lời, nhìn mặt khác Tông muôn người, các ngươi nếu là không muốn chết, liền tại chỗ đừng cử động. Động thủ. dứt lời. Lập tức có hai người công lại đây. chương 866 người là chiếm người nhà. Mạc Lai nhìn công kích lại đây người, rút ra chính mình đao liền vọt qua đi. Hai cái tôn cấp sơ cấp, hắn còn làm định. Những người đó thấy Mạc Lai thế nhưng có thể lấy một địch hai, có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại có hai người bay lại đây. Bên này, lục khiêm tốn hắn sư huynh cũng đón đi lên. Tiêu dĩ mặt bọn họ không có động, loại này cấp bậc chiến đấu, không phải bọn họ hiện tại có thể tham dự. Cực dương cung người nguyên bản là khinh thường đông vực người, không nghĩ tới này ba người thực lực thế nhưng không thể so bọn họ thấp. Đặc biệt là cái kia kiếm tu, thế nhưng có thể lấy một địch hai còn không rơi bại. Phúc! Phúc! Mạc Lai kiếm liền chọn hai người, ngay sau đó một người một chân, trực tiếp đem hai người đá trở về. Kia hai người rơi xuống đất sau, phun ra rất nhiều máu tươi, đầy mặt không cam lòng mà tắt thở. Tiếp theo, mặt khác hai người cũng bị lục khiêm tốn hắn sư huynh cấp giải quyết. Bọn họ ba người sức chiến đấu đều không yếu. Lịch vũ ba nói. Cực dương cung dẫn đầu người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cái này mã hậu pháo. Này ba người rất lợi hại, còn cần nói sao? Bọn họ xem đều thấy được. Cùng nhau thượng. Sớm một chút giải quyết những người này, sớm một chút trở về. Hảo. Đông vực bên này linh lực quá loãng, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Dù sao bọn họ trước kia cũng không phải chưa làm qua lấy nhiều khi ít sự tình, mười mấy người cùng đi đối phó vài người. Bọn họ thật đúng là đã làm. Bất quá, bọn họ còn không có đi vào tiêu dĩ mặt đám người trước mặt, đã bị một đạo huy áp cấp đè ép đi xuống. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thái Nhất Tông đám người phía trước. Tôn cấp cao cấp. Cực dương cung người mặt đều đen, đông vực sao có thể sẽ có tôn cấp cao cấp người. Phải biết rằng, ở trung vực này thực lực cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Phía trước chuyển quay lại đi tin tức, nhưng chưa nói đông vực có tôn cấp cao cấp. Chỉ nói hạ thiền thực lực rất cao. Bất quá bọn họ nghĩ bọn họ nhiều người như vậy, cũng có thể đối phó hiểu rõ. Ai biết, hạ thiền chưa thấy được, thế nhưng xuất hiện cái tôn cấp cao cấp. Người là chiếm ra người. Cầm đầu người vẫn là có chút nhãn lực kính nhận ra lão giả trên quần áo tiêu chí. lão giả sau khi xuất hiện trước nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, nghe được đối phương nói ra chính mình thân phận cũng không phủ nhận, lạnh lùng nói, lao hơn đời này liền như vậy một cái tôn tử, lại bị ngươi cực dương cung cấp, giết, còn phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt ta chiếm ra. Ta hôm nay liền nhìn xem, các người như thế nào diệt chúng ta chiếm ra. Cực dương cung mọi người sắc mặt đều không tốt. Nếu là ở trung vực, bọn họ sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng có tôn cấp cao cấp, đánh lên tới khẳng định là cùng đẳng cấp người đánh. Nhưng nơi này là trung vực, thậm chí liền hướng tông môn cầu cứu cũng chưa biện pháp. Nếu là những người khác, bọn họ còn có khả năng nói nói, nhưng là đó là chiếm người nhà, hai bên vốn là có thù hận, sao có thể vòng bọn họ. Từ nhận ra chiếm người nhà bắt đầu bọn họ liền biết hôm nay sự tình vô pháp tiếp tục, cầm đầu người nháy mắt ra dấu, nói câu tách ra trốn, liền hướng tới cửa bay nhanh mà đi. Những người khác cũng từng người hướng tới cửa sổ bay đi. chiếm gia lão giả thấy bọn họ tách ra trốn, trong mắt hiện lên không cam lòng. Nhiều người như vậy, tách ra chạy, mặc dù hắn thực lực cao hơn bọn họ không ít, cũng vô pháp toàn bộ giết. tiêu dĩ mạt nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là nhìn những người đó cửa trước cùng cửa sổ bay đi, sau đó lại không cam lòng mà ngừng lại. lịch vũ bá đem trận pháp mở ra. Cầm đầu người nôn nóng mà kêu, "A, cái gì trận pháp? Ta không có làm người bố trí trận pháp a." Lịch Vũ Bá kêu lên. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, mới phát hiện không biết khi nào, tiến hội thính bên ngoài nổi lên nhàn nhạt trận pháp quang mang. Chương 867 sư phụ đã trở lại. Bởi vì nghĩ tiêu diệt Thái Nhất tông là dính bản thượng sự tình, Lịch Vũ Bá căn bản không bố trí nhiều như vậy. Cái gì hạ độc, cái gì vây trận, hắn căn bản liền không lộ quá. Chính là Hắn nói, cực dương cung người căn bản là không tin. Nơi này là địa bàn của ngươi, không phải ngươi làm cho, còn có thể là ai. Này có phải hay không ngươi cố ý thiết hạ bấy dập? Vì chính là đối phó ta cực dương cung. Có người nói ra, những người khác càng nghĩ càng cảm thấy là bằng không, vì cái gì chiếm ra người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định là lịch vũ bá cùng chiếm người nhà cấu kết ở bên nhau, đưa bọn họ đã lừa gạt tới, hảo cấp chiếm ra người báo thủ. Đến nỗi người này là Thái Nhất Tông gọi tới, Bọn họ căn bản không hướng này mặt trên tưởng. Thái Nhất Tông sao có thể cùng chiếm ra liên hệ thượng? Lịch vũ bá nghe được lời này, đại kinh thất sắc. Nếu là bọn họ như vậy tưởng, sao có thể còn dẫn hắn đi trung vực? Mạc Lai, người này có phải hay không ngươi gọi tới? Hắn nhìn Mạc Lai quát. Không phải hắn gọi tới, vậy chỉ có thể là Thái Nhất Tông. Mạc Lai không phản bác, lại nói, xem chiếm ra lão giả đứng ở Thái Nhất Tông người trước mặt, cũng đã có thể thấy được tới. Này trận pháp cũng là các ngươi bố trí. Không sai. Các ngươi đã sớm biết chúng ta phải đối phó các ngươi, cho nên liền người đều thỉnh. Lịch vũ ba không tin, từ giữa vực lại đây, không cái mười ngày nửa tháng căn bản không có khả năng. Các ngươi đã sớm biết. Tự nhiên, nếu không phải chúng ta cố ý phóng thủy, ngươi cho rằng các ngươi gọi người tin tức, có thể chuyển quay lại cực dương cung. Cận thư cười nhạo. Tuy rằng chuyện này bọn họ cũng là mặt sau mới biết được, nhưng là kia cũng này đây mặt cố ý lại nói tiếp đều giống nhau. Sao có thể? Chuyện này ở như vậy sớm thời điểm liền như hoa, mà Thái Nhất Tông như vậy đã sớm biết. Nếu là không có khả năng, chiếm ra tiền bối sao có thể ở chỗ này. Cận thư lừa lệnh, cho nên, cái gì vì đối phó các ngươi mà xuống độc, như vậy cách nói, ở chỗ này căn bản không đứng được chân. Dứt lời, nàng còn liếc mắt một cái phía trước hoài nghi các nàng người. Lịch vũ bá trên mặt mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là một cái nhằm vào Thái Nhất Tông Cục, không nghĩ tới lại là một cái nhằm vào Đan Đạo Tông Cục. Các ngươi đừng tưởng rằng ngươi chính là thắng lợi, chúng ta những người khác đã đi Thái Nhất Tông, quá không lâu, Thái Nhất Tông liền phải đồng vực xóa tên. Nga, ngươi nói chính là bọn họ sao. Hạ Thiền sâu kín thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiếp theo mười mấy người đầu bị ném tiến vào. Cái này vây trận cho phép vào không cho phép ra, Hạ Thiền không hề trở ngại mà liền vào được. Đi theo hắn bên người, là chiếm ra một cái khác láo giả. Mà trên mặt đất những người đó đầu, thình lình đó là dư lại những cái đó cực dương cung người. Hiện tại các ngươi đều người tề tiểu, tới nói nói, các người muốn như thế nào diệt chúng ta Thái Nhất Tông. Hạ Thiên nhìn lịch vũ bá, rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm hắn cả người lạnh lẽo. Đi theo hắn cùng nhau tiến vào chiếm ra lão giả nhìn hắn một cái, thầm nghĩ mặc dù không có hai người bọn họ ra mặt, Thái Nhất Tông cũng không có khả năng bị giết. Trước mắt người này, sâu không lường được a. Tiêu dĩ mặt có chút tò mò mà nhìn nhà mình sư phụ. Hắn không phải đi xử lý diệp tam hoàng cùng ma tu đi sao. Như thế nào lại sách theo những người này lần đầu tới? Ai cũng không nói chuyện, chỉ có Cực Dương cung người một tiếng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thức mau, mọi người đều bị chiếm gia lão giả thu thập sạch sẽ. Hai mươi mấy viên đầu người trên mặt đất bãi, làm này hiến hội thính trở nên hết sức h huyết tình. Chiếm gia lão giả đem mọi người đầu đều thu lên, này muốn lấy lại đi cấp Vân lão nhân xem. Chương 868 Bạch cốt mặt nạ. Cực Dương cung sự tình xử lý tốt, hai cái chiếm gia lão giả lại đi làm tiêu dĩ mặt phân phó mặt khác sự tình. Sư phụ, ngươi không phải đi cha cái kia sự tình sao? Tiêu dĩ mặt tiến đến hạ thiền bên người, hỏi. Đan đạo tông sự tình đối bọn họ tới nói cũng không xuất ruột, hiện tại tình huống không rõ chính là ma tu sự tình. Cái kia mang theo vạn linh phệ người, liền ai trồn đều kiên kỵ ma tu, cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nàng thậm chí có một loại trực giác, cho dù có chiếm ra hai vị trưởng lao ở, đêm nay cũng không nhất định có thể hào quá. Ta nguyên bản là đi, nhưng là ở trên đường nhìn đến những người này. Không thể làm cho bọn họ đi Thái Nhất Tông, liền ra tay trước đưa bọn họ giải quyết. Chờ chúng ta đi thời điểm, kia hai người đã không thấy. Hạ Thiên nói, những người này nếu là đi Thái Nhất Tông, Thái Nhất Tông bên kia muốn chết rất nhiều người. Tương đối mà nói, hắn tự nhiên là muốn trước xử lý chuyện này. Tiêu dĩ mặt có chút lo lắng, làm ai trồn cùng phân thân liên hệ. A Chồn nhắm mắt lại, ngay sau đó mở, nói, mặt mặt, cùng cái kia phân thân liên hệ không thượng. Như thế nào sẽ? Ngươi cùng nó mất đi liên hệ, không phải sẽ có cảm ứng sao? Tiêu dĩ mặt như mày. Không biết. Ta cảm giác nó còn không có tiêu tán, nhưng là chính là liên hệ không thượng. Ai trồn nói. Chẳng lẽ là bị ngăn cách hay? Hẳn là. Tuy rằng kia chỉ là ai trồn một cái phân thân, liền tính bị người đánh tan đối nó thương tổn cũng không lớn. Nhưng là kia cũng không thể tùy tiện bị người khi dễ đi. Người nọ phát hiện A trồn, lại không đem nó giết, chỉ là làm nó cùng A trồn chặt đứt liên hệ không biết là muốn làm cái gì. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thực mau hẳn là là có thể đã biết. Tiêu dĩ mặt vô vô a trồn. Hiện tại đan đạo tông sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, những cái đó ma tu nói vậy cũng sắp lên sân khấu. Tần Tuyết Tương đem vây trận hủy bỏ, không ít người liền đứng dậy cáo tử. Hiện tại ai đều biết, đan đạo tông chỉ sợ là xong rồi, nói không chừng, ngày mai đông vực liền không có đan đạo tông tồn tại. Lúc này, vẫn là không cần đúc kết tiến vào vi diệu. Lịch vũ bá nhìn một cái cá nhân rời đi, biết lần này là không có người nguyện ý ra tay tương trợ. Đan đạo tông lần này là thật sự xong rồi. Nói theo gần vạn năm tông môn, ở trong tay hắn xong rồi. Thân thể sở hữu sức lực phản phất nháy mắt bị rút cạn, hắn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. A, Các người là! Không cần! Bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng kêu thẳng thiết, hấp dẫn trong đại sảnh mọi người chú ý. Đại gia sôi nổi hướng cửa sổ nhìn lại, thấy được trồng chất thi thể. Mặt sau đi ra ngoài người còn ở bị tàn sát, làm người khó hiểu chính là, những người đó giống như đều không có phản kháng, trực tiếp đã bị tước đầu. Ở thi thể phía trước, một cái mang bạch cốt mặt nạ nam tử ôm á trồn phân thân, bình tĩnh mà nhìn trước mắt một màn. Mà hắn phía sau, có hơn trăm người. Những người đó ăn mặc kỳ kỳ quái quái, có che ở áo choàng, có ăn mặc bại lộ, có xấu đến ngũ quan đều văn mẹo. Ở hắn phía trước, còn có không ít người ở huy trường kiếm đại đao. Nung liệt mùi máu tươi ở trong không khí tản ra. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản tính toán rời đi người cũng không dám lại đi ra ngoài. Thức mau, bên ngoài người đều bị giết sạch rồi, cầm đầu người mang theo những người đó đi đến. Tiêu dĩ Mạt thấy được ai trồn phân thân. Người kia chính là có vạn linh phệ người. Ai Chồn đối tiêu dĩ mặt nói. Ai trồn phân thân nhìn đến tiêu dĩ Mạt, bắt đầu kịch liệt dãy ruột, bất quá như thế nào đều không thể từ người nọ trên người xuống dưới. Người nọ ánh mắt dừng ở tiêu dĩ Mạt trên người trung 869 tôn cấp cao cấp hộ vệ. Rất nhiều người đều chú ý tới A chồn phân thân. Các ngươi là ma tu? Có người khẳng định nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Bạch cốt mặt nạ nam tử không nói lời nào, chỉ là có một chút không một chút lướt về A trồn phân thân. Người đem A trồn còn cấp tiểu sư muội. Lạc Phỉ Nhi cảm thấy một màn này thực trước mắt. Bạch cốt nam tử nhìn Tiêu Dĩ Mạn, chậm rãi nói, "Này chỉ tiểu gia hỏa ý đồ đi theo ta, bất quá bị ta phát hiện." Hiện tại nó là của ta. Tiêu dĩ mặt tâm trầm xuống, đây là không tính toán trả lại ai chồn phân thân. Kỳ thật một cái phân thân, đối A chồn ảnh hưởng cũng không lớn, chính là rừng ở ma tu trong tay, vậy không giống nhau. Liên ở tiêu dĩ mặt chuẩn bị động thủ đi đoạt lấy thời điểm, mặc lai động thủ. Dứt khoát rút kiếm, chính là còn không có gần kia nam tử thân, đã bị hắn bên người một cái áo choàng người chắn trở về. Tôn cấp cao cấp. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chiếm ra hai cái tôn cấp cao cấp. Liền đem cực dương cung hơn 20 cái tôn cấp cấp giết, hiện tại bọn họ này một phòng, phòng trừng đều không đủ cho người khác thiết. Còn có sức lực, xem ra không chúng độc A. Một người xinh đẹp thanh âm từ đối diện chuyển đến, lại là một đám người sắc mặt đổi biến. Các ngươi hạ độc. Có người kêu lên. Ta không thể sử dụng linh lực. Ta cũng là. Như thế nào sẽ? Ta thế nhưng vẫn luôn không cảm giác được. Khó trách vừa rồi những người đó liền phản kháng một chút đều không có, nguyên lai like là không thể sử dụng linh lực. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Sớm biết rằng, ta liền không tới tham gia này quỷ chết Khánh Công Yến. Ta lại không lấy thứ tự, tới nhìn cái gì náo nhiệt. Ta cũng là. Không đúng, này rượu là đan đạo tông chuẩn bị, như thế nào sẽ bị hạ độc? Chẳng lẽ nói đan đạo tông cùng ma tu cấu kết đi lên? Khẳng định là, chúng ta tới trên đường, không phải bị ma tu chặn giết sao. Đại bỉ phía trước liền đã chết như vậy nhiều người. Bọn họ là thiên chiếu tông người. Xong rồi, xong rồi, chúng ta lần này thật sự xong rồi. Nghị luận trong tiếng mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng. Khương Vân Tông người thử vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực, lại phát hiện còn có thể điều động, chỉ là không có giống ngày thường như vậy thông thuận. Sư phụ, chúng ta. Lục khiêm nhìn tịch dục liếc mắt một cái, tịch dục không đang nói chuyện. Xem ra hắn đoán không sai, hẳn là chính là vừa rồi ăn giải độc hoàn nổi lên nhất định tác dụng. May mắn, bọn họ ăn giải độc hoàn là tiêu dĩ mà cấp. Bất quá. Nhìn xem đối diện như vậy nhiều người, bọn họ liền như vậy điểm người, vẫn là chúng độc, liền biết đêm nay phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ? Tiêu dĩ mặt cũng suy nghĩ, phải làm sao bây giờ? Cái kia bạch cốt mặt nạ nam trên người có vạn linh phệ, có thể cắn nuốt linh hồn thể, nàng không biết lấy thành vũ thực lực có thể hay không ngăn cản được trụ, cho nên không dám mạo hiểm. Duy nhất hy vọng, chính là kia hai cái chiếm ra láo giả. Nghĩ vậy, nàng mỗi ngày gắt gao mà nhữ lại. Bọn họ đi giải quyết đan đạo tông trận đạo tông cùng linh đạo tông kia mấy cái dẫn đầu người đi, lẽ ra hẳn là không dùng được lâu như vậy mới đúng. Chính là bọn họ lại không có trở về. Nàng tin tưởng, lấy hai người thực lực, muốn giết bọn hắn không dễ dàng. Nhưng là bám trụ bọn họ, vẫn là có khả năng. Không thấy người nọ bên cạnh áo choàng người chính là tôn cấp cao cấp. Nàng nhìn kêu nam tử liếc mắt một cái, hắn cho nàng cảm giác hẳn là thực tuổi trẻ, chính là thực lực lại không tầm thường. Chỉ cần xem hắn có thể ngăn cách ra chồn phân thân cùng nó bản thể chi gian liên hệ là có thể đoán được Hơn nữa nhìn dáng vẻ Hắn địa vị không thấp Bằng không như thế nào có tôn cấp cao cấp bảo tiêu Còn có thể hiệu lệnh đến động này đó ma tu Lần này sự tình Có phải hay không hắn kế hoạch Ma tu khi nào ra như vậy một người chương 870 quy thuận. Làm sao bây giờ Tiêu dĩ mặt lúc này cũng không biết Nên làm cái gì bây giờ Nàng xem xét nhà mình sư phụ Thấy sư phụ lao thần khắp nơi bộ dáng, thầm nghĩ chẳng lẽ sư phụ có cái gì biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ, hắn kêu giúp đỡ. Hoặc là, hắn có tin tưởng đánh thắng được như vậy nhiều người. Nàng sờ sờ cái mũi của mình, có lẽ, thật đúng là có khả năng. Nàng sư phụ, giống như man thần bí. Bất quá không biết có thể hay không đánh thắng được nhiều người như vậy. Một đôi mấy trăm. Hẳn là, có chút khó khăn đi. Lúc này, hạ thiền mở miệng. Người là thiên chiếu tông người. Hoặc là Thiên Chiếu Tông đã quy thuận ngươi, đã sớm nghe nói Thái Nhất Tông hạ thiền thực lực siêu nhiên, là Thái Nhất Tông hộ tông người. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Bạch Cốt mặt nạ Nam Đạm cười nói, đối hạ thiền thái độ cũng không kinh ngạc, bất quá hắn vấn đề cũng không trả lời. Ma tu, các ngươi muốn làm cái gì? Bạch Cốt mặt nạ liếc nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, cười nhạo nói, suy, muốn làm cái gì? Tổng không phải tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, bất quá ngươi nếu là muốn ăn ta cơm, cũng không phải không thể. Bị hỏi chuyện người sắc mặt biến đổi, ngạnh cổ nói, chúng ta là sẽ không theo ngươi cái ma tu thông đồng làm bậy. Người muốn giết cứ giết. Nhưng thật ra cái có cốt khí. Bạch cốt mặt nạ nam khép cười một tiếng, một đạo linh lực nháy mắt ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, nói chuyện người nọ trực tiếp bị tức đầu. Nhìn đến này, không ít người đều trắng sắc mặt. Bọn họ hiện tại không có linh lực, những người này muốn giết bọn hắn, thật đúng là chính là vô lực phản kháng. Chẳng lẽ liền như vậy nghẹn khuất chết đi? Hoặc là cùng ma tu làm bạn? nói một chút đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ Thiên buồn bã nói. Bạch Cốt mặt nạ nam thật sâu mà nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút chư vị, có hay không nghĩ đến ta Ma Tu? Nếu là có, liền lại đây, hôm nay liền có thể miễn đi vừa chết. Hơn nữa về sau cũng có thể được đến ta Ma Tu Tông môn bồi dưỡng. Mỗi người đều có lựa chọn sinh quyền lợi, ngươi hẳn là sẽ không không đồng ý đi, Hạ công tử. Lần đầu tiên có nhân xưng nhà mình sư phụ Hạ công tử. Nghe tới quái quái. Hạ thiên không có để ý cái này sưng hô, gật gật đầu, nói, đây là từng người lựa chọn, tự nhiên không tới phiên ta đồng ý không đồng ý. Nghe được hắn nói, bên này người không ít đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta nguyện ý, ta nguyện ý đi theo công tử. Lịch vũ bá chạy trước qua đi, tha thiết mà nói, công tử, ta có thể luyện chế bát phẩm đang dược, nếu là thu ta, ta có thể vì công tử luyện đan. Hắn là nghĩ thông suốt, thái nhất tông hôm nay là xác định vững chắc muốn giết hắn. Nếu là đi theo này đó ma tu, còn có thể mạng sống. Đến nỗi chính tu vẫn là ma tu, kia cũng chưa quan hệ. Có thể tồn tại liền hảo. Hắn hung hăng mà nhìn trầm trầm hạ tiền chỉ cần tồn tại, liền có cơ hội, vì hôm nay việc báo thủ. Ta cũng nguyện ý. Một đạo nhược nhược thanh âm truyền đến, người nói chuyện tựa hồ sợ bị bên người người công kích, chạy nhanh chạy qua đi. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng là. Có người mở đầu, những người khác cũng sẽ không sợ, không ít người đều lựa chọn qua đi. Ở bọn họ xem ra, quá khứ là sống, lưu lại là chết. Bọn họ muốn sống không muốn chết. Lưu lại những người đó nhìn chính mình quen thuộc môn nhân một đám đều tham sống sợ chết, lựa chọn đi làm ma tu, tức giận không thôi, rồi lại không thể nơi hả. Thức mau, gần một phần ba người đều lựa chọn qua đi, đặc biệt là cùng Thái Nhất Tông có mâu thuẫn thiên cường Tông, cơ hồ đều đi qua. Bất quá thiên tiên Tông đừng nhìn đều là nữ tử, lại không có một người qua đi, như thế làm tiêu dĩ mặt đối bọn họ xem trọng liếc mắt một cái. Còn có sao? Cuối cùng tam tức thời gian, cơ hội bỏ lỡ đã có thể đã không có. Bạch cốt mặt nạ nam trầm thấp tiếng nói, phản phất một đạo đùa đòi mạng. chương 871 chúng ta nói chuyện. Cuối cùng tam tức thời gian. Không ít nguyên bản còn ở do dự người vừa nghe, lập tức làm ra quyết định. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Tam tức thời gian, lại có mấy chục cá nhân chạy qua đi. Vượt qua thời gian lại nghĩ tới tới hai người, trực tiếp bị một đạo huyết quang tức đầu. thấy vậy? Vừa rồi những người đó đều ám đạo nguy hiểm thật thực hào Bạch cốt mặt nạ nam sâu kín cười cười Hiện tại, liền dư lại các ngươi Muốn động thủ liền động thủ Lục khiêm không thích như vậy bị uy hiếp Cầm kiếm liền phải hướng lên trên hướng Sư đệ không cần xúc động Lục khiêm sư huynh giữ chặt hắn Chúng ta hiện tại căn bản không phải bọn họ đối thủ Xem bọn hắn kế tiếp muốn làm cái gì Lại làm quyết định Hai người bọn họ tu vi cao Hơn nữa tiêu dĩ mặt giải độc hoàn Mới không có hoàn toàn vô đánh trả chi lực chính là đối diện người nhiều, bọn họ cũng không phải đối thủ. và lại, bọn họ không thể không suy xét phía dưới đệ tử an uy. không đến vạn bất đắc dĩ, không cần liều chết. công tử, những người này gàn bướng hồ đồ, không bằng giao cho chúng ta giải quyết. lịch vũ bá mở miệng nói, hắn cái thứ nhất muốn giết chính là hạ tiền, tiếp theo chính là tiêu di mạn. bạch cốt mặt nạ nam liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, lại cũng không phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm những người đó xem. hắn trong mắt không có mang theo sát khí lại xem đến mọi người sau lưng trật lạnh. Loại này vô hình dưới áp lực, tất cả mọi người cảm thấy chính mình bị tử vong bao phủ. Chỉ có Thái Nhất tông người như Cũ Thần sắc đạm nhiên. Vì sao? Còn không phải đều xem Hạ Thiền cũng chưa hoảng. Người muốn giết cứ giết. Thiên Tiên tông mấy cái nữ tử bị đối diện một ít người dùng đáng khinh ánh mắt nhìn chằm chằm, thẹn quá thành giận, mở miệng quát. Hắc hắc, công tử, những cái đó Thiên Tiên tông đàn bà một đám nhìn Thủy Linh Linh, trong chốc lát không cần giết, đều thưởng cho ta đi. Một cái diện mạo đáng khinh nam nhân nói. Bạch cốt mặt nạ nam không có đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Nhưng là này cũng tương đương cam chịu. Thiên tiên tông người toàn sắc mặt trắng nhận. Sư phụ, sư tỷ, ta đi trước một bước. Một cái bạch tí ghi nữ tử dứt lời liền phải tự sát, trên tay kiếm bị một đạo bạch quang xóa sạch, tiếp theo cả người đều không động đậy nổi. Không ngừng là nàng, thiên tiên tông tất cả mọi người phát hiện, chính mình không động đậy nổi. Hiện tại, các nàng liền tự sát đều làm không được. Mấy cái nữ tử đều lộ ra tuyệt vọng. Hàn Sư Minh, thỉnh giúp chúng ta giải quyết. Kia bị tiêu Hàn Sư Minh người chuẩn bị động thủ, một đạo bạch quang lại đây, lại một cái thân đầu chia liệt. Ai dám động, ai chết. Kia đáng khinh nam tử hừ lạnh nói. Thiên tiên tông người đem ánh mắt chuyển tới những người khác trên người, những người đó đều ấy náy mà chuyển qua đầu, không xem các nàng. Bọn họ không dám động. Muốn chết. Tin hay không ta hiện tại coi như chúng làm các ngươi. Đáng khinh nam tử nói muốn đi lại đây. Ngươi đi tới thử xem. Hạ Thiên ra tiếng. Ngươi Thái Nhất Tông không phải cùng Thiên Tiên Tông không hợp. Nhân ra đều phải giết các ngươi đệ tử, ngươi còn che chở. Tấm tắc, các ngươi này đó chính tu chính là giả nhân giả nghĩa. kia đáng khinh nam ngoài miệng nói như vậy, lại không hề đi phía trước đi rồi. Thái Nhất Tông người không có chúng độc, chuyện này bọn họ ở bên ngoài liền biết đến. Nay Hạ Thiên một đôi toàn bộ không được, nhưng là muốn giết hắn, vẫn là dễ như chở bàn tay. Thấy nam tử không hề lại đây. Thiên tiên tông nữ tử sắc mặt mới đẹp một chút. Nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào? Lục khiêm nhìn bạch cốt mặt nạ nam hỏi. Ta không nghĩ thế nào? Nam tử lắc đầu, ta biết các ngươi độc không như thế nào phát tác, là bởi vì nàng cho các ngươi giải độc hoàn. Nếu không như vậy đi, tiêu cô nương, chúng ta tới nói chuyện. Chương 872 quen thuộc. Tiêu dĩ mặt ngẩn ra, nhìn cặp kia rất có hứng thú đôi mắt, cảm giác có chút quen thuộc. Không biết có phải hay không nàng nào giác. Nàng tổng cảm thấy kia nam tử xem chính mình ánh mắt mang theo nói không nên lời hứng thú, chính là trước mắt tình huống không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, nàng tiến lên một bước đi vào hạ thiền bên người nói, ngươi tưởng nói chuyện gì? Nghe nói ngươi độc thuật rất lợi hại, ta tưởng lãnh giáo lãnh giáo. Mặt nạ nam tử dứt lời ném một cái cái chai lại đây, tiêu dĩ mặt trực tiếp tiếp được. Cái này cái chai bên trong là bọn họ lần này chúng độc Ta tạm thời còn chưa đặt tên, cũng không phối chế giải dược. Ngươi nếu là có thể nghiên cứu ra giải dược, những người này tánh mạng, cũng không phải không thể tha thứ. Nam tử chậm rãi nói. Tiêu dĩ mặt nhìn hạ thiền, hạ thiền chiều nàng gật gật đầu. Hảo! Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Đối với ngươi, ta tự nhiên nói chuyện giữ lời. Nam tử nói, bất quá, ta cũng không có khả năng vẫn luôn chờ ngươi. Một ngày thời gian, ngươi nếu là có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, kia liền hành nếu là một ngày trong vòng nghiên cứu không ra, kia xin lỗi, nơi này người một cái đều không thể đi ra ngoài. tiêu dĩ mạt nắm chặt trong tay cái chai, hảo. bất quá, ngày này ngươi cũng muốn nước thuốc hảo phía dưới người, không được lại giết người, hoặc là mặt khác. có thể. thực mau, tiêu dĩ mạt liền đi vào yến hội thính một chỗ, bố trí ra trận pháp, ngăn cách bên ngoài người xem, cũng ngăn cách quấy rầy. tiêu dĩ mạt nghiên cứu trong chốc lát độc dược, liền biết cái này độc dược thực phiền toái, nếu là một ngày thời gian. Căn bản không đủ. Nghĩ nghĩ, nàng lại ở trận pháp bố trí một cái kết giới, sau đó lắc mình vào huyết chi cảnh. Huyết Dung, ta yêu cầu 10 ngày thời gian. Nàng đối huyết Dung phân phó. Hảo. Huyết Dung biết nàng ý tứ, đem nàng sở ngốc địa phương thời gian điều chỉnh một chút, bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày. Tiến hội đại sảnh, hai bên người đều từng người ngồi xuống nghỉ ngơi. Ma tu bên kia, một đám thả lỏng tí ý, chính tu bên này không khí tắc đê mê rất nhiều. Không ít người đều nhìn chầm chầm vào tiêu dĩ mặt bên kia xem. Tuy rằng chỉ nhìn đến một mảnh xương trắng, nhưng là chính là như vậy vẫn luôn nhìn. Nơi đó, là bọn họ mạng sống duy nhất hy vọng. Ở một ngày thời gian sắp quá khứ thời điểm, bên trong rốt cuộc có động tính. Trận pháp giải trừ, xương trắng tan đi, lộ ra bên trong lược hiện mỏi mệnh tiêu dĩ mặt. Nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Bạch cốt mặt nạ nam thanh âm liền tại bên người xuất hiện, dọa nàng ngảy dự. Người như thế nào lại đây? Quái dọa người biết không? Đi tới. Ngón tay thon dài từ nàng trong tay lấy đi bình ngọc. Tiêu dĩ mạc. Hắn nhìn trong chốc lát giải dược, lại ném cho nàng, nói, có phải hay không giải dược, ta nhìn không ra tới. Nếu ngươi cảm thấy cái này có thể giải độc, không bằng liền thử xem. Các ngươi, ai dám tới thí? Những cái đó chính tu một đám đều rụt rụt cổ. Bọn họ chúng độc, ngày này cũng đại khái minh bạch, căn bản không phải giống nhau độc. Tiêu dĩ mạc mới bao lớn tuổi. Từng ngày, muốn tu luyện. Muốn liên hệ đan dược cùng trận pháp, nơi nào có thời gian đi nghiên cứu cái gì độc thuật. Cho nên, nàng giải dược khẳng định là giả. Thái nhất tông chúng độc kia mấy cái đệ tử đều tưởng thí, liền nghe được mặt nạ nam nói, Thái nhất tông người không được. Người khác, các ngươi ai tới? Không có người ra tới. Ta đến đây đi. Tịch dục đứng ra, ta tới thử xem. Tiêu dĩ mặt cười. Hắn lúc này đứng ra, cùng lục khiêm hôn qua đứng ra, ý tứ giống nhau. Nàng đem giải dược đưa cho hắn, thịch sư minh yên tâm. Tịch dục gật gật đầu, đem giải dược ăn xong, tất cả mọi người nhìn hắn, chờ đợi giải dược thấy hiệu quả. Một chén trà nhỏ công phu sau, tịch dục đột nhiên biểu tình trở nên thống khổ, mồ hôi đại viên đại viên đi xuống lạc, đem mọi người hoảng sợ. Giải dược thất bại. chương 873 người không làm ta thất vọng. Tịch dục càng ngày càng đau, cuối cùng ôm bụng ngồi sổm đi xuống. Này giải dược quả nhiên là giả. Ta liền nói, nàng tuổi như vậy tiểu, sao có thể sẽ độc thuật. Không đến là tùy tiện lộng điểm cái gì thuốc buộc. Ai, không có giải dược, chúng ta còn không phải vừa chết. Này có biện pháp nào? Nói cũng là, ai. Phúc. Ở những người đó nói chuyện thời điểm, tịch dục phun ra một ngụm máu đen, thân thể không hề đau đớn. Mà tịch dục cả người như là từ lưu nước vớt ra tới giống nhau. Tịch dục điều động một chút nội lực, đã có thể bình thường vận chuyển, thuyết minh độc đã giải. Bất quá này giải độc quá trình, thật đúng là thương khổ. Một khối phương khăn đưa tới trước mặt. Thịch sư minh, sắt một sắt đi. Cảm ơn tiêu sư muội tịch dục tiếp nhận, xoa xoa trên mặt mồ hôi. Tiếp theo ngưng ra một đạo linh lực. Độc đã giải. Bạch cốt mặt nạ nam gật gật đầu, bất quá này tư vị như thế nào? Ngươi đã sớm nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Tiêu dĩ mặt khẳng định mà nói. Không sai. Nam tử gật gật đầu, bất quá, ngươi thật đúng là không làm ta thất vọng. Vậy ngươi có thể thả những người này sao? Nam tử gật gật đầu, lại lắc đầu. Đây là có ý tứ gì? Ngươi lại đây. Nam tử chiều tiêu dĩ mặt ngoắc ngón tay. Tiêu dĩ mặt nhíu mày, bất quá vẫn là đi qua. Nàng có thể cảm giác được, hắn đôi chính mình không có sắc ý. Ở trước mặt hắn ba bước ngoại đứng yên, ngươi tưởng đổi ý. Nếu là đáp ứng rồi chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Mặt nạ Nam cười nói, bất quá, ta biết những người này có chút đã từng đánh quá thái nhất tông chủ ý, có chút muốn giết ngươi. Nột, ta hiện tại cho ngươi cơ hội trả thù trở về. Như thế nào? Tiêu dĩ Mặc hai mắt híp lại, nhìn chăm chăm hắn. Này đó là giải dược, ngươi cho giải dược người, ta liền thả bọn họ rời đi. Không cho giải dược người, liền lưu lại, như thế nào? Hắn như vậy vừa nói, một ít người vui mừng, một ít người lo lắng, còn có một ít người tuyệt vọng. Mặc kệ nói như thế nào, đều tâm tình phức tạp. Tiêu dĩ mặt không có tiếp hắn giải dược, nói, không cần, ta nghiên cứu chế tạo cũng đủ nhiều giải dược. Mặt nạ nam cười cười, đây là không tin hắn A. Vậy ngươi tùy ý. Tiêu dĩ mặt đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nói, thật sự ta cấp giải dược người đều có thể rời đi. Không có giải dược không thể rời đi. Ngươi không đổi ý. Không đổi ý. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Nghe được lời này, mặt nạ nam ánh mắt sáng lên. Tiêu dĩ mặt trở lại thái nhất tông vị trí, quân tử nhàn lập tức kéo nàng đến thân thể, nói, ngươi như thế nào liền đi qua, ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì. Hắn giống như đối ta không có ác ý. Tiêu dĩ mặt nói, Ta này không phải đã trở lại sao? Lần sau không được như vậy. Ấn ơn. Tiêu dĩ mặt lấy ra giải dược, các ngươi hỗ trợ phân đi xuống, đều cấp đi. Đều cấp. Người xác định. Cấp đi, chúng ta lại không nghĩ tới đông mực chỉ còn thái nhất tông một nhà độc đại. Nói cũng là. kia những người đó đâu? Tiêu dĩ mặt theo ánh mắt, thấy được thiên tiên tông những cái đó nữ tử. Các nàng, tưởng ở tỉ thí thời điểm giết nàng. Lúc này, có thể không cần cấp giải dược. Tiêu dĩ mặt lại nhìn nhìn hạ Thiên, hạ thiền vẫn là dáng vẻ kia, đối nàng quyết định không lắm để ý. Thiên tiên tông kia mấy cái nữ tử cũng không nói gì thêm, tựa hồ ở mặt nạ nam tuyên bố quy củ thời điểm, liền tuyệt vọng. Tiêu dĩ mặt tưởng nói không cho, nhưng là trong lúc lơ đãng nhìn đến cái kia đáng khinh nam xem kia mấy cái nữ tử ánh mắt, hơi hơi nhăn nhăn mày, thở dài, nói, cấp đi. Chương 874 thỉnh ngươi nhìn ra cho hay. Thiên tiên tông người, nàng nguyên bản là thật không tính toán cứu. Không nói lần này thi hàm Nga lúc trước hại nàng, liền lần này các nàng lo lắng muốn sát nàng, hai bên liền không khả năng bắt tay giảng hòa. Nếu là này đó ma tu trực tiếp giết các nàng, nàng là sẽ không ra tay, nhưng là vừa thấy kia đáng khinh nam ánh mắt, liền biết nếu là này đó nữ tử rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Tiểu sư muội ngươi thật sự phải cho các nàng. Lạc phỉ nhi không tán đồng mà nhìn nàng, đây chính là cái cơ hội tốt. Nói như vậy lên, người kia là tưởng cấp tiểu sư muội báo thủ không có khả năng đi. Lạc phỉ nhi bị cái này phỏng đoán dọa tới rồi. Ngay sau đó lắc đầu, đem cái này ý tưởng vứt ra đi. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Đi thôi. Tiêu dĩ mặt khẳng định mà nói. Thiên tiên tông người, về sau rồi nói sau. Thấy tiêu dĩ mặt xác định, Lạc phỉ nhi thở dài, đi theo mọi người cùng nhau cầm đan dược đi phân. Thiên tiên tông người nhìn trong tay đan dược, không thể nói cái gì tâm tình. Cuối cùng, Vẫn là đều đem đan dược ăn đi xuống. Thức mau, những cái đó ăn giải dược người đều bắt đầu đau lên, tiêu cảm giác, tiêu dĩ mặt nhìn đều cảm thấy toan sảng. Liên tiếp người phun ra máu đen, giải độc thành công. Đa tạ tiêu cô nương cứu mạng. Đa tạ tiêu cô nương. Hôm nay tri ân, ngày nào đó nhất định tương báo. Mặc kệ ma tu có để bọn họ đi, giải độc đối bọn họ tới nói, cũng là một chút bảo đảm. Không biết bọn họ có không rời đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Có thể. Mặt nạ Nam gật đầu. Hắn phía sau người muốn nói cái gì, bị hắn phất tay ngăn trở. Tuy rằng hứa hẹn có thể rời đi, nhưng là ngay từ đầu cũng không có người dám động. Bên ngoài thi thể còn ở đàng kia đôi. Hơn nữa này đó ma tu nhất nói không giữ lời, ai biết có thể hay không bọn họ còn không có đi ra ngoài liền lại động thủ. Ha ha mặt nạ Nam tử cười lạnh, nếu là không nghĩ rời đi, vậy đừng rời khỏi. Lục sư thúc, các ngươi trước rời đi đi. Tiêu dĩ mặt đối lục khiêm nói, hắn nếu đồng ý ta cho các ngươi giải dược cho các ngươi rời đi, hẳn là sẽ không đổi ý. Ta và các ngươi cùng nhau rời đi đi. Lục Khiêm nói, những người khác đi về trước. Sư phụ, sư thúc, Khương Vân Tông người tưởng nói lưu lại, bất quá Lục Khiêm lắc đầu, làm cho bọn họ rời đi. Những người đó không dám phản kháng, chỉ có thể rời đi. Tiễn Hội Đại sảnh người nhìn bọn họ rời đi, tâm đều đi theo nhắc lên, mai cho đến bọn họ biến mất không thấy, Đại gia mới tin tưởng, cái kia mặt nạ nam là thật sự đồng ý bọn họ rời đi. Chúng ta cũng đi. Không ít người lại đây cùng Thái Nhất Tông nói lời cảm tạng, sau đó kết bạn rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, Thái Nhất Tông nhân tài chuẩn bị rời đi. Tiêu cô nương có không dừng bước. Bạch cốt mặt nạ nam thanh âm không cao, rõ ràng là thương nghị ngữ khí. Tiêu dĩ mạt lại biết, không thể cự tuyệt. Nếu là không muốn, tiêu Thái Nhất Tông đêm nay liền không thể hảo hảo rời đi. Hảo. Nàng đáp. Tiểu sư muội. Dĩ mặt. Tất cả mọi người không tán đồng mà nhìn nàng. Hắn phải đối phó ta liên sẽ không làm người rời đi. Tiêu dĩ mặt nói, sư thúc các ngươi đi về trước đi, ta sẽ không có việc gì. Này, đi thôi. Những người khác còn ở do dự, hạ thiền dứt khoát mà chạy lấy người. Thái nhất tông mọi người. Hạ sư ba tâm cũng thật khoan. Tiểu sư muội, chúng ta ở chân núi chờ ngươi. Quân tử nhàn đối tiêu dĩ mặt nói một câu sau, theo mọi người rời đi. Tiêu dĩ mặt nhìn mặt nạ nam, hỏi, đều đi rồi, hiện tại có thể nói, lưu ta xuống dưới làm cái gì sao? Thỉnh ngươi. Xem vừa ra cho hay. chương 875 ngươi rốt cuộc là ai? Thỉnh nàng xem diễn. Tiêu dĩ mà không hiểu hắn ý tứ. Nam tử cũng không giải thích ý tứ. Vung tay lên, mặt sau người cùng nhau đọc lên, thường tới phía trước quy thuận những người đó giết qua đi. Một ít không hề phản kích chi lực người, muốn giết bọn hắn. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Những cái đó lúc này mới nhớ tới, này đó ma tu lâu như vậy đều không có cho chính mình giải dược. Công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta đã quy thuận ngươi. Ngươi chính là nói quy thuận không giết. Lịch Vũ ba lớn tiếng kêu lên. Ta ngày hôm qua xác thật không có giết các ngươi nha. Mặt nạ nam nhún nhún vai, chẳng qua hôm nay ta muốn giết. Ngươi nói không giữ lời. Ngươi tưởng nói như vậy cũng có thể? Mặt nạ nam buồn bã nói, ta chính là ma tu, nói không giữ lời không phải thực bình thường sao? Chính là, chúng ta ma tu thích nhất làm chính là nói không giữ lời, cũng liền các ngươi những người này mới có thể tin tưởng chúng ta nói. Các ngươi Những người đó nhe răng nước mù, phẫn hận không thôi. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ sống, dư lại những người đó sẽ chết. Ai biết này đó ma tu thế nhưng buông tha những người đó, hiện tại trái lại muốn giết bọn hắn. Người trêu đùa chúng ta. Lịch vũ bá tuyệt vọng mà giống giận. Nếu là như vậy tưởng có thể làm người không hề tiếc nuối mà chết đi, cũng không phải không thể. Người. Mặt nạ nam ánh mắt làm nhân tâm hàn, hắn chính là ở treo đùa bọn họ, mà bọn họ thật đúng là cho rằng, có thể sống sót. Không ít người bắt đầu hối hận. Nếu là chính mình có thể kiên trì, hiện tại cũng đã giải độc rời đi. Các ngươi này đó thất tín bộ nghĩa người, còn tưởng đi theo công tử hốn, nằm mơ đi thôi. Ha ha ha, ta liền thích xem các ngươi loại này tuyệt vọng bộ dáng, thật mẹ nó sang a. Tâm tắc, ta thích nhất các ngươi người như vậy, huyết khẳng định thực mỹ vị. Này đó đàn bà nhìn liền hăng hái, đi theo tiểu gia, tiểu gia cho các ngươi mỗi ngày dục, tiên, dục, tử. A, các ngươi không thể giết ta, ta là trung các ngươi giết ta, ta gia tộc sẽ không buông tha các ngươi. Vui hiếp thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, trường hợp hỗn loạn không thôi. có người nhìn đến tiêu dĩ mạc, triều nàng cầu cứu. tiêu cô nương, tiêu cô nương, cứu cứu chúng ta. tiêu cô nương, ngươi cứu ta, gia tộc của ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. tiêu cô nương, tiêu dĩ mạc đem mặt chuyển hướng một bên, không muốn để ý tới những người này, cũng không nghĩ nhìn đến trường hợp này. ta cho rằng, ngươi sẽ vì các nàng cầu tình. Mặt nạ nam không biết khi nào đi vào nàng bên người. Vì sao? Ngươi không phải liền thiên tiên tông người đều cứu. Kia không giống nhau. Ta cùng các nàng có thủ oán không giả, nhưng là các nàng ít nhất không phản bội chính tu một đạo. Mà những người này, thế nhưng làm ra lựa chọn, sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Ha ha. Ta liền biết, ngươi không phải cái loại này lạn hảo tâm người. Mặt nạ nam tựa hồ vì cái này phát hiện cao hứng. Đây là ngươi mời ta xem cho hay. Tiêu Dĩ Mặc hỏi, đối, như thế nào, không thích, ngươi cảm thấy ta hẳn là thích. Những người này, đại bộ phận là cùng ngươi hoặc là Thái Nhất Tông có thủ đoán, có chút là đã từng đối Thái Nhất Tông hạ qua tay, bọn họ đã chết, ngươi không nên cao hứng. Như vậy vừa nói, thật đúng là chính là. Tiêu Dĩ mạt nhíu mày, chúng ta nhận thức, ngươi đoán, đoán không được. Tiêu Dĩ mạt lắc đầu, ta không có nhận thức Ma Tu, duy nhất cùng Ma Tu có tiếp xúc. Là sư phụ mang theo ta ở ma tu địa giới dết ba tháng. Ngươi tổng không phải là ta diệt những cái đó tiểu tông môn người. Ngươi, rốt cuộc là ai? chương 876 phệ, tên của ta. Phệ, tên của ta. Phệ, cắn nuốt phệ. Đoán đúng rồi. Như thế nào sẽ có người kêu tên này? Hiện tại biết có người. Ngươi muốn hay không đoán xem, ta vì cái gì kêu tên này? Ngươi nếu quả đem mặt nạ hái xuống, ta có lẽ có tâm tình đoán xem. Vậy không có gì ý tứ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đưa cho ngươi lễ vật, có thích hay không? Không thích. Ta cho rằng ngươi sẽ thích. Ha ha. Tiêu dĩ mạt không nghĩ để ý đến hắn, ta có thể đi rồi sao? Ngươi sẽ không sợ một người lưu lại, rốt cuộc vô pháp rời đi. Ta nếu dám lưu lại, tự nhiên có nắm chắc rời đi. Nhưng ta cũng không muốn gặp đến ngươi cá chết lưới rách. Ha ha. Cho nên, ngươi đi đi. Dù sao sau đó không lâu chúng ta còn sẽ tái kiến. Tiêu dĩ Mạt xoay người rời đi, không có một tia do dự, cũng không có một chút sợ hãi. Nhìn nàng bóng dáng, phệ không tiếng động cười. Công tử, màu đen áo choàng nam tử lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn phía sau, nay cùng chúng ta phía trước kế hoạch kém cực đại. Bọn họ nguyên bản là muốn giết chết mọi người, bao gồm thái nhất tông người, như vậy bọn họ là có thể chiếm hữu toàn bộ đông vực. Chính là hiện tại. Cơ hồ sở hưu tông môn đều đối Thái Nhất Tông cảm động đến rơi nước mắt, thêm chi không có đan đạo tông trận đạo tông cùng linh đạo tông trở ngại, Thái Nhất Tông về sau ở đông vực hy vọng chỉ sợ sẽ chưa từng có cao. Bọn họ làm như vậy, hoàn toàn chính là vì Thái Nhất Tông quật khởi dọn sạch chứng ngại, vì chính mình thụ một cái mạnh mẽ được nhân. Như vậy không phải đỉnh hảo ngọn sao. Phệ cười nói, và lại, đông vực, vẫn luôn đều không phải mục tiêu của ta. Chính là, phệ sát mặt trầm xuống, ta đều có kế hoạch của ta. Ngươi không cần nhiều lời. Ta làm ngươi đi theo, không phải muốn nghe ngươi nói này đó. Là, công tử. Phệ bình tĩnh mà nhìn tàn sát tiếp tục, giống như này thu hoạch cũng không phải từng điều sinh mệnh. Lạnh nhạt đến đáng sợ. Tiêu dĩ mạt đi vào chân núi, nhìn đến chờ ở nơi đó thái nhất tông người. Dĩ mạt ngươi không sao chứ. Tần tuyết tương trên mặt còn mang theo nôn nóng cùng lo lắng, nhìn thấy nàng, treo tâm mới buông xuống. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, ta không có việc gì. Hắn vẫn chưa đối ta làm cái gì. Tiểu sư muội, hắn lưu lại ngươi làm cái gì? Mạnh Ngọc Sơn hỏi. Nói là muốn mời ta xem vừa ra cho hay. Tiêu dĩ mặt dừng một chút, hắn đem hôm qua đầu nhập vào những người đó đều giết. Mọi người nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Làm tiểu sư muội xem hắn giết người. Tiểu sư muội, ngươi nhận thức hắn sao? Hắn cho ta cảm giác là ta hẳn là nhận thức hắn, nhưng là hắn mặt nạ có thể ngăn cách thần thức điều tra, ta cũng không biết hắn là ai. Tiêu dĩ mặt đáp, bất quá, hắn nói hắn tiêu phệ. Phệ! Trước kia căn bản chưa từng nghe qua người này. Quân tử nhàn những mày, xem những cái đó ma tu bộ dáng hắn ở ma tu địa vị không thấp. Hắn nếu là theo dõi tiểu sư muội, chỉ sợ là cái phiền thoái. Thả hành thả xem đi. Tiêu dĩ mạt cũng không tưởng đại gia vì nàng lo lắng. Lúc này, chiếm thư văn mang theo một đám người hướng vội lại đây. Tiểu! Dĩ mạt người không sao chứ? Chiếm thư văn quan tâm hỏi, chúng ta tin tức bị phong tỏa. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiên huyền các thế nhưng bị phong tỏa tin tức, thực lực của đối phương đến tột cùng nhiều lợi hại. Nơi này chính là chính tu địa giới. Ta không có việc gì. Tiêu dĩ mà sắc mặt có chút ngưng trọng, đối phương thế nhưng sẽ đi bám trụ thiên huyền các, là biết nàng cùng thiên huyền các quan hệ. Không gian chuyển đến giao động, chiếm ra hai vị lão giả cũng xuất hiện. Hai vị chiếm ra lão giả tình huống cũng không phải thực hảo, trên người nhiều chỗ bị thương, còn ở ra bên ngoài bão huyết. Không cần phải nói, cũng là bị bám trụ. Trường 877 tạ lễ, không cần khách khí. Hạ thiên chúng ta muốn hay không trở lên đi xem. Lục khiêm hỏi. Có chiếm thư văn mang đến người, bọn họ cũng không nhất định không phải những cái đó mà tu đối thủ. Không cần, đi cũng vô dụ. Chờ chúng ta đi, bọn họ đã rời đi. Hạ thiên nói. Người cũng lưu không giới hắn. Lưu không dưới. Hạ thiên ăn ngay nói thật, trừ bỏ hắn bên người người nọ, chỗ tối còn có vài đạo rất mạnh hơi thở. Hiện tại, những cái đó hơi thở đã biến mất ngươi cảm ứng được. Lục khiêm kinh ngạc không thôi, bọn họ ở trên núi thời điểm, chính là cái gì cũng chưa cảm ứng được. Hạ thiên thoạt nhìn cùng bọn họ là đồng lửa, lại không biết đã ném bọn họ rất xa. Vậy ngươi vừa rồi còn như vậy bình tĩnh. Trang. Mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Hạ thiên rứt lời, xoay người rời đi. Trang. Ta như thế nào liền Trang không ra. Lục khiêm lầm bầm nói. Hắn thọc thọc một bên mặt lai, ngươi lúc ấy cũng là Trang. Ngươi đoán. Mạc Lai like trở về hai chữ, cũng rời đi. Ta đoán, ta đoán ngươi đại, ta mới không tin, ngươi có thể cảm ứng được. Ngươi khẳng định căn bản là không biết. Lục khiêm nói như vậy, trong lòng cảm thấy cân bằng một chút, mang theo Khương Vân Tông người trở về nghỉ ngơi. Ngày này một đêm, mọi người cảm xúc có thể nói phập phập phông phồng, thêm chi giải độc thống khổ. Mỗi người đều rất mệt, sau khi trở về đều nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, mọi người đều bị một tin tức khiếp sợ mà không phục hồi tinh thần lại. Đan Đạo Tông Trận đạo Tông, linh đạo Tông ở Thiểu Quang Thành người đều bị giết. Mặt khác còn có Thiên Cương Tông, cũng bị giết. Mặt khác Tông môn tuy rằng cũng có quy thuận Ma Tu bị giết, nhưng là lại không có bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải xác định việc này là Ma Tu làm, bọn họ đều phải hoài nghi là Thái Nhất Tông động thủ. Bằng không chết như thế nào đều là theo chân bọn họ có thủ hóa người. Tiêu dĩ mặt nghe thế tin tức thời điểm, khơi dậy nghĩ tới hắn hôn qua nói. Đưa cho nàng lễ vật. Thiểu sư muội có người làm đem này phong thư cho người. Lạc phỉ nhi tiến bảo, đưa qua một phong thơ. Tiêu dĩ mạt mở ra, bên trong chỉ có một câu. Á trồn phân thân tạ lễ, không cần khách khí. Lạc phỉ nhi ngó đến mặt trên tự, tức giận mà nói, tiểu sư muội, hắn đây là không tính toán á trồn phân thân. Tiêu dĩ mạt sắc mặt cũng không tốt. Mặc kệ cái kia phân thân quan trọng không quan trọng, lưu tại người kia bên người, nàng trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái. Chính là, hiện tại cũng không có biện pháp. Nàng căn bản không biết hắn là như thế nào làm được lao sạch phân thân cùng bản thể chi gian liên hệ. tiểu sư muội, Quân tử nhàn đi vào nàng phòng, sắc mặt có chút cổ quái. Quân sư tỷ, làm sao vậy? Sư phụ bọn họ vừa mới được đến tin tức, linh đạo tông cùng trận đạo tông, bọn họ trưởng lao mấy ngày trước đều bị giết. Đều bị giết. Này, là những cái đó mà tu làm. Tiểu dĩ mặt hỏi. Quân tử nhàn gật đầu, nói, chúng ta tuy rằng có cái này ý tưởng. Nhưng là còn không có hành động. Không nghĩ tới ma tu sẽ làm như vậy. Bọn họ thống lĩnh linh đạo tông cùng trận đạo tông. Không có. Bọn họ giết người sau liền rời đi. Hiện tại, hai cái tông môn đang chờ hai cái tông chủ trở về chủ trì đại cục. Mấy ngày trước đã bị giết, tin tức lại không chuyển tới. Nói như vậy, những cái đó ma tu thực lực lạc phỉ nhi nói chưa nói xong, nhưng là mọi người đều hiểu biết nàng ý tứ. Đan đạo tông, trận đạo tông, linh đạo tông, trưởng lão cùng tông chủ đều đã chết. Hiện tại, ba cái tông môn chính là đợi làm thịt sân dương, ai đều khả năng sẽ đi phân một ly canh. Sư thúc bọn họ nói như thế nào? Bọn họ nói không cần phải xem bảo, mặc kệ là ai đi tham cùng, cùng Thái Nhất Tông cũng chưa quan hệ. Hiện tại Thái Nhất Tông, đã không đem tam tông để vào mắt. Từ đây, Thái Nhất Tông đã hoàn toàn quật khởi, trở thành đông vực đệ nhất đại tông. Tuy rằng còn không bằng trước kia huy hoàng, kia cũng bất quá là vấn đề thời gian. chương 878 đăng tức, thiên ngai. Ở nghỉ ngơi một ngày sau, Tiêu Dĩ Mạt cùng quân tử Nhàn đi theo Hồng Y còn có Mộ Hiên cùng với Kha Tề ra đám người rời đi tiểu quan thành, đi trước trung vực. Chư bỏ bọn họ, còn có nguyên bản phải bị ném đi ma tu địa giới rèn luyện Dư Nguyên. Dư Nguyên ngồi ở phi hành thú thượng, hưng phấn đến không được, trong chốc lát nhìn xem phía dưới sân xuyên, trong chốc lát nơi này sở sở chỗ đó. "Tiểu sư tỷ, sư phụ thật sự đồng ý ta đi theo người trung vực." Dư Nguyên thứ 19 thứ cảm thán. Tiêu Dĩ Mạt không có ứng hắn liền mỹ mắt đều lười đến âng. Ngay từ đầu nàng còn hồi hắn, mặt sau phát hiện hắn cách một lát liền nói một chút, cách trong chốc lát lại cảm khái một chút, nàng liền mặc kệ. Làm nàng tương đối ngoài ý muốn, sư phụ thế nhưng chủ động đưa ra làm dư nguyên cùng nàng cùng nhau. tiểu sư tỷ chúng ta muốn bao lâu mới có thể đến lôi châu nha? Hai tháng. Chúng ta vì cái gì không ngồi truyền tống trận? Đông vực cùng trung vực chi gian không có truyền tống trận. Chờ chúng ta tới rồi trung vực, sẽ ngồi vài lần truyền tống trận Tiểu sư tỷ, chúng ta câm miệng. vương nguyệt nhi trừng mắt nhìn dư nguyên liếc mắt một cái, không được hắn nói nữa. thật sự là dọc theo đường đi, hắn miệng liền không như thế nào đỉnh quá, vẫn luôn đang hỏi các loại vấn đề. thật là, ồn muốn chết. di huệ thấy dư nguyên không nói chuyện nữa, cũng xoa xoa cái chán. sắp thật là có điểm xảo. trận pháp tỷ thí trước năm tên, trừ bỏ tiêu di mạt, mộ hiên, hồng y lẻ, liền thừa ma huyền nhi cùng thiên địa tông di huệ. ma huyền nhi ở đêm đó đã chết. Bởi vậy cũng chỉ mang theo gì huệ cùng nhau. Chúng ta muốn ngồi phi hành thú đi hướng lạch trời uyên chỉ có nơi đó có thể đi trước trung vực. Sau đó chúng ta muốn đi phụ cận thành thị, ngồi truyền tống trận đi lôi châu. Đi lôi châu, còn muốn cưỡi phi hành thú đi hướng di tích. Mộ hiên ra tiếng nói. Cảm ơn. Không khách khí. Chúng ta nơi này đi hướng lạch trời uyên muốn bao lâu? Quân tử nhàn hỏi. Đại khái 10 ngày sau. Đáp lời chính là Kha Tề Gia, hắn nhìn quân tử nhàn ánh mắt có chút thâm thúy còn mang theo chút hứng thú. Quân tử Nhàn tỉ thị hắn thấy, biết thực lực của nàng không giống bình thường, mới có thể đồng ý nàng cùng nhau. Mà nàng kia một thân lánh diễm khí chất, càng là làm hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hắn tưởng được đến nàng. Quân tử nhàn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại tu luyện đi. Nay phi hành thú thân thể có một gian phòng lớn nhỏ, vì phương tiện lên đường, kha tể ra ở mặt trên chuẩn bị một gian nhà ở, hơn nữa ở bên ngoài bố trí trận pháp, làm quần phong sẽ không đối nhà ở tạo thành ảnh hưởng. Này nhà ở tuy rằng có điểm tiểu, nhưng là 10 cái người ở bên trong cũng không tính đặc biệt trên trúc. Mặt sau mấy ngày, mọi người đều ở tu luyện chung vượt qua, chỉ có dư nguyên bỏ đến nhà ở bên ngoài, tùy ý cuồng phong quát ở trên người. Dung hắn nói, đây cũng là hắn tu luyện phương thức. Hơn nữa hắn còn có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sát, một công đôi việc. Tiêu dĩ mặt biết hắn thịt, thể tướng hãn, cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ là dặn dò hắn không cần ngã xuống. Mười ngày sau, bọn họ đi tới lạch trời uyên. Ở lệch trời bên cạnh dừng lại Hai bên trái phải đều là liếc mắt Một cái vọng không đến đầu lệch trời Khoan bất quá 2 mét, thâm lại có vài mét Đối diện đó là thuộc về trung vực Hồng ý gì đối tiêu dĩ mặt nói Bất quá duỗi tay Nhưng xúc khoảng cách, rồi lại xa xôi Không thể với tới Tiêu dĩ mặt cảm khái Chúng ta muốn như thế nào qua đi Quân tử nhắn hỏi Chúng ta muốn hạ rốt cục bộ Sau đó dựa linh khí qua đi Kha thể ra đem phi hành thú thu hồi tới Đi vào bên người nàng Trong chốc lát ngươi đi theo ta mặt sau, ta sẽ hộ ngươi an toàn. Ngươi phi hành thú đâu? Thu hồi tới. Giống như vậy thuần hóa yêu thú, có chuyên môn trang bọn họ không gian, có thể cho bọn họ ở bên trong ngốc mấy ngày bất tử. Ngươi nếu là có hứng thú, tới rồi trung vực ta có thể cho ngươi tìm một con yêu thú. chương 879 nồng đậm linh khí. Ta là kiếm tu, không cần yêu thú. Quân tử nhàn lạnh lùng mà đáp. Kiếm tu dựa vào là chính mình kiếm, không phải triệu hoan thú, cũng không phải yêu thú. Thấy hắn còn muốn nói cái gì, nàng mở miệng nói, giống nhau yêu thú, có phủ ly lợi hại sao? Ngươi nếu có thể làm đến so phủ ly còn lợi hại yêu thú, ta liền cùng ngươi mua. Phủ ly là cái gì thân phận, tiêu dĩ mặt cũng không có gần nàng. Cho nên, muốn tìm so phủ ly còn lợi hại, kia cũng liền dư lại những cái đó yêu đem. Nhưng hắn dám đi chọc sao? Kha tể ra cũng không biết phủ ly chân chính thân phận, lại cũng nghe nói thiểu quang các ngày đó sự tình, biết cái này yêu thú giết không ít người. Hơn nữa vẫn là ở phong ấn trạng thái hạ. Muốn trảo một con so nó còn lợi hại, nói dễ hơn làm. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể có được một con yêu thú, ở trung vực cũng là rất khó đến sự tình. Ngươi còn muốn một con lợi hại, ngươi này mộng tưởng hao huyền làm đâu. Càng lăng trừng mắt quân tử nhàn, châm chọc nói. Phải không? Ta còn tưởng rằng Kha công tử nói như vậy, là bởi vì hắn rất lợi hại đâu. Nếu này yêu thú như vậy khó được, kia vẫn là tính. Quân tử nhàn nhàn nhạt mà nói dù sao chúng ta kiếm tu cũng không cần cái gì yêu thú người hảo bất tranh cãi kha thể ra sắc mặt không phải rất đẹp không biết là bởi vì bị quân tử nhàn chê bùa vẫn là bị càng lang khí chúng ta trực tiếp phi đi xuống sao tiêu dĩ mặt hỏi hồng y lìa nơi này quá sâu quá hao phí linh lực chúng ta sử dụng linh khí đi xuống nói xong hồng y lìa lấy ra một kiện linh khí rót vào linh lực sau tiêu kiện linh khí biến đại bộ dáng giống một con thuyền thuyền nhỏ đi lên đi, mọi người đi lên. Hồng Y khống chế được thuyền nhỏ chậm rãi đi xuống, vẫn luôn đi vào đáy vực. Đáy vực cấm chế là nhất bậc lượng, chỉ cần có thanh khí, liền có thể phá vỡ. Ngươi xem. Hồng Y lìa lấy ra một phen trường kiếm, rót vào linh lực sau chiều kia cấm chế một thứ, lập tức xuất hiện một cái đậu. Hồng Y lìa giá thuyền nhỏ đi qua. Thanh khí cũng không thường thấy, đông vực đặc biệt hiếm thấy, cho nên đông vực người rất ít có thể tới trung vực bên kia đi. Thuyền nhỏ chậm rãi bay lên. Thẳng đến đi vào đỉnh núi. Bên này linh khí hảo nồng đậm. Di huệ cảm thán. Đích xác Nơi này linh lực so đông vực nồng đậm vài lần. Ở bên này tu luyện, kia hiệu quả tự nhiên cũng là đông vực vài lần. Cho nên, bên này thực lực, xa xa vượt qua đông vực. Mà này gần là ở so bên cạnh, ở trung vực rất nhiều địa phương. Linh khí so bên này, nơi này còn muốn nồng đậm. Nếu là đem tông môn dọn đến bên này, nói vậy cũng không tồi. Quân tử nhàn cảm khái, tiểu sư muội Ngươi cảm thấy khả năng tính đại không? Không phải là không thể. Tiêu dĩ mặt cũng có cái này ý tưởng, và năm trước đông vực linh khí không giống như bây giờ cắn cối, tiền bối đem thái nhất tông kiến ở bên kia không có gì. Hiện tại đông vực linh khí khô kiệt, tông môn lại lưu tại bên kia, chính là một loại gông cùng xiềng xích. Suy, ý nghĩ kỳ lạ. Càng lăng cười nhạo, các ngươi cho rằng muốn đến trung vực tới là dễ dàng như vậy. Nếu là như vậy, đan đạo tông liền sẽ không dựa vào cực dương cung cùng chúng ta tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn mặc kệ nàng. Các ngươi thật cho rằng dễ dàng như vậy. Các ngươi có biết hay không, mỗi cái địa phương đều là phân chia thế lực. Mặc kệ các ngươi rơi xuống nơi nào, đều là người khác địa phương. Phòng chừng các ngươi tông môn còn không có thành lập hảo, đã bị người cấp diệt. Càng lăng khinh thường mà nói, tuy rằng các ngươi tông môn hiện giờ xem như lớn nhất tông môn, nhưng là tới rồi trung vực, kia thật là cái gì đều không tính là. Tùy tiện một cái tam lưu thế lực, là có thể đem các ngươi diện. Trưng 880 thiên tuyển núi non, một điểm này, tiêu dĩ mặt tự nhiên là biết đến. Nàng cũng không cho rằng, thái nhất tông lại đây sau vô pháp dừng chân. Bất quá hiện tại còn sớm, chờ mặt sau có cơ hội rồi nói sau. Quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mặt đều không để ý tới càng lăng, làm nàng một người diễn kịch một vai. Càng lăng tưởng phát hỏa, lại nhìn đến hồng y đi hải bĩ bĩ cười, đến bên miệng nói đều nuốt trở vào. Này hồng y thì không có mộ hiên thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng là lại càng làm cho người sợ hãi. Cũng không biết cái này thiếu tông chủ nghĩ như thế nào, như thế nào đối một cái đông vực nha đầu tốt như vậy. hừ, Kha tể ra lại lần nữa kêu ra hắn phi hành thú, đoàn người hướng tới phương Tây bay đi. Bay hai ngày sau, bọn họ tới rồi một tòa tiểu thành thị. Thành phố này không có chuyển tống trận. Chúng ta đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi lớn một chút thành thị dùng chuyển tống trận. Mộ Hiên nói. Thiếu chủ, chúng ta có thể mua một ít lương khô, suốt đêm lên đường. Vệ Hoa nói. Đối với tu luyện giả tới nói, buổi tối cùng ban ngày cũng không có cái gì khác nhau. Bọn họ không cần thiết bởi vì tiêu dĩ mặt ba người liền thả chậm hành trình. Mộ hiên nhìn hắn một cái, nói, phía trước ba ngàn dặm, là thiên tuyển núi non. Vệ hoa nháy mắt không thanh. Thiên tuyển núi non làm sao vậy? Dư Nguyên hỏi. Thiên tuyển núi non, có yêu thú? Yêu thú? Yêu thú không đều ở yêu giới sao? Quân tử nhàn kinh ngạc nói. kia cũng là mấy năm gần đây mới có. Không có người biết bọn họ là nơi nào tới, chỉ biết nơi đó bị yêu thú chiếm, mà quản lý nơi này thế lực lại cam chịu chúng nó tồn tại. Hồng Ý thì nói, bất quá bọn họ lại có ước định, ba ngày sẽ không đối nhân loại động thủ, nhưng nếu là buổi tối tiến vào Thiên Tuyền núi non, ha ha, tự cầu nhiều phúc. Nhiều như vậy nhân loại, còn sẽ sợ một ít ngoại lai yêu thú. Tiêu Dĩ Mạt liễu lưới, yêu tộc thế nhưng ở nhân tộc địa giới vẽ ra một khối địa bàn, này cũng quá chấn kinh rồi. Cũng có không sợ, trực tiếp đi Thiên Tuyền núi non. Sau đó rốt cuộc không trở về. Vài sóng người đều là như thế, thậm chí có tôn cấp cao cấp người ban đêm vào núi, cuối cùng giống nhau không ra tới. Cho nên, hiện tại cũng không ai còn dám ban đêm qua sơn. Ngày đó tuyển núi non đại sao. Chúng ta một ngày thời gian có thể qua đi sao. Lấy ta diều hâu tốc độ, một ngày thời gian đủ rồi. Bởi vì hỏi chuyện chính là quân tử nhàn, cho nên Kha Tể ra ra tiếng trả lời. Kia trong lời nói chậm rãi kiêu ngạo. Kia không có phi hành thú đâu. Di Huê hỏi. Không có phi hành thú, chỉ có trở thành chủ tổ chức, 5 ngày một lần, bất quá muốn giao tiền đã có thể nhiều. Một người 5 vạn lượng bạc, chỉ ngồi một lần, liền phải 5 vạn lượng bạc. di Huệ nhịn không được hô nhỏ. Này cũng quá quý. Ai làm những người đó không có phi hành thú đâu. Càng lăng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lúc này nàng tựa hồ quên mất, nàng cũng không có phi hành thú, kia phi hành thú là Kha Gia. Bọn họ tìm một gian khách điếm, một người một gian, từng người nghỉ ngơi. Chờ ngày mai xuất phát. Ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt bọn họ ở khách điếm mua một ít trên đường yêu cầu đồ vật, liền chuẩn bị ra khỏi thành, hướng thiên tuyển núi non chạy đến. Bọn họ mới ra thành, liền thấy được ngoài thành chờ mười mấy người, ở bọn họ bên cạnh, còn có một con phi hành thú nằm bò.